Trường 87, thẩm vấn Doan Thiến Thiến. Doan Thiến Thiến nhặt lên trên mặt đất tư liệu, chỉ nhìn hai trang, liền trắng bệnh mặt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, từ chính mình xuất hiện ở cung thiếu thần trước mặt, đến bây giờ, tổng cộng không đến nửa giờ thời gian, nàng toàn bộ hành tung cũng đã nắm giữ ở cung thiếu thần trong tay. Còn có khách sạn theo dõi ký lục, người muốn hay không nhìn xem. Cung thiếu thần vê khởi bên cạnh một hộp màu đen băng ghi hình, cười lạnh nhìn về phía Doan Thiến Thiến. Khách sạn này, là đảo bạ lì xa hoa nhất khách sạn chi nhất, theo dõi trang bị thập phần nghiêm mật. Trừ bỏ vệ đút cờ cùng cá nhân phòng, cơ hồ mỗi một góc đều trải rộng theo dõi thăm dò. Doan Thiên Tiến tiến vào khách sạn sau hết thể hành vi, đều tinh tưởng biểu hiện ở video giám sát thượng. Cùng phía trước giống nhau, nàng tiến vào khách sạn sau, như cũng là không có nửa điểm do dự, liền thẳng đến nhà ăn mà đến. Này một loạt biểu hiện, thực rõ ràng mà tỏ vẻ. Nàng đã sớm biết cung thiếu thần ở tại khách sạn này, hơn nữa thời gian này điểm đang ở nhà ăn. Điểm này căn bản là không phải Doan Thiên Thiến cái này không đỉnh hắn vị hôn thê tên tuổi, lại không có bất luận cái gì thực quyền người có thể làm được đến. Cung thiếu thần trong mắt ám vân cuộn cuộn, hắn kết luận Doan Thiên thiên sau lưng khẳng định có giúp đỡ. Hơn nữa, hắn bên người tất nhiên có nội quỷ. Nếu không, liền tính trợ giúp Doan Thiên thiên người lại như thế nào thần thông quang đại cũng không có khả năng đối hắn hành tung biết đến như thế rõ ràng. Cái này nội quỷ tàng đến nhưng thật ra đủ thâm, năm đó ra trịnh sương tú sự tình lúc sau, hắn liền đem bên người người cấp cẩn thận mà si cha xét một lần. Hiện tại, có thể đi theo hắn người bên cạnh, ít nhất đều là ở hắn thủ hạ công tác 3 năm trở lên, không có ra quá bất luận cái gì bại lộ lao nhân. Những người này đều là bị hắn coi như tâm phúc tới xem. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là bị người xếp vào cái đinh tiến bảo. Ta, ta doan tiến thiến cương tại chỗ, sợ hãi cả người phát run, ta nửa ngày, cũng chưa nói ra bên dưới tới. Không nghĩ nói, cũng có thể. Cung thiếu thần cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói người gần nhất muốn đi châu Phi du lịch, ta đây liền cứ gọi người đưa người đi, hảo hảo ngọn nhi, ngọn nhi đủ rồi lại trở về. Không, ta không cần đi châu Phi. Doan thiến tiến vừa nghe cung thiếu thần thế nhưng muốn đem chính mình đưa đi châu Phi, lập tức liền hoảng sợ mà hét lên lên. Ở nàng trong ấn tượng, châu Phi chính là bẩn cùng cùng dịch bệnh đại danh tử. Thiếu thần, cầu xin ngươi, không cần đem ta đưa đi châu Phi, ta sẽ chết. Doan thiến tiến nhìn cung thiếu thần, khóc lóc thẳng thiết, trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin chi sắc. Cung thiếu thần lại nửa điểm không giao động. Đem nàng mang đi. Không, đừng đụng ta. Bảo tiêu mới vừa đụng tới doan thiên thiến cánh tay, nàng liền hỏng mất mà hét lên lên, ta nói, ta đều nói cho ngươi. Ta căn bản không biết người kia là ai, là hắn mấy ngày hôm trước đột nhiên tìm tới ta, cho ta đã phát rất nhiều người cùng doan tiểu mặt ở bên nhau ảnh chụp. Ngươi hành tung cũng là hắn chia ta, chúng ta căn bản chưa thấy qua mặt, vẫn luôn là dùng biểu kiện liên hệ. Nàng từ đem điện thoại từ trong bao phiên ra tới, không tin, ngươi xem di động của ta, mặt trên hắn chia ta biểu kiện ta đều không có xóa. Cung thiếu thần đối bảo tiêu xử cái ánh mắt, liền lập tức có người đem doan thiên thiên di động tiếp qua đi. Bên cạnh mặt khác bảo tiêu an ý mà tìm tới một bộ cao phối trí nổ tẹp úc, đưa điện thoại di động liền đến nổ tẹp thượng, đối với máy tính gõ trong chốc lát. Đứng dậy chiều cung thiếu thần lắc lắc đầu, hồng thư là nậm danh, phát kiện người ẩn tàng rồi im, dấu vết lao đi thực sạch sẽ. Cung thiếu thần bên người bảo tiêu trừ bỏ vũ lực giá trị cao ở ngoài. Mỗi người trên cơ bản còn đều có hạng nhất thêm vào sở trường. Người này sở trường chính là hacker kỹ thuật, toàn cầu kỹ thuật có thể vượt qua hắn hacker tuyệt không sẽ vượt qua năm cái. Nếu hắn đều nói tìm không thấy, vậy khẳng định là tìm không thấy. Cung thiếu thần lại ngẩng đầu nhìn Doãn Thiên Thiến liếc mắt một cái, bực bội mà phất tay nói, tùy tiện tìm cái phòng đem nàng ném vào đi, nhìn nàng, đừng làm nàng tùy tiện chạy loạn. Tuy rằng hắn hận không thể giết chết nữ nhân này, nhưng vì Tiểu Hiên Hắn lại không thể không nhịn. Còn không có tìm được tiểu mặt sao. Tạm thời còn không có. Bọn bảo tiêu ở cung thiếu thần áp suất thấp hạng, nhịn không được đều có chút nơm nớp lo sợ. Cung thiếu thần hung hăng xả một chút trên cổ cà vạt, ánh mắt ẩn ẩn có chút quần táo cảm giác, tăng số người nhân thủ, lại đi tìm. Không được liền liên lạc địa phương cảnh sát, cần thiết mau chóng tìm được nàng, đem nàng cho ta mang về tới. Lời nói mới xuất khẩu, hắn lại thay đổi chủ ý, không tìm được nàng lúc sau, không cần kinh động nàng, lập tức cho ta biết. Hắn phải thân thủ đem nàng mang về tới. Khấu khấu khấu. Tiểu Mạt, ngươi ngủ rồi sao? ngồi ở trong phòng phát ngốc Doãn Tiểu Mạt đột nhiên bừng tỉnh, vội chạy tới mở ra môn, Cố Sâm, ngươi như thế nào như thế mau liền, liền dậy? Cố Sâm bất đắc dĩ mà cười cười, còn sớm đâu, hiện tại đều 12 giờ rưỡi, ngươi liền không cảm thấy đã đói bụng sao? Đã như thế chăng a? Doan tiểu mà sờ sờ bụng, ngượng ngùng mà cười cười, nói, giống như thật sự có điểm đói bụng đâu. Vừa rồi nàng vẫn luôn đắm chìm ở chính mình cảm xúc căn bản không cảm giác được đói, lúc này bị cố sâm vừa nhắc nhở, đói khát cảm tức khắc liền dũng đi lên. Người A. Cố sâm sủng nịch mà cười lắc lắc đầu, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Hảo A Hảo A. Nàng thần kinh luôn luôn tương đối thô tráng, bị ăn rời đi lực chú ý nháy mắt liền đem phía trước thương cảm vức tới rồi sau đầu ta nghe nói nơi này nhất có minh chính là dơ vị cơm cố sâm gật đầu nói dơ vị cơm hương vị xác thật có độc đáo chỗ vừa lúc này phụ cận đi tỷ dục nhà ăn chính là làm dơ vị cơm nhất nổi danh nhà ăn chúng ta có thể cùng đi nếm thử hảo a hảo a doãn tiểu mạt lập tức gà con mổ thóc giường như gật đầu tỏ vẻ tán đồng giống cố sâm nói giống nhau Đi tỷ dục nhà ăn khoảng cách bọn họ chủ khách sạn thật sự rất gần, ra khách sạn lúc sau, không đi bao xa liền đến. Mùa hè cũng không phải đảo bạ lì du lịch mùa thịnh vượng, hơn nữa ngày hôm qua lại đã xảy ra một hồi thình lình xảy ra thời tiết thai hoa, các du khách đều có chút kinh hồn chưa định, nhà ăn đảo có vẻ có chút chống trải. Bọn họ vừa vào cửa, người phục vụ liền nhiệt tình mà đón đi lên. doãn tiểu mạt thói quen tính mà chọn một cái tương đối an tính góc tiếp nhận người phục vụ đệ thượng tinh mỹ thực đơn nhìn lên dơ vịt cơm là nhà này cửa hàng chiêu bài đồ ăn bị bắt mắt mà khắc ở trang đầu thượng xanh biết tương đĩa sáp thái tươi sáng nguyên chỉ vịt nướng lại lấy màu xanh lục thành tranh phiến cùng chơi hồng dưa hấu phiến làm quái đĩa toàn bộ kết cấu nhan sắt chi phòng lệnh người thập phần kinh diễm doãn tiểu mạt lập tức đã bị hấp dẫn thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng ta liền phải cái này đi người muốn ăn cái gì chính mình điểm Này đốn tính ta thì ngươi, nàng hào sảng mà vỗ vô ngực, rồi lại nhớ tới chính mình vội vàng chạy ra, cũng không có mang tiền, nhịn không được ngượng ngùng mà thẻ lưới, bất quá, tiền đến ngươi trước giúp ta lót một chút, chờ trở, trở về Ninh Quốc, ta trả lại ngươi. Hảo A, cố sâm cười gật gật đầu, cũng không có cùng nàng cướp mời khách. Doan tiểu mặt trên mặt tươi cười tức khắc càng thêm tự nhiên rất nhiều. chương 88, Đồng Du Đảo Bạ Ly Cố xâm đã tới đảo Bạ Lì rất nhiều lần, bất đồng nhà ăn làm dơ vịt cơm hắn cơ bản đều nhấm nháp quá, cảm giác chỉ là giống nhau, cũng không có lại nhấm nháp ý tưởng, chỉ là điểm một phần giảng cơm. Đồ ăn thực mau liền bưng đi lên, thoạt nhìn cùng thực đơn thượng hình ảnh cũng không có quá lớn khác biệt. Vịt nướng mùi hương thập phần nồng đậm, doan Tiểu mạt gấp không chờ nổi mà liền cầm lấy dao nĩa nhấm nháp lên. Nô, hương vị là rất đặc biệt, cùng trước kia ăn vịt nướng hương vị không quá giống nhau. Bất quá nàng thất vọng mà đô đô miệng, du lịch công lược thượng giới thiệu khẳng định khoa trường, an lên cảm giác căn bản không có mặt trên miêu tả như vậy kinh diễm. Cố sâm mỉm cười nói, vốn dĩ cũng chỉ là nhấm nháp một chút địa phương đặc sắc thôi, tới nếm thức ăn tươi giống nhau đều là lần đầu tới nơi này du khách. Trừ phi đối cái này hương vị yêu sâu sắc, nếu không rất ít sẽ có người lại đến lần thứ hai. Lại nói du lịch công lược, đại bộ phận kỳ thật đều là lữ hành công ty người chính mình biên soạn. Đương nhiên tán dương chi từ nhiều một ít, nếu không như thế nào có thể hấp dẫn đến du khách đâu. Cũng cũng chỉ có trước mặt cái này tiểu đồ ngốc mới có thể như thế thiên chân, hoàn toàn tin tưởng những cái đó công lược thượng nói. Bất quá hắn còn không phải là bị này phân độc đáo đơn thuần hấp dẫn sao. Doan tiểu mặt dơ nĩa, nhìn thoáng qua chính mình trước mặt mâm, lại ngẩn đầu mắt trông mong mà nhìn chầm chầm cố sâm mâm xem, ngươi đồ ăn thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng ta có thể nếm thử sao. Cố Sâm đem chính mình mâm đẩy qua đi, lại đem nàng trước mặt mâm bắt được phía chính mình. Như vậy, người ăn ta kia phần, ta ăn người này phân hảo. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Doan tiểu mặt giống như ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó liền nguyên hình tất lộ, ta đây liền không khách khí lạc. Hoan hô một tiếng, liền cầm lấy dao nĩa, ăn uống thỏa thích lên. Cố Sâm ngẩn người, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cái này nữ hài như thế nào có thể như thế đáng yêu đâu. Doan tiểu mạt nghe được hắn tiếng cười, nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Cái kia, ngươi lại điểm một phần đi, vẫn là tính ta thì ngươi. Doan tiểu mạt ta Doan tiểu mạt, ngươi lại không phải heo, như thế nào có thể vừa thấy đến năn ngon liền quên hết tất cả đâu? Lúc này hảo, mất mặt ném lớn đi. Cố Sâm Đoan quá bị nàng ăn một lát giờ vì cơm, cười nói, không quan hệ, không cần lãng phí đồ ăn, ta ăn này phân liền hảo. Kia phân là nàng ăn quá a. Doan tiểu mặt trừng lớn mắt, còn không có tới kịp ngăn cản, liền nhìn đến cô sâm bình tĩnh mà cắt một tiểu khối vịt nướng, bỏ vào trong miệng. Nàng không khỏi ngẩn ngơ, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, như vậy. Bọn họ có tính không gián tiếp hôn môi. Không không không, nàng ở loạn tưởng chút cái gì đâu. Phía trước đều đã nói rõ ràng, cô xâm khẳng định không có ý khác. Bất quá, cô xâm động tác hảo ưu nhà à. Tựa như trong sách miêu tả cái loại này nhất cổ xưa quý tộc giống nhau. Như thế nào không ăn, nhìn ta phát ngốc làm cái gì. Cố xâm nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Không. Không có gì. Doan tiểu mặt cuống quýt túi đầu, chỉ cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Thiên A, nàng vừa rồi thế nhưng nhìn cố sâm khởi sướng hoa si tới. ngàn bạn không thể làm cố xâm biết, bằng không liền thật sự lại không mặt mũi thấy hắn. Nơi này khoảng cách ô bố Hoàng Cung rất gần, nghe nói hôm nay ô bố Hoàng Cung trùng hợp mở ra, cơm nước xong chúng ta có thể đi nơi đó đi dạo. Cố Sâm nhìn nàng đều sắp đem đầu thấp đến ngực, cho rằng nàng còn ở vì này trước sự tình thương tâm, liền muốn mang nàng đi ra ngoài đi một chút, giải sâu. Doan tiểu Mạt nghe được Hoàng Cung hai chữ, đôi mắt lại nhịn không được cảm ảm. Lúc trước, nàng chính là ở nỗ lạc y y mạn Hoàng Cung cùng cung thiếu thần quen biết. nhưng Nàng biết cô xâm là hảo ý, liền cũng không có cự tuyệt. Miễn cưỡng cười cười nói, hảo à, ta phía trước cha quá công lược, nghe nói ô bố hoàng cung cũng không thường xuyên mở ra, xem ra chúng ta vận khí thực hảo. Tuy rằng này ô bố hoàng cung thoạt nhìn diện tích không quá lớn bộ dáng, lại không mất hoàng cung rộng lớn khí thế. Lối vào tạo hình thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, hình dạng giống một ngọn núi dường như. Điều khác thần bí mà tinh mỹ, nơi trốn được khảm lá vàng. Từ trang trí xem ra, phi thường có tôn giáo sát thái. Góc độ này không tồi, chúng ta ở chỗ này chụp bức ảnh đi. Cố sâm cười đề nghị nói, không đợi doan tiểu mạt phản ứng lại đây, hắn cũng đã cùng bên cạnh đi ngang qua du khách bắt chuyện lên. Không trong chốc lát, kia du khách liền cười tiếp nhận cố sâm trong tay camera. Cố sâm xoay người đối doan tiểu mạt cười cười, đi đến bên người nàng đứng yên. Hai người tuy rằng đứng chung một chỗ, lại không có ai thật sự gần. Trung Gian còn cách một cái nắm tay khoảng cách thân mật, lại không ái muội. Doãn Tiểu Mạt nhịn không được có chút cảm kích Cố Sâm săn sóc, cũng nỗ lực đánh thay nhau nổi lên tinh thần, không nghĩ làm Cố Sâm một phen khổ tâm an bài bị lãng phí rớt. Hai người bước chậm ở ô bố trong hoàng cung, thường thường nghiêng đầu nói chuyện với nhau vài câu. Cố Sâm kiến thức rộng rãi, đối rất nhiều kiến trúc cùng pho tượng đều có thể nói ra một phen điển cố tới. Doãn Tiểu Mạt nghe nghe liền nhịn không được và mê. Nàng hành tung lại cũng rốt cuộc bị phát tới rồi cung thiếu thần trên tay. Cung thiếu thần nhìn trên ảnh trụ, doan tiểu mạt đứng ở cố sâm trước mặt túi đầu cười nhạt hình ảnh, mắt nhịn không được nháy mắt liền đỏ. Lập tức liền mang lên bảo tiêu, hung hổ mà đuổi theo qua đi. Doan tiểu mạt đang ở nghe cố sâm giảng thuật một tôn pho tượng lai lịch, đã bị cung thiếu thần đống nhiên bắt lấy cánh tay, cấp kéo dài tới chính mình bên người. Nàng đưa lưng về phía cung thiếu thần, cũng không có nhìn đến hắn đã đến nhịn không được bị hoảng sợ, theo bản năng mà dây rùa lên. A, buông ta ra, cứu mạng. Như vậy hư hư thực thực cự tuyệt thái độ, tức khắc làm cung thiếu thần trong mắt táo bạo càng đậm vài phần. Cố sâm vội vàng tiến lên, muốn đem doãn tiểu mặt cứu trở về tới, lại bị cung thiếu thần bảo tiêu cấp chặn. Cung thiếu thần ánh mắt lạnh băng mà quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, nàng là người của ta, người tốt nhất không cần lại si tâm vọng tưởng, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Doãn tiểu mạt nghe được cung thiếu thần thanh âm, mới ý thức được bắt lấy chính mình người là ai, thân thể không khỏi cứng đờ Tiện đa càng thêm kịch liệt mà dãy rùa lên, ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Nghĩ cung thiếu thần đã cùng nữ nhân khác đính hôn, hơn nữa nữ nhân kia vẫn là doan tiến tiến, lại bị cung thiếu thần đụng chạm, nàng nhịn không được liền cảm giác có chút ghê tưởng Giữa trưa mới vừa ăn xong đi không lâu đồ vật không ngừng ở dạ dày bộ quần cuộn nàng nhịn không được một phen đẩy ra cung thiếu thần. Chạy đến bên cạnh thùng rác trước điên cuồng mà phun ra lên. Ngươi cung thiếu thần khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Doan tiểu mạt thế nhưng bởi vì hắn đụng vào phun ra, nàng liền như vậy chán ghét hắn sao. Nhưng, liền tính là như vậy, hắn cũng tuyệt không sẽ buông tay. Theo ta đi. Hắn tiến lên bắt lấy doan tiểu mà tay, liền phải đem nàng kéo đi. Ngươi buông tay, ta không cần đi theo ngươi. Doan tiểu mạt kịch liệt mà dãy ruột, nhưng nàng vừa mới mới phun quá. Lúc này cả người mềm mại, căn bản tránh không khai cung thiếu thần tay. Dừng tay. Cố sâm nhịn không được lại là phẫn nộ lại là đau lòng, ngươi không nghe được tiểu mạt nói không nghĩ đi theo ngươi sao. Ngươi như vậy mạnh mẽ đem người mang đi, ta có thể cáo ngươi bắt góc. chương 89, thà chết cũng không làm tiểu tam. Cung thiếu thần quay đầu, lạnh lẽo mà nhìn về phía cô sâm, đây là chúng ta chi gian sự tình, ta xin khuyên ngươi không cần không biết tự lượng sức mình xen vào việc người khác. Cố Sâm hung hăng nhíu mày, đang muốn mở miệng, di động lại đột nhiên vang lên. Hắn buồn không nghĩ tiếp, Cung Thiếu Thần lại cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên tiếp đứng lên đi." Cố Sâm nhìn Cung Thiếu Thần, trong lòng tức khắc có chút dự cảm bất hảo, vội chuyển được điện thoại. "Tổng tài, ngài nhanh lên về nước đi, công ty đã xảy ra chuyện. Gọi điện thoại lại đây chính là hắn tín nhiệm nhất bí thư." thực mau liền đem sự tình phát sinh trải qua cùng hắn nói một lần. Cố sâm càng nghe, sắc mặt càng là khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung thiếu thần, những mày nói là ngươi làm. Cố thị gần nhất hết thể vức vàng, thậm chí vừa mới đầu tư mấy cái đại hạng mục, dư luận phổ biến xem trọng. Theo lý thuyết giá cổ phiếu có dao động cũng nên là bay lên mới là. Hiện tại đột nhiên tới cái cú sốc thủy, rõ ràng là có người ở phía sau màn thao túng. Hơn nữa. Cung thiếu thần vừa rồi biểu tình, cũng biểu lộ hắn đã sớm biết chuyện này. Cố Sâm không thể không hoài nghi, cái kia phía sau màn thao túng người chính là hắn. Cung thiếu thần chào phúng mà cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền thừa nhận, hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới dâu dếm. Nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, ly ta người xa một chút, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngươi như thế nào có thể như thế làm? Doan tiểu mặt kinh giận mà nhìn về phía cung thiếu thần. Cố xâm biểu tình cũng nhịn không được trầm xuống dưới, liền tính là như vậy, ta sẽ không chơ mắt mà nhìn người thương tổn tiểu mặt mà mặc kệ. Tiểu mặt nàng là người, có chính mình chủ quản ý nguyện, chỉ cần nàng không muốn, ta liền sẽ không làm nàng bị người cơm bách. A cung thiếu thần khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nói, ngươi hiện tại đều là tượng Phật đất qua sống tự thân khó bảo toàn, còn có cái gì tư cách nói loại này lời nói, quả thực không biết lượng sức. Hán lại cúi đầu. Nhìn về phía doan tiểu Mạn, tàn nhẫn nói, thương trường như chiến trường, ta cũng không sẽ đối chính mình địch nhân thủ hạ lưu tình. Ta chính là muốn cho mọi người biết, dám đụng đến ta người, đây là kết cục. Cố sâm trong lòng biết cung thiếu thần nói đều là lời nói thật, cố thị cũng coi như là số được với hào vượt quốc tập đoàn, nhưng đối mặt NGM như cũ là như thế bất kham một kích. Như vậy nhận thức, làm hắn nhịn không được đã thống khổ lại vô lực. Ta cùng Cố Sâm căn bản là cái gì quan hệ đều không có." Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ đối cung thiếu thần giống to. Cung thiếu thần lúc này cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen ghét hướng suy sụp lý trí giống nhau, hoàn toàn không dao động. Doãn Tiểu Mạt đành phải quay đầu khuyên giải Cố Sâm, "Cố Sâm, ngươi đừng động ta, về trước quốc nội xử lý công ty sự tình đi, ta sẽ không có việc gì." Tiểu Mạt Cố Sâm nhìn Doãn Tiểu Mạt, trong ánh mắt tràn đầy dễ rủa cùng thống khổ. Một bên là chính mình thâm ái nữ nhân, một bên lại là cố gia tổ tiên sáng lập cơ nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhịn không được tiến thoái lưỡng nan. Cung thiếu thần nhìn doãn tiểu mạt cùng cố xâm đối diện hình ảnh, nhịn không được ghen tuông mọc lan tràn. Cảm giác chính mình thật giống như bổng đánh nguyên lương người xấu, mà doán tiểu mạt cùng cố xâm còn lại là kia hai chỉ thâm tình bất hối nguyên lương. Hắn tức giận mà đem doãn tiểu mạt kéo vào chính mình trong lòng ngực, ruôi tay che lại nắng mắt, gầm nhẹ nói. Không được ngươi lại xem hắn. Mắt lớn lên ở ta trên người, ta ấy xem ai xem ai, ngươi quản không được. Doan tiểu mặt theo bản năng phản bác làm cung thiếu thần ghen tuông càng tăng lên, không màng nàng dãy ruộng, chính là đem nàng kéo lên xe. Doan tiểu mặt ở trong lòng lực hắn không ngừng dãy ruộng, lại là tốn công vô ích. Cố sâm muốn tiến lên ngăn cản, cũng bị cung thiếu thần bảo tiêu cấp ngăn cản. Thẳng đến xe thúc đẩy, cung thiếu thần mới buông lỏng tay ra. Doan tiểu mạt khí giận công tâm. Nhìn không được bắt lấy hắn tay hung hăng mà cắn đi xuống. Cung thiếu thần giống như là không cảm giác được đau giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý nàng cắn. Doan thiểu mặt cũng là thật sự khó thở, hạ miệng thời điểm, không có nửa điểm lưu tình. Thằng đến trong miệng nếm đến huyết tinh hương vị, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hoang mang rối loạn mà tùng miệng, đem cung thiếu thần tay ném đi ra ngoài. Nhìn cung thiếu thần trên tay giữ thợn áp ấn, nàng nhịn không được có chút hoàng hốt. Người! Ngươi vì cái gì không phản kháng? Cung thiếu thần nhìn nàng, trong mắt lại tràn đầy sủng lịch cười. Ngôi giận sao? Không ngôi giận nói, còn có thể tiếp theo cắn, đến ngươi ngôi giận mới thôi. Doan tiểu mặt nhìn hắn bộ dáng, ngược lại là hung hăng cứng lại. Nàng bỏ qua một bên đầu, cưỡng bách chính mình không đi xem cung thiếu thần tay, lạnh lùng nói, bất quá là khổ nhục kế mà thôi, đừng cho là ta sẽ mắc như. Nàng âm thầm nói cho chính mình. Người nam nhân này đã có vị hôn thê, vô luận như thế nào, không thể lại đối hắn tâm động. Liên tính động cũng muốn hung hăng ngăn chặn, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Thật sự không đau lòng. Cung thiếu thần đem bị thương tay hướng nàng trước mặt thấu thấu. Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, Doãn Tiểu Mạt căn bản tránh không khỏi, sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc nhịn không được quay lại đầu, bực bội mà trường hướng về phía Cung thiếu thần. Ngươi này làm có cái gì ý nghĩa? Ngươi biết ta nguyên tắc Cho dù chết, ta cũng sẽ không đi làm tiểu tam. Nếu ngươi đã đính hôn, đời này coi như chúng ta có duyên không phận. Làm ơn ngươi tiếp tục đi đi, ngươi dương quan đạo, ta tiếp tục đi ta cầu độc mục, Chúng ta đường ai nấy đi, được không? Như thế xảo, Ta chán ghét nhất cũng là tiểu tam. Xem ra hai chúng ta tam quan thực hợp, tương lai khẳng định sẽ không bởi vậy mà khắc khẩu. Doãn tiểu mạt nghe cung thiếu thần nói, chỉ có loại không lời gì để nói cảm giác. Ta làm ơn ngươi. Có thể hay không yếu điểm mặt, cũng thỉnh ngươi cho ta lưu một chút tôn nghiêm, có thể chứ. Vậy ngươi cũng bình tĩnh một chút, hảo hảo nghe xong ta giải thích, hảo sao? Cung thiếu thần nắm lấy doan tiểu mạn hai vai, nhìn chầm chầm nắng mắt, trầm giọng nói. Doan tiểu mạn nhìn hắn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt nhịn không được dơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hảo, ngươi nói, ta nghe. Nàng không muốn nghe, chính là nàng cũng biết. Nếu không cho cung thiếu thần nói, hắn khẳng định sẽ không dứt dây dưa đi xuống. Không bằng liền nghe hắn nói xong, sau đó dùng một lần giải quyết. Ta cùng Doan Thiến Thiến Chi gian sự tình thực phức tạp, lúc trước ta cùng nàng phát sinh quan hệ chỉ là một hồi hiểu lầm, không nghĩ tới nàng thế nhưng mang thai, còn mang theo hải tử tìm được rồi ta. Cung thiếu thần có chút thất bại mà thở dài, nói, lúc ấy, ta vừa mới tiếp nhận NGM đang đứng ở quyền lực giao tiếp mấu chốt nhất thời khác. Bất luận cái gì bất lợi nghe đồn đều khả năng sẽ làm ta thất bại trong căng thức. Hơn nữa hải tử nguyên nhân, ta chỉ có thể lựa chọn cùng doan thiên thiến đính hôn, cho nàng một cái vị hôn thê danh phận. Nhưng là, ta không yêu nàng. Đính hôn như thế nhiều năm, ta một lần đều không có chạm qua nàng. Ngươi mới là ta chân chính sở hãi người, hôn ước sự tình ngươi yên tâm, thực mau liền có thể xử lý tốt. Doan tiểu mặt trăm triệu không nghĩ tới. Này trong đó thế nhưng còn có một cái hải tử. Nghe cung thiếu thần nói, nàng nhịn không được trào phúng mà nở nụ cười, xử lý tốt. Ngươi tính toán như thế nào xử lý? Cùng doan thiên thiến giải trừ hôn nước sao? Kia hải tử làm sao bây giờ? Nàng chính mình cũng có hải tử, cho nên càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng càng thêm không muốn thương tổn hải tử. Chỉ cần ngươi cùng doan thiên thiến giải trừ hôn nước vô luận ngươi làm cỡ nào hoàn mỹ? Cuối cùng bị thương tổn sâu nhất khẳng định là cái kia vô tội hài tử. chương 90, Vương tử điện hạ khổ nhục kế. Doan tiểu mặt nhìn cung thiếu thần, vẻ mặt lạnh lùng. Theo ý ta tới, hôn nhân là một loại trách nhiệm, cái gọi là chân ái, chưa bao giờ là phá hư người khác hôn nhân lý do. Nàng mụ mụ chính là bị triệu duyệt dung cái kia tiểu tam dùng chân ái này hai chữ cấp bức tử, nàng như thế nào có thể cho phép chính mình cũng trở thành cái loại này người. Nếu lúc trước ngươi lựa chọn phụ trách, như vậy, liền thỉnh ngươi phụ trách đến cùng đi. Còn có, ta cùng cố xâm thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ là thấy ta không chỗ để đi, hảo tâm giúp ta một phen mà thôi, thỉnh ngươi không cần tùy tiện giận chó đánh mèo người khác. Nàng nói xong, vừa lúc xe cũng ngừng lại. Nàng mở cửa xe, liền phải xuống xe, lại bị cung thiếu thần hung hăng kéo lại. Không đợi nàng mở miệng chất vấn. Miệng đã bị cung thiếu thần dùng chính mình môi cấp hung hang lấp kín. Nô, ngươi, buông ra. Doan tiểu mạt lung tung mà ở cung thiếu thần trên người đầm đánh. Căn bản không chú ý tới chính mình đánh tới cung thiếu thần miệng vết thương, cung thiếu thần cũng chỉ là phát ra hai tiếng kêu rên, lại như cũ không có buông ra nàng. Đến cuối cùng, doan tiểu mạt bị hôn đến thở không nổi, cơ hội cho rằng chính mình liền phải trở thành cái thứ nhất hôn môi bị nghẹn chết người thời điểm. Cung thiếu thần mới rốt cuộc ngẩn đầu lên. Doan tiểu mặt hung hăng mà lau một phên miệng, cả người bị hôn đắc thủ mềm chân mềm, chỉ có thể dùng con mắt hình viên đạn hung hăng mà xẻo hướng cung thiếu thần. Nàng lại không biết, chính mình bị hôn đến mãn nhãn thủy quang liễm diễm bộ dáng, chừng khởi người tới căn bản không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại có một cổ nói không nên lời mị ý, chọc đến cung thiếu thần nhịn không được miệng lươi phát làm. hắn vội duỗi tay che lại doãn tiểu mặt mắt, nói giọng khàn khàn. Đừng lại như thế nhìn ta, nếu không ta thật sự sẽ nhịn không được lại hôn người một lần. Doan thiểu mặt một tay đem hắn tay chụp được tới, cười lạnh nói, Ngươi có phải hay không đã quên, ta vừa mới mới phun quá, căn bản là không xúc miệng. Nàng chính là biết, cung thiếu thần gia hỏa này có thực nghiêm trọng thói ở sạch. Vừa mới phun qua sau, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trong miệng có chút toan sú hương vị, ngay cả chính mình đều có chút chịu không nổi. Nàng cũng không tin tôi ở sạch cung thiếu thần có thể tiếp thu. Phản kháng không được, nàng cũng có thể ghê tẩm chết ra hỏa này. Cung thiếu thần biểu tình sắc thật có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mau rồi lại nở nụ cười, tiểu mạt hương vị, với ta mà nói luôn là ngọn. Hắn cũng phát hiện, đối mặt doan tiểu mạt, hắn nhẫn mại độ luôn là cực kỳ cao. Liên tính là nghiêm trọng đến bác sĩ tâm lý cũng nói đã không có thuốc nào cứu được thói ở sạch trứng, ở nàng trước mặt. Giống như cũng không thuốc mà khỏi. Đối mặt như vậy cung thiếu thần, doan tiểu mạt cũng là không chiêu. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, xoay người mở cửa xe, đã đi xuống xe. Lúc này đây, cung thiếu thần cũng không có lại ngăn trở nàng. Chính là, nàng mới đi ra không vài bước, phía sau liền chuyển đến bảo tiêu tiếng kinh hô. Vương tử điện hạ, ngài sau lưng miệng vết thương nứt ra rồi. Doãn Tiểu Mạn phản xạ có điều kiện mà liền xoay người nhìn qua đi. Chỉ thấy, cung thiếu thần cũng đã xuống xe, lúc này chính nghiêng người đối với nàng. Hắn trên người chỉ mặc một cái hơi mỏng sơ mi trắng, lúc này, sau lưng màu trắng vải dệt cũng đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Như vậy tình cảnh, làm Doãn Tiểu Mạn không khỏi hô hấp cứng lại. Không đợi ý thức phát ra mệnh lệnh, thân thể đã trước một bước hành động lên. Nàng hai bước lén đến cung thiếu thần trước mặt, Thung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận dữ hét: ngươi là ngu xuẩn sao. Miệng vết thương nứt ra rồi cũng không biết cổ họng một tiếng. Lại quay đầu nổi giận đùng đùng mà trừng hướng đám kia bảo tiêu, nói, còn có các ngươi, còn thất thần làm cái gì, mau đem hắn đưa đi bệnh viện à? Không đi bệnh viện. Cung thiếu thần trong giọng nói đối bệnh viện tràn ngập bài xích, ngươi tới giúp ta xử lý một chút liền hảo. Ta chỉ là vật lý trị liệu sư, không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Ngươi không cần tạy mạnh. Doan tiểu mặt đều sắp bị hắn cấp thức chết rồi. Cung thiếu thần lại như thế nào cũng không chịu nghe khuyên, cố chấp mà không chịu đi bệnh viện. Ai nha, ta đầu hảo vượng. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, liền thẳng tắp mà chiều doan tiểu mặt đổ qua đi. Doan tiểu mặt vội dối tay tiếp được hắn, lại bởi vì sức lực không đủ nguyên nhân, bị đâm cho lùi lại vài bước, thiếu chút nữa ké ngã trên mặt đất. Cơ hồ dùng ra ăn mãi sức lực, mới đỡ cung thiếu thần đứng vững. Cung Thiếu Thần, ngươi như thế nào? Nhìn đến Cung Thiếu Thần sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nàng không khỏi hoảng hốt lên, nơi nào còn nhớ rõ tức giận sự tình. Cung Thiếu Thần trong lòng lâm thâm đắc ý, trên mặt lại một bộ suy yếu đến không được bộ dáng, mềm như bông mà dựa vào Doãn Tiểu Mạn trên người, hơi thở mong manh nói, hình như là mất máu quá nhiều, ta cảm giác trên người nhiệt một trận lánh một trận. Như thế nào sẽ như vậy? Doãn Tiểu Mạn không khỏi nôn nóng mà chừng lớn mắt. Vội đối bên cạnh bảo tiêu nói, các người mau tới đây giúp ta một phen, trước đem hắn đưa về phòng. Cung thiếu thần kiên trì không chịu đi bệnh viện, hiện tại nàng cũng không có thời gian lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống. Lại háo đi xuống, cung thiếu thần nói không chừng thật sự sẽ mất máu quá nhiều. Tốt xấu nàng cũng từng sư thừa chung ý gì danh ra, tuy rằng không có thực tiễn quá, nhưng chỉ liệu một cái nho nhỏ ngoại thương, hẳn là còn không thành vấn đề. Cung thiếu thần rũ tại bên người tay giật giật đối bọn bảo tiêu đánh cái thủ thế, một chúng bảo tiêu vội vàng tiến lên, trợ giúp doãn tiểu mạt đem ăn vạ trên người nàng cung thiếu thần cấp gian nan mà đỡ trở về phòng. các ngươi nhẹ điểm, trước giúp hắn đem quần áo cởi, lại phóng tới trên giường. doãn tiểu mạt lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, đâu vào đấy mà chỉ huy một chúng bảo tiêu. cung thiếu thần nghe xong nàng lời nói, lại không khỏi hung hăng cứng đờ. khai cái gì vui lừa, làm những người này đụng vào chính mình hắn đã trả giá rất lớn nhẫn mại lực. Nếu là lại làm cho bọn họ cho chính mình cởi quần áo, vạn nhất không cẩn thận đụng tới thân thể của mình, hắn thế nào cũng phải đem chính mình cấp tẩy rất một tầng ra không thể. Nhưng là, hắn nhưng không quên, chính mình hiện tại đang ở trang suy yếu đâu. Hắn vội huy khai bảo tiêu, quay đầu trường hướng Doan Tiểu Mặt nói, ngươi tới. Doan Tiểu Mặt không khỏi bất đắc dĩ, ta một người nơi nào nâng đến động ngươi. Vậy lấy kéo. Trực tiếp cầm quần áo cắt thoái hảo. Dù sao, cái này áo sơ mi bị huyết nhiễm quá, về sau cũng không thể lại xuyên. Doan tiểu mạn không lây chuyển được hắn, đành phải gật đầu đáp ứng. Làng bảo tiêu hỗ trợ đem hồng thuốc lấy lại đây lúc sau, khiến cho người đều đi ra ngoài. Nàng cầm lấy kéo, túi đầu nhìn thoáng qua cung thiếu thần bị huyết nhiễm hồng phía sau lưng, hít sâu vài khẩu khí, mới làm chính mình tay không hề run dậy. Nhưng, đương nàng cắt khai quần áo đem miệng vết thương lộ ra tới nháy mắt, lại như cũ nhịn không được đỏ hốc mắt. Ngực không thể ước chế mà truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Nàng vội quay đầu đi chỗ khác, hung hăng lau một phên mặt, không cho nước mắt rơi xuống. Cũng ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, tuyệt không có thể mềm lòng. Chính là, ở nàng như vậy cảnh cáo chính mình thời điểm, kỳ thật đã nói lên nàng đã sớm mềm lòng. Cung thiếu thần ghé vào trên giường, đưa lưng về phía doan tiểu mạn, nhìn không tới nàng biểu tình lại có thể từ nàng tiếng hít thở trùng phân rõ ra nàng lúc này cảm xúc. Nghe được Doãn Tiểu Mạt hô hấp trong nháy mắt rối loạn tiết tấu, hắn nhịn không được hơi hơi cong con môi. Con có thể làm Tiểu Mạt lại lần nữa đối chính mình mềm lòng, hắn này phiền khổ nhục kế cũng cuối cùng không có uổng phí. Chương 91, lại thấy thần bí bưu kiện. Doãn Tiểu Mạt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra khi, cả người đã hoàn toàn chấn định xuống dưới. Tiến vào trạng thái lúc sau, Nàng thực mau liền rửa sạch sạch sẽ cung thiếu thần trên người vết máu, cũng đem vơ ra miệng vết thương một lần nữa khâu lại khâu lại thượng dược. Chờ đến cuối cùng một bước làm xong, nàng mới đột nhiên tiết sức lực, nhịn không được cả người một trận lúc ra. Hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đấm mồ hôi. Giờ khắc này, rõ ràng mỏi mệnh tới rồi cực điểm, nàng cảm quan lại phản phất bị vô hạn phóng đại giống nhau. Thậm chí rõ ràng mà nghe được nàng chính mình cùng cung thiếu thần tiếng hít thở. Yên tĩnh trong phòng, chỉ có bọn họ hai người tiếng hít thở, thác loạn đan chéo. Cái này làm cho doãn tiểu mạt nhịn không được cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Nàng rộng mở đứng dậy, lại bị cung thiếu thần đột nhiên bắt được cánh tay. Không cần đi. doãn tiểu mạt quay đầu, liền nhìn đến cung thiếu thần ghé vào trên giường, đầu gian nan nàng vặn hướng phương hướng. Kịch liệt động tác làm cung thiếu thần trên lưng miệng vết thương lại chảy ra vài giọt huyết châu, hắn lại phản phất một chút cũng không cảm giác được đau giống nhau, thô bạo hung ác ánh mắt làm doãn tiểu mạt nhịn không được hung hăng run dậy một chút. Nhưng, không biết có phải hay không bởi vì trên cao nhìn xuống quan hệ, nàng thế nhưng ở cung thiếu thần trong ánh mắt thấy được một chút dấu ở chỗ sâu trong yếu ớt. Doãn tiểu mạt tâm nhịn không được dầu dĩ mà đau một chút, hốc mắt có chút lên men. Nàng lại như cũ kiên định mà đẩy ra cung thiếu thần tay. Ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, ta cũng rất mệt. Cung thiếu thần tưởng nói, ngươi mệt mỏi nói, cũng có thể trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là, lý trí nói cho hắn, nếu hắn đem câu này nói xuất khẩu, phía trước này một phen khổ nhục kế chỉ sợ cũng nguồn phí. Ngươi đi ngoài cửa tìm hắn bằng, hắn sẽ cho ngươi an bài phòng. Nhớ kỹ, không cần lại muốn chạy trốn, nếu không... Ta không biết chính mình sẽ làm ra cái gì sự tỉnh tới. Hảo. Doan tiểu mạng không có như thế nào do dự, liền trực tiếp gật đầu. Nàng giấy chứng nhận đều ở cung thiếu thần nơi này, liền tính muốn chạy cũng đi không được. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không cần lại nhằm vào cố sâm công ty. Nàng một chút đều không nghĩ bởi vì chính mình cùng cung thiếu thần chi gian gân đoán, liên lụy hảo tâm trợ giúp nàng cố sâm. Lại là cái này cố sâm. Cung thiếu thần trong mắt nhịn không được sẹt qua một mà tám sắc, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, nếu ngươi lại ở ta trước mặt nhắc tới nam nhân khắc tên, vậy không nhất định. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Doan tiểu mà hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền quay đầu bước nhanh đi rồi phòng. Do hỏi ngoài cửa cái kia gọi là hàn bằng bảo tiêu mới biết được, nguyên lai này một chỉnh tầng kỳ thật đều bị cung thiếu thần cấp bao hạ, phòng chống rất nhiều. Đêm qua... Cung thiếu thần nói cái gì không có phòng, căn bản chính là lừa nàng. Nàng thế nhưng một chút hoài nghi đều không có liền tin. Bất quá nàng nhưng còn không phải là cái đồ ngốc sao. Bị cung thiếu thần lừa xoay quanh, đem chính mình tâm đều cấp bồi đi vào, mới phát hiện người nam nhân này gương mặt thật. Vào phòng lúc sau, nàng liền lập tức đóng cửa lại, vọt vào trong phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó, khoác một đầu tóc gớt liền trực tiếp ngưỡng ngã xuống trên giường. Thân thể rõ ràng thực mỏi mệt, nàng lại một chút đều không nghĩ ngủ. Chỉ là mở to mắt, nhìn nóc nhà hoa văn phát ốc. Tương lai nên làm sao bây giờ, nàng trong đầu một mảnh mê mang. Phía trước cùng cung thiếu thần ký kết công tác hợp đồng là một năm, hiện tại mới đi qua không đến một tháng. Tiền vi phạm hợp đồng đối nàng tới nói không khác một bút con số thiên văn, nàng căn bản lấy không ra. Nhưng, cứ như vậy tiếp tục lưu tại cung thiếu thần bên người. Nàng lại cũng không luận như thế nào đều làm không được. Nàng rốt cuộc nên làm sao bây giờ đâu. Một khắc gian trong phòng, cung thiếu thần cũng cũng không có ngủ. Mới vừa vì doan tiểu mà gian bài hảo phòng hàn bằng, lúc này liền đứng ở hắn trước mặt. cố Sâm vừa rồi đã ngồi trên đảo Bạ Lì đi trước thành phố S phi cơ chuyến. Bọn họ người nhìn trầm chầm, chầm vào cố Sâm, tận mắt nhìn thấy hắn thượng phi cơ, mới rút về tới. Cung thiếu thần khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Cố xâm lựa chọn đã sớm ở hắn dự kiến bên trong. Người nam nhân này đã không đáng sợ hãi. Phía trước đem tiểu mặt đẩy ngã nữ nhân tìm được rồi sao? Hắn nhớ rõ trên ảnh chụp nữ nhân kia, một chương thực xa lạ mặt. Bất quá, lấy hắn thủ hạ người năng lực, một buổi tối cộng thêm một buổi sáng thời gian, cũng đủ bọn họ đem người cấp tìm đến. Đã tìm được rồi. Hàn băng cung kính nói, là một cái tiểu gia tộc nữ nhi. Không có gì đầu vóc. Bình thường liền thích đi theo một đám hồ bằng cầu hữu hạt hốn, lá gan còn không có lao thử đại, phải đi người một hù dọa, nàng liền cái gì đều nói. Nàng cũng cùng doan thiên thiên tiểu thư giống nhau, thu được có chứa ảnh chụp nặc danh biểu kiện. Những cái đó ảnh chụp chung đều là doan tiểu mạt tiểu thư cùng nàng vị hôn phu, hơn nữa hai người thoạt nhìn thập phần thân mật tái muội Cung thiếu thần bỗng nhiên ngước mắt, sắc bén mà nhìn về phía hàn bằng. Hàn bằng đội nói, sự thật chứng minh những cái đó ảnh chụp đều là bê là nữ nhân kia quá xuẩn, cha cũng chưa cha liền trực tiếp tin. Nhìn cung thiếu thần biểu tình hòa hoãn đi xuống, hắn mới trong lòng run sợ mà lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh nói, kia nữ nhân muốn là không có gì đầu óc hơn nữa bên người hồ bằng cầu hưu nhóm không chê chuyện này đại khuyến khích, nàng liền nghị cấp doãn tiểu mạt tiểu thư một chút giáo hấn. Không nghĩ tới sẽ gặp được thập cấp biển rộng lãng, theo nàng theo như lời, lúc ấy nàng cũng là dọa tới rồi. Trong đầu trống giống, trong lúc vô ý thoáng nhìn doãn tiểu mặt tiểu thư thế nhưng chạy đến nàng bên cạnh, liền theo bản năng mà vươn tay. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhướng mày nói, ngươi ở vì nàng giải vây. Không phải, không phải. Hàn bằng vội vàng lắc đầu. Không phải liền hảo. Cung thiếu thần hư lạnh nói, nếu chỉ là một cái tiểu gia tộc, vậy đừng làm cho người lại nhảy ra tới ngại ta mắt. Là... Hàn băng ở trong lòng vì cái kia tiểu gia tộc thương hại mà bi ai nửa phút, dưỡng hài tử ngàn vạn muốn cẩn thận a, bằng không hùng hài tử làm lớn chết, một không cẩn thận liền đem toàn bộ gia tộc đều bồi thượng. Mặt khác, còn có cái kia gửi đi bưu kiện người, nhất định phải đem hắn tìm ra. Chỗ tối vẫn luôn tồn tại như vậy một cái gây sóng gió ra hỏa, hắn thật sự là vô pháp an tâm. Là, hàn băng lại lần nữa đáp ứng rồi một tiếng, xử lý xong sở hữu sự tình. Cung thiếu thần trên mặt mới rốt cuộc xuất hiện mỏi mệt chi sắc, đối hàn bằng phất phất tay, nói, được rồi, đi xuống đi. Hàn bằng đi ra ngoài không bao lâu, cung thiếu thần liền mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Phía trước tuy rằng là khổ nhục kế, nhưng hắn thân thể suy yếu lại cũng là thật sự. Đầu tiên là ở trong nước biển phao ban ngày, lại bị trọng thương, chạy như vậy nhiều máu, nếu không phải hắn thân thể tố chất hảo, sớm tại tối hôm qua bị cứu lên bờ thời điểm cũng đã nằm trên giường không dậy nổi. Dù vậy, hắn như cũ vẫn duy trì độ cao tính cảnh giác. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nháy mắt đem hắn bừng tỉnh lại đây. Chỉ là, ý thức tỉnh, thân thể phản ứng lại bởi vì bị thương nguyên nhân có chút theo không kịp. Hắn gian nan mà căng ra hai mắt, trước mắt lại vẫn là một mảnh mơ hồ. Trong phòng thập phần tối tăm, chỉ có đầu giường thượng tiểu đèn tản ra nhu hòa màu vàng vầng sáng nương điểm này ánh sáng, hắn mơ hồ thấy một bóng người chính chậm rãi chiều mép giường đã đi tới. chương 92, doan thiên thiên bỏ giường, Thư thân hình thượng xem rõ ràng là cái nữ nhân. nữ nhân này trên người tựa hồ chỉ ăn mặc một kiện đai đeo áo ngủ, hình thức thoạt nhìn cùng đêm qua doãn tiểu mạt xuyên kia kiện tựa hồ có chút giống. cung thiếu thần nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là tiểu mạt lo lắng hắn thương thế, cho nên trộm chạy tới xem hắn. hắn liền biết. Tiểu mặt trong lòng vẫn là có hắn. Đang nghĩ người tới, lại thấy kia thân ảnh dơ tay liền giải khai áo ngủ dây lưng. Vốn dĩ liền không có nhiều ít vải dệt áo ngủ, tức khắc chạy xuống tới rồi trên mặt đất, đem kia thân ảnh phập phồng quyến rũ thân thể hoàn toàn bại lộ ra tới. Cung thiếu thần lập tức ý thức được không đúng, thân thể phản ứng lại thứ kéo chân sau. Chỉ có thể chơ mắt mà nhìn kia thân ảnh sờ lên giường, nào vào trong lòng ngực hắn. Thân thể vừa tiếp xúc với kia chân trượt xúc cảm. Cung thiếu thần trên người nháy mắt liền thoáng nổi lên một tầng nổi da gà. hắn theo bản năng mà nhấc chân, hung hăng một chân liền đem tia thân ảnh cấp đạp đi xuống. Chịu đựng miệng vết thương lại lần nữa nước toạc đau đớn, bang một tiếng ấn khai đầu giường chốt mở. Phòng nội tức khắc ánh đèn đại lượng. Như thế nào là ngươi? Cung thiếu thần nhìn trần chuồng cuộn tròn trên mặt đất doan thiên thiến, thiến nhịn không được những mày, ngươi như thế nào tiến vào? Thiếu thần! Doan Thiên Thiến vẻ mặt ủy khuất bộ dáng từ trên mặt đất bò dậy, nhu nhu nhược nhược liền phải hướng cung thiếu thần trên người dựa. Cung thiếu thần nghĩ đến vừa rồi xúc cảm, tức khắc ghê tởm không được, vội giơ tay một fan bóp chặt nàng cổ đem nàng xách lên tới, không lưu tình chút nào mà ném ra ngoài cửa. Doan Thiên Thiến ý thức được lúc này chính mình trần như nhộng mà bại lộ ở hành lang, tức khắc khống chế không được mà thét chói thai ra tiếng. Nữ nhân sắc nhọn thanh âm ở yên tĩnh ban đêm phá lệ chói thai. Nguyên bản canh dự ở hai bước thang máy cùng cửa thang lầu bảo tiêu tức khắc bị kinh động, sôi nổi hướng bên này xuống lại lại đây. Đương nhìn đến Doan Thiên Tiến trần trụi thân thể khi, bọn bảo tiêu mới ý thức được đã xảy ra cái gì sự, vội bối qua thân thể, không dám lại xem. Trong lòng cũng đã rơi lệ đầy mặt, bọn họ nhìn vương tử điện hạ vị hôn thê, có thể hay không bị vương tử điện hạ cấp giết chết ta. Doan Thiên Tiến lập tức bị như thế nhiều nam nhân xem quang, càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cung thiếu thần, ta là người vị hôn thê, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Các ngươi! Này doan tiểu mặt trận mắt há hốc mồm mà nhìn doan thiên thiến cùng quang thượng thân cung thiếu thần, lắc bắp sau một lúc lâu, cũng không có thể nói ra một câu hoàng chỉnh nói tới. Nàng vốn dĩ chính mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa liền ngủ đi qua, lại đột nhiên bị một tiếng thét trói thai cấp dọa tỉnh. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, mở ra cửa phòng. Thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một bộ tình cảnh. Cung thiếu thần nhìn đến Doãn Tiểu Mạt xuất hiện, sắc mặt tức khắc lại đen một phân. Vội giải thích nói, "Tiểu Mạt, ngươi đừng hiểu lầm." Doãn Tiểu Mạt lại như là không nghe được giống nhau, xoay người liền trở về phòng. Chỉ chốc lát sau lại chạy ra tới, trong tay cầm một kiện to rộng áo tắm dài, cái ở Doãn Thiên Thiên trên người. "Ta trong phòng không có khác quần áo, ngươi liền trước xuyên cái này chắp vá một chút đi." Tuy rằng nàng như cũ căm hận Doan Thiên Thiến, nhưng đều là nữ nhân, nàng như thế nào cũng vô pháp nhẫn tâm nhìn Doan Thiên Thiến thân thể bại lộ ở trước công chúng. Doan Thiên Thiến cầm lấy áo ngủ, vội vàng xuyên lên, lại không lánh Doan Tiểu Mạc tỉnh. Ngược lại cười lạnh nói, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ta cũng không muốn ngươi cảm kích. Doan Tiểu Mạc không mặn không nhạt mà trở về một câu. Không có người so nàng càng hiểu biết Doan Thiên Thiến ích kỷ tính cách. Nàng tự nhiên sẽ không chờ mong doan thiến thiến sẽ tri ân báo đáp. Cung thiếu thần vội đem doãn tiểu mạt kéo đến chính mình bên người, như mày nói, nữ nhân này gieo gió gật báo, người hả tất quản nàng. Nàng là ngươi vị hôn thê. Doan tiểu mạt như mày, không tán đồng mà nhìn về phía cung thiếu thần, liền tính ngươi không thích nàng, ít nhất cũng nên tôn trọng nàng. Cung thiếu thần khinh thường mà cười lạnh nói, tôn trọng. Muốn làm người tôn trọng, đầu tiên liền phải tự trọng. Ngươi có biết hay không nữ nhân này làm cái gì? Nàng vừa mới thế nhưng cởi hết quần áo, trộn mà bò lên trên ta giường. Bò. Bò giường. Doan tiểu mạn không khỏi trừng lớn mắt, doan thiến thiến cũng quá lớn mật đi. Hơn nữa, cung thiếu thần trên người có thương tích a, nàng như thế nào có thể như thế làm? Trong lòng dầu dĩ, còn có chút thế ẩm, lại là chuyện như thế nào đâu? Đúng rồi, cung thiếu thần thương. Miệng vết thương của ngươi không có việc gì đi. Giống như lại nứt ra rồi, cung thiếu thần nháy mắt lại biến trở về suy yếu bộ dáng. Giống như vừa rồi cái kia lực lớn vô cùng, trực tiếp bóp doan thiến thiến cổ, đem nàng sách lên tới ném ra môn người không phải hắn giống nhau. Doan tiểu mặt vừa nghe hắn miệng vết thương lại nứt ra rồi, tức khắc đem doan thiến thiến cấp quên tới rồi sau đầu. Vội vòng tới rồi cung thiếu thần sau lưng, nhìn đến miệng vết thương chỉ là hơi hơi thấm huyết, cũng không có hoàn toàn xé rất hay, mới nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình lại vẫn là rất khó xem, ngươi còn đứng làm cái gì, còn không mau hồi trên giường nằm bò. Lại uy hiếp cung thiếu thần nói, cùng ngươi nói à, ngươi miệng vết thương này nếu là lại vỡ ra, ta liền bất lực, chỉ có thể đưa ngươi đi bệnh viện. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Cung thiếu thần trong mắt xẹn qua một mặt ý cười, nhấc tay làm đầu hàng trạng, thành thành thật thật mà xoay người trở về phòng. Doãn tiểu mặt thuận tay giúp hắn đóng lại cửa phòng. Thuyết thể đều phát sinh như vậy tự nhiên, hai người hoàn toàn đem bên cạnh Doan Thiên Thiến coi như không khí giống nhau cấp xem nhẹ qua đi. Chỉ là, Doan Tiểu Mạn vừa chuyển đầu, liền đối thượng vẻ mặt âm ngoan mà nhìn nàng Doan Tiến Thiến. Nàng không khỏi bị hoảng sợ, theo bản năng nói, ngươi còn chưa đi à? Đi, ta bằng cái gì phải đi? Doan Tiến Thiến hung ác mà trừng mắt Doan Tiểu Mạc, giọng the thế nói, ngươi cố ý ở trước mặt ta cùng thiếu thần biểu hiện thân mật. Là ở cùng ta thị uy sao? Ngươi hiểu lầm, ta doan tiểu mặt vội vàng mở miệng giải thích. Doan thiến tiến lại hoàn toàn nghe không vào, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, ngươi cho ta nghe hảo, ta mới là thiếu thần vị hôn thê, liền tính thiếu thần thích ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là cái bị người phỉ nổ tiểu tam. Thiếu thần là thuộc về ta, ngươi dám cùng ta đoạt, ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Ta đã nói rồi, ta tuyệt không sẽ làm tiểu tam. Doan tiểu mà hung hăng như như mày, đối doan thiến thiến lý do thoái thác thập phần bất mãn, còn có, cung thiếu thần hắn là cá nhân, không phải vật phẩm, hắn có chính mình tư tưởng, sẽ không thuộc về trừ chính hắn ở ngoài bất luận kẻ nào, cũng không phải người khác nói đoạt là có thể đoạt. Nàng từ doan thiến thiến ngữ khí cùng trong ánh mắt, căn bản không cảm giác được nửa điểm đối cung thiếu thần tình yêu, chỉ có bá đạo chiếm hữu dục Này nhịn không được làm nàng thực không thoải mái. Đường Hoàng Doan Thiên Thiến khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nói, ta đã đã cho ngươi cảnh cáo, ly thiếu thần xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta làm không được. Doan Tiểu Mạt nhàn nhạt địa đạo. Ngươi cái gì ý tứ? Doan Thiên Thiến không khỏi trừng lớn mắt, tiêm thanh chất vẫn nói, ngươi nhất định phải cùng ta đoạt. Ta cũng không có ý tứ này. Doan Tiểu Mạt nhíu mày nói, chỉ là, ta cùng cung thiếu thần ký một năm công tác hiệp nghị. Ta phó không dạy nổi tiền vi phạm hợp đồng, cũng chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm hắn tư nhân vật lý trị liệu sư. Nhưng, ngươi có thể yên tâm, chúng ta chi dàn chỉ biết có công tác quan hệ, cùng cảm tình không quan hệ. Chương 93, Doan Tiểu Mạt hoài nghi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Thiên vi phạm hợp đồng nhiều ít, ngươi nói cái số, ta cho ngươi. Doan Thiên Thiến khinh thường mà câu môi nói, chỉ cần ngươi từ thiếu thần trước mặt biến mất ta còn có thể lại cho ngươi một số tiền. nghe nói ngươi mang theo hài tử, sinh hoạt vẫn luôn thực vất vả. doãn tiểu mạn sắc mặt không khỏi trắng bạch, doãn thiến thiến như thế nói, rõ ràng là muốn nhục nhã nàng. ta sẽ không muốn ngươi tiền. nói đến nói đi, ngươi vẫn là muốn ăn vạ thiếu thần bên người. doãn thiến thiến khinh miệt mà nhìn doãn tiểu mạn, trao phúng nói, ngày thường trang như là trình tiết liệt nữ giống nhau, còn không phải cái thích câu dẫn người khác lao công ký nữ. Liền cùng ngươi kia hạ tiện mẹ một cái dạng. Doan thiến thiến nghĩ khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn sống ở doan tiểu mạt bóng ma, bị người mắng tư sinh nữ, ra loại. Hiện tại, nàng thật vất vả leo lên một cái kim quy tế, doan tiểu mạt lại chạy ra cùng nàng đoạt. Nàng trăm phương ngàn kế mà lấy lòng dụ dỗ, dỗ, cung thiếu thần lại đối nàng làm như không thấy, còn lén khóc vô tình mà trực tiếp đem quang thân mình nàng ném tới rồi ngoài cửa, làm nàng bị một đám thô lô bảo tiêu cấp xem hết. Đối doan tiểu mặt lại là ôn thanh mềm rộng, hảo không ôn nhu, Nàng trong lòng nhịn không được thầm hận, nhìn doan tiểu mặt kia trương thanh thuần gương mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên liền dùng thượng su gần lửa giận, dơ tay liền chiều doan tiểu mạt mặt đánh qua đi. Doan tiểu mặt ánh mắt dùng mình, vội dơ tay cầm doan thiên thiến thủ đoạn. Nàng nhìn vẻ mặt điên cuồng doan thiên thiến, áp lực lửa giận nói, ngươi như thế nào nói ta đều có thể, không được ngươi vũ nhục ta mẹ. Doan thiên thiến chưa từng gặp qua doan tiểu Mạt tức giận bộ dáng, nhìn nàng tràn đầy lệ khí con ngươi, không khỏi bị dọa đến chân con mềm nũn, cả người run bẩn bẩn. Ta! Ta có! Có nói sai sao? Mẹ ngươi chính là cái hạ tiện kỹ nữ. Bang! Doan tiểu Mạt giơ tay, hung hăng đánh nàng một cái tác. Ta nói rồi, không được ngươi vũ nhục ta mụn mụ. Ngươi dám đánh ta. Doan thiên thiến, thiến bụng mặt, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Doãn tiểu mặt thẳng thắn sống lưng, lạnh lùng mà nhìn Doan thiên Thiến nói, ta chính là đánh ngươi, như thế nào? Ngươi một cái tiểu tam nữ nhi, có cái gì tư cách mắng ta mụ mụ? Mẹ ngươi triệu duyệt dung mới là cái không biết xấu hổ kỳ nữ. Nàng vốn gì không thích mắng chửi người, cũng không nghĩ nhắc tới những cái đó đã qua đi năm xưa chuyện cũ. Nhưng là, Doãn thiên tiến qua không biết xấu hổ, làm nàng nhịn không được không thể nhịn được nữa. Lúc trước. Nếu không phải ta mụ mụ hảo tâm thu lưu Triệu Duyệt Dung, nàng đã sớm chết đói. Không nghĩ tới, mụ mụ nhất thời hảo tâm, thế nhưng đưa tới một cái gián độc, ngược lại hại chết nàng chính mình. Triệu Duyệt Dung vong ân phụ nghĩa, câu dẫn ân nhân trợ phu, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Ngươi nói bậy, rõ ràng ta mụ mụ cùng Ba Ba mới là chân ái, là mụ mụ ngươi đê tiện mà bá chiếm Ba Ba, không chịu ly hôn. Doãn tiểu mạt nói cùng triệu duyệt dung từ nhỏ nói cho nàng hoàn toàn bất đồng, này hết thể khẳng định là doan tiểu mặt chính mình bị đặt nói dối, nàng là sẽ không tin tưởng. Đây là sự thật, ngươi tin hay không tùy thích? Doan tiểu mạt ném ra tay nàng, xoay người liền phải hồi chính mình phòng. Doan tiến tiến lại không thuận theo không buông tham mà kéo lấy nàng cánh tay. Ngươi đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng. Ta đã nói rất rõ ràng, là chính ngươi không tin. Doan tiểu mặt xoay người, không kiên nhẫn mà nhìn về phía doan thiền thiến, liền tính muốn giải thích, cũng nên là ngươi cùng ta giải thích đi. Nàng lạnh mặt, chất vấn nói, Nam đó, ngươi cùng triệu duyệt dung vì cái gì sấn ta sinh sản hôn mê, cuốn trong nhà sở hữu tiền đào tẩu. Có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi ta chuyện trái với lương tâm? Kỳ thật, nàng trong lòng căn bản không có nghĩ nhiều, như thế hỏi cũng bất quá là thuận miệng vừa nói. Ở nàng xem ra. Triệu Duyệt Dung cùng Doan Thiên Thiến này một đôi mẹ con, tính cách thượng đều là không có sai biệt tích kỷ. Khẳng định là bởi vì cảm thấy nàng cùng hài tử liên lụy các nàng, mới cuốn tiền chạy. Nhưng, Doan Thiên Thiến lại là có tật giật mình, vừa nghe Doan Tiểu Mạn như thế hỏi, ánh mắt không tự giác mà liền né tránh lên, nói chuyện cũng nhịn không được nói lắp lên. Người! Người thiếu huyết! Ngập máu phun người! Người trong lòng hư! Doan tiểu mặt trong đầu nháy mắt xẹt qua một mặt suy đoán, nàng còn không có tới kịp bắt lấy, rồi lại thực mau biến mất không thấy. Nàng nhịn không được nôn nóng mà truy vấn nói, ngươi trong lòng hư cái gì? Ai cho dạng, ta xem là ngươi được vọng tưởng chứng mới là. Doan thiến tiến một phen ném ra doan tiểu mặt tay, cười lạnh nói, ta cùng mụ mụ cầm trong nhà tiền lại như thế nào? Đó là chúng ta nên được, chúng ta còn không có cùng người phân phòng ở đâu. Nàng sửa sửa văn áo. Hơi hơi nâng nâng cảm, khinh thường nói, bất quá, hiện tại về điểm này tiền trình ta cũng không xem ở trong mắt, liền tính thưởng của ngươi. Nói xong, liền xoay người vội vã mà đi rồi. Doan tiểu Mạt nhìn nàng bóng dáng, trong lòng hoài nghi lại là càng ngày càng đùng. Doan thiến tiến bộ dáng rõ ràng chính là trong lòng hư, nàng khẳng định có cái gì sự tình gần nàng. Trực giác nói cho doan tiểu Mạt, chuyện này rất quan trọng, cần thiết muốn điều tra rõ. Nếu không nàng khẳng định sẽ hối hận. Chính là, nàng vô quyền vô thế cũng không có tiền, nên như thế nào cha đâu. Nàng trở lại phòng, nằm ở chính mình trên giường, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, lại cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Thẳng đến tiên tờ mở sáng, mới mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ở nàng mới vừa ngủ không bao lâu, sắp trời liền sáng rồi. Hàn băng cầm một chồng điều tra kết quả, gõ khai cung thiếu thần cửa phòng. Tô nhiên, cung thiếu thần xem xong tư liệu, phát hiện hết thể manh mối thế nhưng đều chỉ hướng về phía cùng cá nhân trên người. Nặc danh biêu kiện cuối cùng Ip truy Cha tới rồi anh quốc một tòa trấn nhỏ thượng, mà Tô nhiên trùng hợp ở nơi đó lưu qua học. Cái kia động thủ đẩy Doãn Tiểu Mạn chuẩn nữ nhân bên người hồ bằng cầu hiu, ở phía trước một đoạn thời gian, cộng đồng tiếp xúc quá người cũng chỉ có một cái Tô nhiên. Hơn nữa, màn này sau người nhắm vào rõ ràng là Doãn Tiểu Mạn. Tô nhiên cũng có như thế động cơ. Ta đã biết. Cung thiếu thần vây vây tay, ý bảo hắn trước đi ra ngoài. Hắn trong lòng đã có một cái suy đoán. Ở hắn nhận thức người, đã từng có một người đem mượn đao giết người chiều thức ấy ngoạn nhi lô hỏa thuần thành, mỗi khi không ngủ một bình một tốt liền giết người với vô hình. Tất cả mọi người biết đó là hắn làm, nhưng là vô luận như thế nào cha, kết quả đều là giống nhau, mỗi một cái manh mối đều cùng hắn có quan hệ rồi lại làm người hoàn toàn vô pháp bắt được thiết thực chứng cứ. Người kia đó là Tô Nhiên Gia Gia, Ninh Quốc vừa mới về hưu tài chính đại thần. Tô lão Gia tử đối Tô Nhiên cái này cháu gái yêu thương phi thường, thường thường nói, Tô Gia nếu có một người có thể kế thừa hắn y gì bác, liền phi Tô Nhiên mặc Trúc. Tuy rằng này đó cũng không đủ để làm chứng cứ, nhưng hắn muốn trả thù ai, cũng không cần chứng cứ. Tô Nhiên tâm ý cung thiếu thần không phải không biết, Nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình căn bản là không thích Tô Nhiên, cho nên hắn đối Tô Nhiên thái độ vẫn luôn thập phần xa cách, không cho nàng lưu lại bất luận cái gì mơ màng không gian. Vốn tưởng rằng, hắn cùng Doan thiến Thiến đính hôn sau, Tô Nhiên lựa chọn xuất ngoại chính là đã từ bỏ. Lại không nghĩ rằng, Tô Nhiên lần này trở về, lại đối Doan Tiểu Mạt động thủ. Nếu Tô Nhiên chỉ là hướng về phía hắn tới, nói rõ ràng cũng là được, nhưng nàng dám đối với Doan Tiểu Mạt xuống tay. Cũng đừng trách hắn băng kia vươn tới tay. chương 94, Tô Gia cha con. Cung thiếu thần lấy ra di động cấp Kim Bí Thư gọi điện thoại, trực tiếp hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, đoạn tuyệt hết thể cùng Tô Gia hợp tác hạng mục Là, Kim Bí Thư căn bản không có đuổi theo hỏi nguyên nhân, Vương Tử Điện Hạ đã quyết định sự tình, ai đều không thể thay đổi. Hướng hồ, NGM cùng Tô Gia công ty vốn là không có quá nhiều giao thoa, chỉ có mấy cái hợp tác hạng mục Đối mở gờ tới nói cũng hoàn toàn không tính quan trọng. Đột nhiên chặt đứt xác thật sẽ có điểm tổn thất, nhưng đối quái vật khổng lồ nờ tới nói, lại bất quá là một bữa ăn sáng. Bất quá, đối tô ra chỉ sợ cũng không phải như vậy. Cũng không biết tô ra rốt cuộc là như thế nào đắc tội vương tử điện hạ, kim bí thư lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một mặt thương hại, lại bất quá hơi tung nước qua. Tô nhiên phụ thân tô khải thái nhận được kim bí thư điện thoại, hoàn toàn là không thể tin tưởng. Thất thố mà rộng mở đứng lên, liên thủ biên chén trà bị đánh nghiêng, giải chính mình một thân thủy đều bất chấp trà lao Cấp bách mà truy vừa nói, Kim Bí Thư, rốt cuộc chuyện như thế nào? Này mấy cái hợp tác hạng mục tiến hành đều thập phần thuận lợi, mắt thấy liền đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, có thể dự đánh giá lợi nhuận đều thập phần khả quan. Cái này thời khắc mấu chốt, nờ mờ vì sao đột nhiên quyết định rời khỏi. Đây là mặt trên mệnh lệnh Kim Bí Thư chỉ trở về hắn một câu. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ui, Kim Bí Thư, Kim Bí Thư nghe mịt rổ phồn truyền đến manh âm, Tô Khải Thái không khỏi suy sụp mà ngã ngồi trở về ghế trên. Tô nhiên lúc này vừa lúc ở Tô Khải Thái văn phòng, lúc này cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, NGM muốn hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta như thế nào biết vì cái gì? Tô Khải Thái tô nhiên bùng nổ. Đột nhiên đem bàn làm việc thượng đồ vật toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Ba ba. Lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra dáng vẻ này tô nhiên không khỏi bị hoảng sợ. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt Trên mặt lại vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì chấn định. Ngày trước đừng có gấp Ta đây liền cứ gọi điện thoại cấp vương tử điện hạ hỏi rõ ràng. Nói không chừng này chỉ là cái hiểu lầm đâu. Tô khải thái đánh giá nàng vài lần. Trong mắt cũng nhìn không được lộ ra một mặt mong đợi. Đúng đúng đúng. Ngươi cùng vương tử điện hạ cảm tình luôn luôn không tồi, ngươi gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Đến ký toàn bộ thượng lưu vòng, vô luận là bề ngoài, ra thế vẫn là bằng cấp, hắn nữ nhi đều là số 1 số 2, hắn nhưng không tin, có cái nào nam nhân thật sự có thể đối như vậy một cái mỹ nhân thờ ơ, trừ phi hắn không thích nữ nhân. Tuy rằng không biết vương tử điện hạ bởi vì cái gì nguyên nhân hiểu lầm tô ra, bất quá, nữ nhi ra ngựa. Nói không chừng thật sự có thể làm vương tử điện hạ hồi tâm chuyển ý. Tô nhiên trong lòng cũng cùng tô khải thái tưởng không sai biệt lắm, ở nàng xem ra, căn bản không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt nàng mị lực. Cung thiếu thần coi trọng doãn tiểu mạt cái loại này cháo trắng rau xào, khẳng định là doãn tiểu mạt dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, chỉ cần nàng ra ngựa, cung thiếu thần tất nhiên lập tức liền sẽ tỉnh táo lại. Nàng không có chút nào trí hoãn. Làm cho tô khải thái mặt liền đem điện thoại cấp cung thiếu thần đánh qua đi. Nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện ra tô nhiên tên khi, cung thiếu thần nửa điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng trong lòng đối tô nhiên thập phần chán ghét, hắn lại không có cắt đứt điện thoại, ngược lại tiếp lên. Thiếu thần, ta nghe nói ngươi bị thường, hiện tại khá hơn chút nào không. Tô nhiên một mở miệng, cũng không có trực tiếp chất vấn cung thiếu thần công ty sự tình, ngược lại trước quan tâm nổi lên thân thể hắn. Cung thiếu thần nhữ như mày, lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, cái gì sự? Lệnh băng không kiên nhận ngữ khí làm tô nhiên sắc mặt không khỏi đổi đổi, trong lòng đột nhiên thấp phòng lên. Lại vẫn là căng ra đầu nói, vừa rồi kim bí thư gọi điện thoại cho ta ba ba. Không đợi nàng nói xong, cung thiếu thần liền trực tiếp đánh gãy nàng, không sai, là ta hạ lệnh, Vì cái gì? Tô nhiên sắc mặt lúc này là thật sự thay đổi. Trong lòng lẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Nữ nhân này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cung thiếu thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Tô Nhiên dám như thế chút nào không cố kỵ mà đối doanh tiểu mạt ra tay, còn không phải là ỷ vào nàng ra thế sao? Kia hắn khiến cho nàng biết, đã không có Tô gia, nàng cái gì đều không phải. Tô Nhiên trong lòng không khỏi lạc một tiếng, chẳng lẽ nàng làm sự bị cung thiếu thần phát hiện? Không Không có khả năng, nàng rõ ràng làm thực sạch sẽ, cung thiếu thần không có khả năng sẽ tra được nàng trên người. Nàng miễn cưỡng cười cười, ý đồ biện giải, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta, cung thiếu thần lại lười đến nghe, trực tiếp không chút khách khí mà lại lần nữa đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, Tô nhiên, so với ngươi già già, ngươi còn kém xa lắm. Lúc này đây chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu lại có lần sau. Cũng đừng trách ta thật sự thủ hạ vô tình. Nói xong, liền thẳng cắt đứt điện thoại. Tô nhiên hoảng hốt thật lâu sau, mới đưa di động từ bên thai thu trở về. Tô khải thái lập tức liền thấu đi lên, nôn nóng hỏi, như thế nào, như thế nào, vương tử điện hạ đáp ứng rồi sao? Tô nhiên ánh mắt trột dạ loé lõe, chậm rãi lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ như vậy? Tô khải thái mặt thân hình lập tức liền suy sụp đi xuống, phẫn nộm mà trừng mắt tô nhiên nổi giận mắng. Ngươi ngày thường không phải tổng nói chính mình cùng vương tử điện hạ quan hệ không tồi sao. Ta giữa ngươi như thế rất có cái gì dùng. Tô nhiên sắc mặt có điểm phát thanh, muốn phát hỏa, lại vẫn là cưỡng chế hiểu rõ đi xuống, chúng ta cũng không phải không có biện pháp khác. Biện pháp, còn có thể có cái gì biện pháp? Tô khải thái vẻ mặt trào phúng mà nhìn nàng. Tô nhiên cũng không để ý, định liệu trước nói, NGM hiện tại tuy rằng là cung thiếu thần làm chủ, nhưng ba ba ngài đừng quên. Chủ tịch vẫn là quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ hạ lệnh nói, hắn cũng không dám không nghe đi. Ngươi có tin tưởng thuyết phục quốc vương bệ hạ? Tô khải thái ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Tô nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối ở đế quốc khách sạn nhìn đến tình cảnh, tự tin mà con con ngôi, nói, ba ba liền chờ ta tin tức tốt đi. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, thiếu thần, ngươi chớ có trách ta, ta chỉ là muốn giữ được tô ra. Ta tâm vẫn là đứng ở ngươi bên kia. Chỉ cần giữ được Tô ra, đến lúc đó, chúng ta cường cường liên thủ, diệt trừ một cái tư sinh tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Quốc vương bệ hạ là cái gì ý tứ? Hắn không biết ngươi thương thực trọng sao? Bất công cũng không phải như thế thiên đi. Doãn Tiểu Mạt giữa chưa từ trên giường bò dậy giúp cung thiếu thần đổi dược thời điểm, liền nghe được quốc vương hạ lệnh, làm cung thiếu thần lập tức về nước tin tức, không khỏi tận mao. Bên cạnh bọn bảo tiêu hận không thể cho nàng gõ tay. Nói thật tốt quá, hoàn toàn nói ra bọn họ không dám xuất khẩu tiếng lòng. Quốc vương bệ hạ nhưng còn không phải là quá bất công sao. Rõ ràng vương tử điện hạ so nhị vương tử xuất sắc gấp trăm lần, quốc vương bệ hạ lại cố tình đem vương tử điện hạ đương thảo, ngược lại đem kêu bao cỏ nhị vương tử coi như bảo. Lúc này đây không cần phải nói, khẳng định lại là nhị vương tử không biết ở quốc vương trước mặt bệ hạ vào cái gì lời dèm pha. Thân là đương sự cung thiếu thần đối này ngược lại không có gì cảm giác, Hắn nắm Doãn Tiểu Mạt tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, khẽ cười nói, "Không, có việc gì, ta có ngươi là đủ rồi." Chương 95: Hồi trình biệt vạn. Doãn Tiểu Mạt lấy lại tinh thần, vội ném ra hắn tay, đỏ mặt giận dữ hét, "Ngươi thiếu động tay động chân. Ta chỉ động thủ mà thôi, nhưng không nhúc đít chân." Cung thiếu thần vô tội mà nhướng mày cười khẽ. "Ngươi còn nói?" Doãn Tiểu Mạt hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, "Đều cái gì lúc?" còn có tâm tình cùng ta bẩn. Hiện tại làm sao bây giờ, ngươi phải đi về sao? Phụ thân bất công, từ nhỏ đến lớn cung thiếu thần sớm đã thành thói quen. Hắn câu môi khẽ cười nói, hồi, đương nhiên phải về, ta chính là cái hiếu tử. Hắn rõ ràng đang cười, doan tiểu mặt nhìn vẻ mặt của hắn, lại nhịn không được hung hăng mà run dậy một chút. Thật đáng sợ, tổng cảm giác giống như có người muốn xui xẻo đầu. Cung thiếu thần ra lệnh một tiếng, Bọn bảo tiêu liền hiệu xuất thực mau mà thu thập hảo hành lễ. Chờ bọn họ đi ra khách sạn, liền nhìn đến tam chiếc siêu xe ngừng ở nơi đó. Cung thiếu thần không khỏi phân trần mà liền lôi kéo doãn tiểu mạt thượng trung gian kia chiếc, doãn tiểu mặt muốn dây rua, rồi lại sợ lại đem hắn miệng vết thương lộng vỡ ra, đành phải không tình nguyện mà đi theo lên xe. Cửa xe mới vừa đóng lại, doãn tiến tiến liền xách theo nàng bọc nhỏ, từ khách sạn chạy ra tới. Chờ một chút, từ từ ta. Nàng lập tức bổ nhào vào cửa sổ xe thượng, đáng thương hề hề mà nhìn cung thiếu thần nói, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi không cần ném xuống ta. Ta về sau cũng không dám nữa, thật sự. Ta ra cửa trước còn đáp ứng Tiểu Hiên, nhất định mang theo ba ba cùng nhau trở về xem hắn. Cung thiếu thần nhíu nhíu mày, tuy rằng trải qua tối hôm qua sự, hắn đôi Doan thiến thiến chán ghét lại tăng thêm vài phần. Nhưng, nghe được Doan thiến thiến nhắc tới Tiểu Hiên, hắn Trung Quy vẫn là mềm lòng. Vô luận như thế nào, nữ nhân này rốt cuộc là tiểu hiên mẫu thân. Người đi ngồi mặt sau chiếc xe kia. Chỉ là, mang nàng cùng nhau đi đã là tận tình tận nghĩa, hán tuyệt không pháp chịu đựng cùng nàng ngồi ở cùng chiếc xe thượng. Phải biết rằng, đêm qua nữ nhân này sau khi rời khỏi, hắn thiếu chút nữa đem trên người bị nữ nhân này chạm qua địa phương tẩy rất một tầng ra, mới cảm giác tốt hơn một chút. Hiện tại, mấy khối địa phương còn nóng rắt mà đau đầu. Vì cái gì? Doan thiên Thiến bất mãn mà chừng lớn mắt chỉ vào Doan Tiểu Mạt nói: Ta không cần ngồi mặt sau kia chiếc, cái này hạ tiện nữ nhân đều có thể cùng ngươi ngồi một chiếc, ta vì cái gì không thể? Cung thiếu thần ánh mắt tối sầm lại, khẽ môi khơi mỏ một cái lạnh leo độ cung. Ngươi hoặc ngoan ngoãn ngồi mặt sau kia chiếc, hoặc liền một người lưu lại nơi này. Nói xong, liền ấn xuống cái nút, đem cửa sổ xe thăng lên. Doan Tiểu Mạt nhịn không được có chút bất an. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Nàng dù sao cũng là ngươi vị hôn thê. Cung thiếu thần nhướng mày nói, chẳng lẽ, ngươi tưởng cùng nàng ngồi cùng nhau. Doan tiểu mặt theo bản năng mà lắc lắc đầu, nàng cùng doan thiến thiến ngồi ở cùng nhau, khẳng định muốn xào lên. Nàng mặc kệ như thế nào nói, doan thiến thiến đều sẽ không tin tưởng, nàng cũng không kiên nhẫn lại đi giải thích. Về sau vẫn là đường ai nấy đi, không cần gặp lại hảo. a cung thiếu thần khép cười một tiếng. Không có nói cái gì, hết thể lại đều ở không nói chung. Doan tiểu mặt bị hắn cười đến có chút mặt danh, gương mặt không chịu không chế mà phiếm thượng một tầng ứng đỏ. Dứt khoát quay đầu, không hề đi xem kia trương đáng giận gương mặt tươi cười. Một đường không nói chuyện, thực mau liền đến đạt sân bay. Doan tiểu mặt lại bị cung thiếu thần cường ngạnh mà kéo vào chính mình khoang. Vốn dĩ nàng cho rằng doan thiên Thiên nhất định sẽ qua tới nháo, lại không nghĩ rằng, dọc theo đường đi đều thập phần bình tĩnh. Lại không biết, tối hôm qua canh giữ ở Doan Thiên Thiến trước cửa hai cái bảo tiêu, vẫn luôn cảm thấy chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng bị hạ mê dược cũng không biết, không riêng làm Doan Thiên Thiến từ trong phòng chạy ra tới, còn quay nhiều tới rồi vương tử điện hạ, quả thực chính là bọn họ bảo tiêu kiếp sống vô cùng nục nhã. Tuy rằng cung thiếu thần không có ở bên ngoài trách cứ bọn họ, hai người vẫn là tự giác mà đem Doan Thiên Thiến xem đến càng khẩn một ít. Bảy tiếng đồng hồ hành trình chung Doan Thiến Thiến vô số lần mà tưởng từ chính mình khoang chạy ra, lại đều bị hai người cấp chắn trở về. Doan Tiểu Mạt đơn độc cùng Cung Thiếu Thần hai người đại ở một gian không lớn khoang chung nhịn không được thập phần không được tự nhiên. Nhìn đến trên bàn phóng một quyển sách, liền tùy tay cầm lên, muốn làm bộ đọc sách bộ dáng, giảm bớt xấu hổ. Kết quả mở ra thư vừa thấy mới phát hiện, quyển sách này thế nhưng là toàn tiếng Anh kinh tế loại tác phẩm lớn. Tuy rằng nàng tiếng Anh cũng không tệ lắm. Nhưng cũng giới hạn trong ngày thường hàng ngày đối thoại mà thôi, đối những cái đó chuyên nghiệp từ ngữ, căn bản rốt đặc cán mai. Mới phiên hai trang, liền nhịn không được quáng mắt lên, mỹ mắt cũng nhịn không được cảm giác càng ngày càng chậm. Cung thiếu thần thấy nàng cầm lấy thư, cũng cũng không có ngăn cản. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hắn biết, hiện tại đúng là doán tiểu mạt tâm phòng nặng nhất thời điểm, hắn nếu là quá mức nóng nảy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Liền cũng tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn lên, không nghĩ không một lát liền nghe được doãn tiểu mạt bên kia phát ra phanh một thanh âm vang lên. Vội quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến doãn tiểu mạt một đầu phô ở trên bàn, ngủ đến hô hô bộ dáng. Phúc! Cung thiếu thần nhịn không được bật cười ra tiếng, súng nịch mà lắc lắc đầu, đi qua đi đem người bế lên tới, phóng tới bên cạnh trên giường. Nhìn doãn tiểu mạt ngủ lúc sau một chút phòng bị đều không co khuôn mặt nhỏ, nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng sờ soạn một chút, rồi lại nhịn không được tưởng, nếu là doan tiểu mạ tỉnh, lúc này khẳng định sẽ phẫn nộ mà đem hắn tay trụ bay đi. Nhịn không được liền cảm thán nói, ai, ngươi nếu là tỉnh thời điểm cũng có thể như thế ngoan, nên thật tốt ta. Đáng tiếc, hắn cũng rõ ràng, ở hắn giải quyết cùng doan Thiên Thiên chi gian hôn ước phía trước, lấy doan tiểu mạ quật tường, là tuyệt không sẽ lại cùng hắn có bất luận cái gì cảm tình liên quan. Cung thiếu thần nhịn không được hơi có chút buồn dầu mà nhữ mày. Lúc trước, vì hai tử, hắn không màng tôn thất mánh liệt phản đối, kiên trì cùng Doan Thiên Thiến đính hôn, liền đắc tội không ít tôn thất. Hiện tại muốn giải trừ hôn ước, rồi lại yêu cầu lúc trước này đó chứng kiến tôn thất nhóm gật đầu. Những cái đó lao ra hỏa, một đám đều ngoan cố thật sự, nhưng khó đối phó. Quan trọng nhất chính là, này trung gian còn kẹp tiểu hiên. Hắn cùng tiểu hiên chi gian phụ tử quan hệ vừa mới mới vừa có điều hòa hoãn, cũng không tưởng bởi vì chuyện này lại bị đánh hồi nguyên điểm. Lúc trước hắn không màng hậu quả, nhất ý cô hành, hiện giờ rốt cuộc nếm tới rồi đau khổ. Hai cái tiểu bao tử cũng không biết bọn họ ba ba mụ mụ đang ở trở về trên đường, hai người từng người cầm một phần nạ báo cáo, lại lần nữa đi tới cùng gia cơ ép cờ. Lúc này đây, hai người từng người vận dụng thủ hạ tâm phúc, thiền cùng quyền tương thêm chỉ dùng một ngày thời gian, phải tới rồi kiểm tra đo lường kết quả. Hai chương báo cáo thượng, danh mạch mà biểu hiện, dễn thương tự độ 100% chữ, đầy đủ mà chứng minh rồi, bọn họ hai cái không chỉ có là song bào thai, vẫn là cùng chứng song bào thai. Doan thiên nhạc đắc ý mà cười nói, ta liền nói chúng ta khẳng định là song bào thai, hiện tại ngươi cuối cùng là tin đi. Cung Khải Hiên trong lòng lại cũng là vừa mừng vừa sợ, lại đồng dạng thập phần nghi hoặc, Nếu chúng ta là song bảo thai, nhưng mỏ mì vì cái gì sẽ không biết ta tồn tại, chúng ta thật là mò mì sinh sao? Còn có ta vì cái gì sẽ thành doan thiên thiến hải tử? Ba ba thật là chúng ta ba ba sao? Chương 96, không hiểu phong tình. Chúng ta đương nhiên là mò mì sinh. Doan thiên nhạc bất mãn nói, mọ mì trên bụng bây giờ còn có một cái sẹo chính là sinh chúng ta thời điểm lưu lại. Đến nỗi ba ba. Doãn Thiên Nhạc nhìn về phía Cung Khải Hiên ánh mắt nhịn không được mang lên một chút khinh bỉ, ngươi cảm thấy nếu ngươi không phải ba ba hải tử, ba ba sẽ lưu lại ngươi còn có nữ nhân kia sao? Ai, đệ đệ thật là buồn đã chết, may mắn hắn tương đối thông minh. Cung Khải Hiên cảm giác được Doãn Thiên Nhạc khinh bỉ, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình không khỏi cứng đờ. Mới ý thức được, chính mình hình như là có chút chui rúc vào sừng châu. Chính là, vì cái gì ta sẽ biến thành Doãn Thiên Thiến hải tử? Mộ mì thoạt nhìn giống như căn bản là không biết ta tồn tại. Chẳng lẽ, hắn là bị vứt bỏ hại tử sao? Cung Khải Hiên biểu tình nhịn không được có chút tạm đạm. Bang! Doan Thiên Nhạc không lưu tình chút nào mà chụp một chút hắn đầu nhỏ, ngươi lại ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, muốn biết, chúng ta đi điều tra rõ ràng không phải được rồi. Mấu chốt là, chúng ta hiện tại muốn hay không nói cho ba bà cùng Mộ mì. Hắn nhăn tiểu mày, có chút khó xử. Mỏ mì giống như không quá thích ba ba, bằng không chúng ta trước nói cho ba ba. Trước đem cái kia hư nữ nhân cấp đuổi đi. Trước kia cung khải hiền có bao nhiêu sao chờ mong được đến doan thiên thiến yêu thương, hiện tại liền có bao nhiêu sao hận nàng. Nếu không phải cái này hư nữ nhân, hắn liền sẽ không theo mỏ mì tách ra, liền có thể hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau. Ở mỏ mì bên người khoái hoặc vui sướng lớn lên, mỗi ngày hưởng thụ mỏ mì yêu thương. Cái này dễ làm. Doan thiên nhạc mắt to vừa chuyển, liền có chủ ý, ngươi về nhà lúc sau, trộm đêm này phân giám định báo cáo phóng tới ba ba thư phòng, ba ba thấy được, khẳng định liền minh bạch. Hảo! Cung khải hiên méo giữ nạ báo cáo, nặng nề mà gật gật đầu. A, động đất sao? Doan Tiểu Mạt đột nhiên cảm giác dưới thân một trận kịch liệt sốc này, không khỏi kêu sợ hãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ là, bởi vì có chút thuật huyết áp duyên cớ Nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, người luôn có chút mơ hồ. Trong miệng kêu động đất, người lại ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, không có gì động tác. Ha ha! Cung thiếu thần nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Hắn vừa rồi đã nhận được hàng bằng nội tuyến điện thoại, biết phi cơ chỉ là gặp gỡ cường đối lưu thôi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Lại nhịn không được muốn đậu một đầu doan tiểu mạng. Chúng ta ở trên phi cơ đâu? Từ đâu ra động đất? Chỉ sợ là phi cơ ra trục chặt. Hắn dắt doan tiểu mặt tay, ra vẻ đau thương nói, nói không chừng ngay sau đó phi cơ liền phải rơi tan, hai ta có thể chết ở bên nhau, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Phi cơ, rơi tan. Doan tiểu mặt đống nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức liền ghét bỏ mà ném ra cung thiếu thần tay. Ai muốn cùng ngươi cái này hoa tâm đại kẻ lừa đảo chết cùng một chỗ a Nhà ta bảo bối còn đang đợi ta về nhà đâu. Cung thiếu thần mặt nháy mắt liền đen, nhịn không được hung hăng mà gõ một chút doán tiểu mặt trơn bóng cái chán. Người cái này không hiểu phong tình buồn nữ nhân. Người mới buồn đâu? Doán tiểu mặt che lại cái chán, không phục mà phản bác. Phi cơ lại kịch liệt mà sóc nảy một chút, nàng không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, theo bản năng mà liền bắt được bên người cung thiếu thần. Làm sao bây giờ a? Phi cơ sẽ không thật sự rơi tan đi. Nếu là nàng đã chết, bảo bối nên làm sao bây giờ a? Hiện tại có thể gọi điện thoại sao? Ta đều không có cùng bảo bối nói một tiếng tái kiến, ta còn có rất nhiều di ngôn không có công đạo, ô ô. Người trong lòng nhào vào trong ngực, đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, cung thiếu thần lập tức không chút do dự triển khai hai tay vây quanh được Doãn tiểu mạn Cung thiếu thần hẹp dài trong con ngươi tràn đầy ý cười, ngoài miệng lại hù dọa Doãn tiểu mặt nói. Nghe nói nơi này là rơi máy bay sự kiện phát sinh suốt tối cao đoạn đường. Lại ai toán mà thở dài nói, chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng chỉ có ngươi nhi tử, liền thật sự không có cái gì lời nói tưởng đối ta nói. Doan tiểu mà không khỏi bị dọa đến sắc mặt tái nhận, đem đầu gắt gao chôn ở cung thiếu thần trong lòng ngực, không dám nâng lên tới. Dâu di nói, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trước tìm được ngươi, ngươi cũng muốn nhớ rõ chờ ta, không được ở ta phía trước trêu chọc nữ nhân khác. Nàng có thể lừa gạt mọi người, lại không lừa được chính mình tâm. Nàng ái cung thiếu thần, nhưng là nàng nguyên tắc lại không cho phép nàng tiếp tục này phân tình yêu, chỉ có thể mong đợi với kiếp sau. Không cần chờ đến kiếp sau. Đời này chúng ta liền có thể ở bên nhau, ta tuyệt không sẽ treo chọc nữ nhân khác. Cung thiếu thần mới vừa mở miệng, câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói, phi cơ liền dần dần khôi phục vững vàng. Không có cắt đứt nội tuyến trong điện thoại. Lại lần nữa chuyển đến Hàn bằng thanh âm, vương tử điện hạ, chúng ta đã an toàn xuyên qua này một mảnh cường đối lưu, ước chừng còn có nửa giờ liền có thể tới Ninh quốc sân bay. Doan Tiểu Mạt thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo liền một phen đẩy ra cung thiếu thần, hung hăng mà trừng mắt hắn, cả giận nói, ngươi tên hôn đàn này, lại gạt ta. Nàng vừa rồi thật sự cho rằng phi cơ liền phải rơi tan, thiếu chút nữa bị hủ chết. Cung thiếu thần hát mặt. Sắc bén mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia bộ nội tuyến điện thoại, gàn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã biết. Điện thoại bên kia hàn bằng nhịn không được dùng mình một cái, bạch mặt nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, vương tử điện hạ có phải hay không sinh khí? Một đám người thương hại mà nhìn hắn, đồng thời gật đầu. Hàn ca, ngươi yên tâm đi thôi, sang năm hôm nay, các huynh đệ nhất định sẽ nhớ rõ cho ngươi dân hương. Đi của các ngươi, một đám tiểu tử túi. Hàn Bằng tức giận mà đạp ly chính mình gần nhất ra hỏa một chân. Khi nói chuyện, phi cơ lại là một trận run rẩy, lại là sân bay tới rồi, đang ở rất xuống. Doan tiểu Mạn lập tức cái thứ nhất chạy ra khỏi khoang. Cung thiếu thần theo sát thản nhiên mà đi ra, sùng nịch mà khẽ cười nói, chạy chậm một chút, phi cơ còn không có đình ổn, tiểu tâm quăng ngã. Không cần người quản. Doan tiểu Mạn đầu cũng không hồi, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn thấy người này. Phi cơ sắp rơi xuống đất, doan thiến tiến cũng rốt cuộc bị tử khoang trung phóng ra. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cung thiếu thần mãn nhãn thâm tình mà nhìn doan tiểu Mạn, không khỏi ghen ghét dữ dội, tiêm thanh chào phung nói. Thiếu thần, ngươi thấy rõ ràng, nữ nhân này căn bản lại hạ tiện, lại thô lỗ. cơ miệng, cung thiếu thần rộng mở xoay người, ánh mắt lánh lệ mà lành lạnh. Doan thiến tiến tiếp xúc đến hắn ánh mắt, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, lùi lại vài bước mới đứng vững, ngươi, ngươi làm, làm cái gì như thế nhìn ta, ta nơi nào nói sai rồi. Cung thiếu thần từng bước một chậm rãi đi đến Doan Thiên Thiên trước mặt đứng yên, lạnh nhạt mà gợi lên khoẹt môi. Ta nói rồi, ta có thể cho ngươi vị hôn thê danh phận, cũng có thể thu hồi tới. Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần lại nhiều hơn dư sự tình. Doan Thiên Thiên nhịn không được lại lùi lại hai bước, Cung thiếu thần lại là từng bước ép sát. Hắn để sát vào Doan Thiên Thiến, để thấp thanh âm nói, bất quá một cái tiểu tam sinh tư sinh nữ, ngươi có cái gì tư cách khinh thường tiểu mạn Doan Thiên Thiến nháy mắt trừng lớn mắt, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ngươi, ngươi như thế nào biết đến? Là Doan Tiểu mạn cái kia tiện nhân nói cho ngươi, đúng hay không? chương 97, vĩnh viễn không có khả năng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cung thiếu thần ngồi dậy, lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Doan Thiên Thiến. Liền xoay người rời đi. Hắn vừa rồi thanh âm chỉ có hắn cùng Doan Thiên Thiến có thể nghe được, không có trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, đó là xem ở Doan Thiên Thiến vì hắn sinh Tiểu Hiên Phân Thượng. Doan Thiên Thiến lại không như thế cho rằng, nàng một lòng cho rằng Doan Tiểu Mặt là cố ý ở cung thiếu thần trước mặt vạch trần thân phận của nàng, chính là vì làm nàng mất mặt. Trong lòng càng là hận chết Doan Tiểu Mặt. Nàng vội nhấc chân đuổi theo đi, muốn cùng cung thiếu thần giải thích, lúc này, Di động của nàng lại đột nhiên vang lên. Nhìn đến trên màn hình biểu hiện tên, Doan Thiên Thiến nhìn không được chán ghét nhiều như mày, rồi lại không dám không tiếp. Nàng chuyển được điện thoại, tả hữu nhìn thoáng qua, phát hiện chung quanh cũng không có người, mới không kiên nhẫn mà nhỏ giọng nói, cung tiệu chết, ngươi có cái gì sự? Như thế nào, như thế không kiên nhẫn? Còn không có qua sông, ngươi liền nghĩ hủy đi tiểu, có thể hay không quá sớm điểm nhi. Cung tiệu chết chảo phúng mà cười lạnh, Có cái gì sự chạy nhanh nói, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Doan thiên thiến một bên nói, một bên bước nhanh đi xuống phi cơ. Lại chính nhìn đến cung thiếu thần cùng Doan tiểu mặt ngồi trên cùng chiếc xe, không đợi nàng đuổi theo đi, kia xe liền trực tiếp khai đi rồi. Nàng nhịn không được phẫn hận mà rầm rầm chân. tính tình của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Giống như Doan thiên thiến trướng mắt cung thiệu chiết, cung thiệu chiết đồng dạng cũng trướng mắt Doan thiên thiến, hắn cười nhạo một tiếng. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói, lúc này đây ta giúp ngươi, ngươi cũng nên hồi báo ta. Lúc sau ta sẽ dẫn dắt rời đi cung thiếu thần, ngươi có 3 cái giờ thời gian, đi cung thiếu thần thư phòng cho ta đem tiêu thư trộm ra tới. Ngươi chỉ là giúp ta một cái tiểu vội mà thôi, ta bằng cái gì giúp ngươi trộm tiêu thư. Cái này giao dịch đối ta nhưng không công bằng. Doan thiến thiến không tiếng động cười lạnh, cung tiểu chết đây là đem nàng đương ngốc từ đâu. Đừng quên! Tiêu bức ảnh còn ở tay của ta. Cung thiệu chiếc uy hiếp Doan Thiên Tiến một câu, lúc sau lại mềm hạ khẩu khí, nói, hú hồ, này chỉ là chúng ta lần đầu tiên hợp tác thôi, tin tưởng về sau chúng ta còn sẽ có nhiều hơn hợp tác cơ hội, không phải sao. Doan Thiên Tiến hơi hơi dụ mắt, ánh mắt nháy mắt lược quá một mả tâm ngoan chi sắc, tiêu thư ta sẽ bắt được, nhưng người muốn giúp ta diệt trừ Doan Tiểu mạt ta mới có thể đem tiêu thư cho ngươi. Nàng doan thiến tiến trước nay đều không phải ngốc tử, cung thiệu chết muốn lợi dụng nàng, liền phải trả giá cũng đủ đại giới. Hảo, thành giao, ta vì cái gì phải làm người xe, ngươi mau phóng ta đi xuống, ta có thể chính mình đánh xe về nhà. Lại lần nữa bị cường ngạnh kéo lên xe doan tiểu mạn nhịn không được phẫn hận mà trừng hướng cung thiếu thần. Không màng xe đã khởi động, duỗi tay liền muốn mở ra cửa xe. Cung thiếu thần vội bắt được tay nàng, bất đắc di nói. Đến phía trước ngã rẽ, ta liền đổi xe đi công ty. Hiện tại thời gian này, sân bay người tương đối nhiều, không hảo đánh xe, ta làm tài xế đưa ngươi về nhà. Ngoan một chút, đừng làm cho ta lo lắng, hảo sao? Doan tiểu mặt nháy mắt bị rời đi lực chú ý, trong trẻo trong mắt nhịn không được xẹt qua một mặt lo lắng. Ngươi hiện tại liền phải đi công ty. Thân thể của ngươi chịu nổi sao? Cung thiếu thần hơi hơi cúi xuống thân. Rối tay đem Doãn tiểu mặt vây ở hai tay cùng ghế rửa chi gian, hơi hơi cúi đầu nhìn doan tiểu mặt, khẽ cười nói, ngươi là ở quan tâm ta sao? Doan tiểu mặt khoanh tay trước ngực, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, muốn rối tay đẩy ra hắn, rồi lại lo lắng sẽ liên lụy đến hắn sau lưng miệng vết thương. Nhìn không được do dự. Đáng chết, da hỏa này thấu như thế gần làm gì, hô hấp đều phun đến nàng trên mặt. Doan tiểu mặt nhịn không được quay mặt đi hai má lại không chịu khống chế mà đỏ lên. Ngươi chính là ở quan tâm ta, ngươi trong lòng vẫn là ái ta, đúng hay không? đủ rồi. Doan tiểu mà sắc mặt đã từ hồng nhuận biến thành trắng bệnh. Nàng ngẩng đầu, hồng hốc mắt, tức giận nói, là ta như cũ ái ngươi. biết rõ đây là không đúng, lại như cũ không chế không được ta tâm. ngươi rất đắc ý, có phải hay không? Nàng hung tận mà trừng mắt cung thiếu thần, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Liền tính ta cả đời đều quên không được ngươi, cũng vĩnh viễn đều không thể cùng ngươi ở bên nhau. Cung thiếu thần nghe nàng quyết tuyệt nói, trong mắt nhịn không được sẹt qua một mặt vẻ đau xót, một lát lại biến mất vô tung. Hắn ngồi dậy, cường cười nói, Hảo, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sinh cái gì khí? Ta phải đi, tài xế sẽ đưa ngươi trở về. Hắn mới vừa nói xong, xe vừa lúc liền ngừng lại, hắn liền vội vàng mở cửa xe xuống xe. Luôn luôn tự tin bóng dáng, thế nhưng hoàng hốt trung lộ ra một mặt chật vật. Doan tiểu mặt ánh mắt lóe lóe, ngay cả vội đem tầm mắt thu trở về. Bọn họ chi gian quan hệ vốn dĩ chính là một hồi sai lầm, cứ như vậy chặt đức mới là tốt nhất. Lái xe tài xế đúng là cung thiếu thần cận vệ trí nhất, nhịn không được liền tưởng thế nhà mình vương tử nói câu công đạo lời nói. Doan tiểu thư, ngài đừng trách ta lắm miệng. Nói thật, ta đi theo vương tử điện hạ bên người cũng có mau bốn năm. Như thế nhiều năm, trước nay không gặp vương tử điện hạ đối cái nào nữ nhân động quá thâm, ngài chính là duy nhất một cái. Vương tử điện hạ cuộc sống này quá, cha không đau, nương lại đã chết, chung quanh một đám xài lang hổ báo huynh đệ nhìn chung quanh, cơ hồ không một ngày thoải mái. Lý trí nói cho Doan Tiểu Mạc, hẳn là đánh gây hắn, cảm tình thượng, lại nhịn không được muốn làm hắn nói thêm nữa điểm. Tài xế cũng giống như nghe được nàng tiếng lòng giống nhau, thao thao bất tuyệt mà liền nói lên. Nói thật, ta đi theo vương tử điện hạ bên người như thế nhiều năm, cơ hồ không gặp vương tử điện hạ cười quá, thẳng đến doan tiểu thư ngài xuất hiện lúc sau, vương tử điện hạ tươi cười mới nhiều lên. Chúng ta mọi người xem ở trong mắt, cao hứng ở trong lòng. thính ta cầu ngài, có thể hay không? Doan tiểu mặt biết hắn muốn nói cái gì, vội mở miệng đánh gây hắn. Thực xin lỗi, ta không thể. Nàng không muốn trở thành chính mình nhất thống hận tiểu tam liên tính cung thiếu thần cùng doan thiên thiến chi gian chỉ là đính hôn cũng không có kết hôn nhưng là bọn họ chi gian đã có một cái hài tử trên thực tế các nàng một nhà ba người cũng đã là một cái hoàn chỉnh gia đình nàng cắm vào đi vào cung tiểu tam không có bất luận cái gì khác nhau huống chi mặc kệ doan thiên thiến cỡ nào hư nàng trung quy vẫn là nàng tỷ tỷ hai người bọn nàng trong cơ thể có giống nhau máu là tương đồng tài xế hơi hơi hé miệng còn tưởng lại khuyên Ánh mắt ngó đến kính chiếu hậu, lại không khỏi nháy mắt dùng mình. Mặt sau có xe đi theo chúng ta. Doan tiểu thư, ngươi ngồi ổn, ta muốn ra tốc. Chuyện như thế nào? Doan tiểu mạt theo bản năng mà muốn quay đầu lại đi xem. Tài xế vội ngăn cản nàng nói, doan tiểu thư không cần quay đầu lại. Vừa rồi trong nháy mắt kia, doan tiểu mạt khỏe mắt dư quang cũng đã thấy được mặt sau chiếc xe kia bóng dáng. Một chiếc thập phần bình thường màu đen xe hơi. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì khả nghi. Nhưng là, nàng tin tưởng tài xế nói, khẳng định không phải là bắn tên không đích. Hắn nếu là cung thiếu thần cận vệ, tại đây loại sự tình thượng, kinh nghiệm khẳng định so nàng nhiều. Chiếc xe kia vì cái gì đi theo chúng ta a Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? chương 98, hai nạn xe cộ. Doan tiểu mặt trường như thế đại, chưa từng có gặp được quá như vậy kinh tâm động phách thời khắc. Bị người truy xe loại này tiêu đoạn, ở nàng trong lớn tượng rõ ràng sẽ chỉ ở điện ảnh TV chung xuất hiện. Nàng chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông lưu học sinh mà thôi, mặt sau xe vì cái gì muốn truy nàng. Tài xế hiển nhiên đã thói quen trường hợp như vậy, trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn, ngược lại ẩn ẩn có cổ hưng phấn chi tình. Doan tiểu thư không cần sợ, ngay ngồi ổn là được, chúng ta thực mau liền có thể ném ra bọn họ. Doan tiểu mặt vội ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết chính mình cái gì vội cũng giúp không được, dứt khoát thành thật mà dẫn dắt, tranh thủ không cho tài xế kéo chân sau. Mặt sau xe phát hiện bọn họ xe đột nhiên ra tốc, tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã bại lộ. Vội cũng đi theo ra tốc, dứt khoát quang minh chính đại mà theo đi lên. Lúc này, bọn họ khoảng cách sân bay còn không có rất xa, đường cái thượng chiếc xe thập phần dày đặc. Hai chiếc xe nhanh chóng mà xen kẽ ở dòng xe cổ chi gian, có đôi khi... Mắt thấy liền phải cùng đối diện xe đụng phải, rồi lại mạo hiểm mà xoa thân xe trốn rồi qua đi. Chỉ chốc lát sau, doan tiểu mặt trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tim đập đã mau cổ họng nhi, thứ chi thoát lực giống nhau hư nhuyễn, nàng lại vẫn gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Trong hiện thực truy đuổi, so ở TV thượng nhìn đến cần phải mạo hiểm nhiều. Một cái không cẩn thận chính là xe hủy người vong kết cục, doan tiểu mặt liều mạng mà báo cho chính mình. Nhất định phải kiên trì trụ, tuyệt đối không thể làm tài xế phân tâm. Nàng chính mình đã chết không quan hệ, không thể liên lụy người khác. May mắn, cuối cùng vẫn là bọn họ bên này tài xế kỹ cao một bậc, thuận lợi mà ném xuống phía sau theo dõi màu đen xe hơi. Lại không nghĩ, không chờ tùng một hơi, liền nhìn đến chỗ ngoặc chỗ đột nhiên toát ra một chiếc xe vận tải lớn. Lúc này, bọn họ tốc độ xe cơ hồ đã mau tới rồi cực hạn, căn bản không kịp phanh lại. Tài xế chỉ có thể liều mạng đánh tay lái, xe mạo hiểm đến cực điểm mà xoa xe vận tải đầu, trốn rồi qua đi. Lại lập tức đánh vào ven đường bảo hiểm giang thượng. Doan tiểu mạt đầu lập tức đụng vào bên cạnh cửa sổ thượng, tức khắc liền ngất đi. May mắn, xe pha lên là chống đạn, cũng không có vỡ vụn, mới không có làm nàng đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Không biết qua bao lâu, nàng mới sâu kín mà tỉnh lại. Chỉ cảm thấy trên trán truyền đến một trận bén nhọn mà đau đớn. Nửa bên mặt nhau dính dính, chóp mũi nơi nơi đều là huyết hương vị. Thứ chi lại mềm như bông, một chút sức lực đều nhấc không nổi tới. Xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt, nàng có thể nhìn đến, tài xế liền ghé vào trên ghế điều khiển, vẫn không núp đích, cũng không biết như thế nào. Tài xế đại ca, tài xế đại ca. Nàng dùng hết toàn thân sức lực hô hai tiếng, tự cho là thanh âm rất lớn, trên thực tế nghe vào người khác lỗ tai lại cùng mỗi hừ hừ không sai biệt lắm. Tài xế không hề phản ứng, nàng dạ dày lại đột nhiên dâng lên một trận nôn mửa cảm. Doan tiểu Mạn phòng trường, chính mình đại khái là nào chấn động, cũng không dám lên tiếng nữa. Kia chiếc thiếu chút nữa theo chân bọn họ đánh vào cùng nhau xe vận tải lớn đã không thấy bóng dáng, con đường này đoạn tựa hồ thập phần hẻo lãnh, đợi một hồi lâu, cũng không thấy khác chiếc xe trải qua. Doan tiểu Mạn mí mắt lại một lần nữa trở nên trầm trọng lên, nàng biết, chính mình không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết. Liên tính nàng chờ nổi, tài xế đại ca thương thế lại cũng không biết có thể hay không chờ nổi. Nàng cần thiết tự cứu. Doan tiểu mặt dùng hết sức lực, dây rùa lên, đem bởi vì chấn động rất đến xe tòa phía dưới bao nhặt lên, móc ra bên trong di động. May mắn, di động của nàng ném ở trong biển lúc sau, cung thiếu thần lại lần nữa cho nàng mua một cái. May mắn, nàng còn không có tới kịp đem này bộ di động còn trở về. Mà này bộ di động thượng. Cũng chỉ tồn một người số điện thoại, chính là cung thiếu thần. Doan tiểu mà không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem điện thoại cấp cung thiếu thần đánh qua đi. Không khí đình trệ trong văn phòng, đột nhiên vang lên một trận nhu tình làn điệu, đánh vỡ một thất khẩn trương. Cung thiếu thần cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động, lãnh lệ biểu tình nháy mắt liền mềm mại xuống dưới. Hắn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua đối diện hai người, bình tĩnh mà đứng dậy nói, xin lỗi, ta trước tiếp cái điện thoại. Bị di động tiếng chuông đánh gãy đĩnh đạc mà nói cung thiệu chết biểu tình thập phần khó coi, nhìn không được ủy khuất mà nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ninh quốc quốc vương. Quốc vương nháy mắt giận dữ, hướng tới cung thiếu thần giận dữ hết, ngươi đứng lại đó cho ta, cái gì điện thoại như thế quan trọng, thế nào cũng phải muốn ngươi lập tức liên tiếp. Cung thiếu thần lại liền đầu cũng chưa hồi, lập tức đi ra văn phòng. Phụ thân, ngươi xem đại ca này cái gì thái độ, hắn còn có đem ngài để vào mắt sao? Cung thiệu chết trong mắt hiện lên một mạt mừng thầm, nắm lấy cơ hội lập tức thêm mắm thêm muối lên. Nghịch tử! Nghịch tử! Quốc vương tức giận mà một tay đem trong tay cái ly ngã trên mặt đất, giống giận liên tục. Nhìn kỹ đi, lại có thể phát hiện, hắn đấy mắt kỳ thật che giấu sợ hãi thật sâu. Cung thiệu chết cũng không biết, năm đó quốc vương vì đem hắn mâu thân cưới về nhà, hơn nữa nhận hồi hắn đứa con trai này trả giá như thế nào đại dối. Quốc vương chính mình lại là rõ ràng. NGM có 70% cổ phần đều nắm giữ ở hoàng thất cung gia trong tay, trong đó 55% thuộc về tại vị quốc vương, mặt khác 15% mới là thuộc về các chi nhánh. Thuộc về quốc vương này, 55% cổ phần là tuyệt đối không cho phép pha loãng cùng phân tán, chỉ có thể chuyển cho đời kế tiếp người thừa kế. Nay đó cổ phần buồn hẳn là ở quốc vương trong tay, mà trên thực tế, sớm tại rất nhiều năm trước, trong đó 40% đã ở cung thiếu thần trong tay. Quốc vương trong tay chỉ còn lại có 10%, phần trăm, hơn nữa này 10% phần trăm hắn cũng đã sớm ký xuống hiệp nghị, chờ hắn qua đời, liền sẽ lập tức chuyển tới cung thiếu thần danh nghĩa. Năm đó, quốc vương một là bị cung thiệu chết mẹ nó gồng đến đầu vóc choáng váng, một lòng chỉ nghĩ đem người cưới về nhà. Nhị cũng là cảm thấy cung thiếu thần còn trẻ, liền tính chính mình đem cổ phần làm đi ra ngoài, cung thiếu thần cũng vô pháp chân chính khống chế công ty, chỉ cần trong công ty công nhân vẫn là nghe hắn. Cung thiếu thần trong tay cổ phần lại nhiều cũng vô dụ. Lại không nghĩ rằng, cung thiếu thần 22 tuổi chính thức tiếp nhận công ty tổng tài chức vụ, hiện giờ mới bất quá 6 năm thời gian, trong công ty đã cảnh còn người mất. Quốc vương cũng không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không có tới quá công ty, chỉ là vẫn luôn nghe cấp dưới báo cáo, cảm thấy không có gì đại sự, thẳng đến hôm nay vào công ty, mới phát hiện chính mình đối nơi này thế nhưng tràn ngập xa lạ cảm giác. Đại bộ phận công nhân hắn nhìn đều lạ mắt thực, ngay cả công ty cao tầng cũng chưa dư lại mấy cái hắn quen thuộc. Hơn nữa, ở tới công ty phía trước, hắn cung cấp khác cổ đông đánh quá điện thoại, lại một cái khẳng định hồi phục đều không có được đến, tất cả mọi người ở cùng hắn pha trò. Phía trước hắn còn ở lừa mình dối người cường căng, càng bởi vì cung thiếu thần nghe lời mà dựa theo mệnh lệnh của hắn tới công ty, làm hắn cảm thấy chính mình còn có thể đủ đem cung thiếu thần khống chế ở trong tay. Cho tới bây giờ, cung thiếu thần không hề che lấp điệu biểu hiện ra đối hắn khinh thường, hắn mới chân chính tỉnh ngộ lại đây. Cung thiếu thần đã sớm không phải cái kia có thể tùy hắn bài bố tiểu hải tử. chương 99, giám định thư bị trộm. Đi ra cửa phòng cung thiếu thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, trao phúng mà còn con ngôi. Phụ thân hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, hắn chỉ sợ đến bây giờ còn không biết, sớm tại hắn đòi chết đòi sống mà một hai phải cưới một cái tiểu tam trở về thiếu chút nữa làm hoàng thất ở dân chúng trước mặt mất hết mặt mũi bắt đầu hắn hệ chặt cũng đã hàng tới rồi thấp nhất điểm hắn tiếp nhận ngm lúc sau lại liên tục làm thành công mấy cái đại kế hoạch 6 năm tới ngm lợi nhuận cơ hồ phiên tam phiên đối thương nhân tới nói cái gì quan trọng nhất đương nhiên là ích lợi hắn có thể cho cổ đông mang đến càng nhiều ích lợi cổ đông tự nhiên sẽ duy trì hắn phu thân hắn tưởng đem cung thiệu chiết xếp vào tiến ngm cũng không ước lượng một chút cung thiệu chết phân lượng. Từ đế quốc khách sạn giao cho cung thiệu chết trong tay, cơ hồ hàng năm lỗ lã, không cần hắn phản đối, mặt khác cổ đồng cũng tuyệt không sẽ đồng ý. huống chi, hắn luôn luôn thờ phụng cái gì đồ vật chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay, mới có thể xem như chính mình. Mấy năm nay đã sớm ngầm thu mua không ít ba cổ, hiện giờ trong tay hắn cổ phần đã có 52%, đối tập đoàn có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Liên tính sở hữu cổ đông đều đứng ở phụ thân hắn bên kia, hắn như cũ có thể một phiếu phủ quyết. Bất quá, không đến thời khắc mấu chốt, này trương át chủ bài tự nhiên là không thể như thế dễ dàng liền lấy ra tới. Cung thiếu thần hướng bên cạnh đi rồi vài bước, mở ra một gian tiểu phòng họp môn đi vào, dôi tay cắt mở màn hình di động. Trên mặt nguyên bản lạnh lùng biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhu hòa lên, ngữ khí càng là nhu hòa 8 độ không ngừng, uy. Ta vương tử phi điện hạ, về đến nhà sao? Như thế nào hiện tại mới cho ta gọi điện thoại? Cung thiếu thần, cứu ta. Doan tiểu mạt gian nan mà đối với di động nói ra một câu, liền hao hết toàn bộ sức lực. Di động không chịu không chế mà từ nàng trong tay chạy xuống, nặng nề mà ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Cung thiếu thần không khỏi sắc mặt đại biến, uy, tiểu mạt, tiểu mạt. Kim bí thương. Hắn đột nhiên kéo ra phòng họp môn sông ra ngoài. Là, Vương Tử Điện Hạ có cái gì phân phó? Kim Bí Thư lập tức tận trước tận trách mà đón đi lên. Cung Thiếu Thần nhìn thoáng qua cách vách văn phòng, dưới chân không ngừng nói, trong chốc lát ngươi đi nói cho quốc vương bệ hạ cùng Cung Thiệu Chiết, ta có việc gấp muốn làm, đi trước. Chính là Kim Bí Thư không khỏi sắc mặt biến đổi, nàng dám khẳng định, chính mình nếu là thật sự dám như thế đối kia hai vị lời nói, kia hai vị tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nàng một người thật sự chống đỡ không được a Nhưng, cung thiếu thần lại không có cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng mới nói ra hai chữ, cung thiếu thần liền đã bước vào thang máy. Kim Bí Thư năng lực ta vẫn luôn thập phần tín nhiệm, tin tưởng lúc này đây Kim Bí Thư nhất định cũng sẽ không làm ta thất vọng. Cung thiếu thần lệnh như băng cổ vũ Kim Bí Thư một câu, liền tàn nhẫn mà ấn xuống ngầm một tầng ấn phím. Thang máy môn ở Kim Bí Thư trước mặt chậm rãi khép lại, vừa mới từ bị vương tử điện hạ khen ngợi trong ngộng đẹp tỉnh lại Kim Bí Thư. Tức khác như cha mẹ chết. Tổng cảm thấy chính mình bị vương tử điện hạ lừa dối làm sao bây giờ. Chính là, nàng như thế thông minh, như thế nào khả năng như thế dễ dàng bị lừa dối đâu. Cho nên, vương tử điện hạ vừa rồi nói nhất định đều là trong lòng lời nói đi, khẳng định không phải vì hống nàng thuận miệng nói. Kim Bí Thư gật gật đầu, dùng để kiên cường đối chính mình khẳng định. Nếu liền điểm này đều bị phủ định, nàng liền quá bi ai. Cung thiếu thần đi vào ngầm một tầng bãi đỗ xe khi, Hàn Bằng mang theo bảo tiêu đội đã ở bên cạnh xe vào chỗ. Cung thiếu thần phủi tay đem trong tay di động ném cho Hàn Bằng, lạnh lùng nói, tiểu mặt đã xảy ra chuyện, nhanh hơn tốc độ xe. Hiện tại, hắn nhịn không được thập phần may mắn, lúc trước cấp doán tiểu mặt mua di động mới lúc sau, trộn ở mặt trên trang bị theo dõi phần mềm. Hàn Bằng nhìn thoáng qua di động thượng bản đồ, lập tức liền phát động xe, chạy như bay lên. Cung khải hiên cùng Doãn thiên nhạc còn không biết cung thiếu thần cũng Doãn tiểu mạt đã về tới linh quốc, hai người phân biệt sau, liền từng người trở về nhà. Cung khải hiên cùng cung thiếu thần phòng cùng với thư phòng đều ở lầu 2, thừa dịp hành lang không ai, cung khải hiên liền tay chân linh hoạt mà mở ra thư phòng môn lưu đi vào. Đem chết hảo đặt ở trong túi dĩ nạ dám định thư lấy ra tới, triển khai, đoan đoan chính chính mà đặt ở án thư chính giữa. Lại nhanh chóng lưu đi ra ngoài, chạy về chính mình phòng. Hắn lại không biết, hắn mới vừa đóng cửa lại, doan thiến thiến liền lén lút mà lên lầu, vào cùng thiếu thần thư phòng. Ngắn ngủn một câu thang, doan thiến thiến lại đi được kinh hồn táng đảm. thẳng đến đóng lại thư phòng môn, mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chân con không tự chủ được mà một trận nụn ra, thiếu chút nữa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nàng dựa vào môn thở dốc một hồi lâu, mới khôi phục chấn định. Vội bước nhanh đi đến án thư. Cầm lấy chỉnh tề mà bày biện ở một bên văn kiện tìm kiếm lên. Tìm nửa ngày, lại không có tìm được cung thiệu chết nói kia phân mỏ dầu tiêu thư. Vừa chuyển đầu, liền chú ý tới kia chương bắt mắt mà bãi ở chính giữa dây trắng. Nàng không khỏi tò mò mà cầm lên, đã dám định thư mấy cái chữ to nháy mắt liền ánh vào nàng mi mắt. Doan thiến thiến trong lòng không khỏi lạc một tiếng, tầm mắt vội chuyển qua cuối cùng giám định kết quả thượng. Gen tương tự độ trăm phần trăm. Như thế nào khả năng nàng rõ ràng đã làm người đem giám định thư cấp đổi qua, như thế nào còn sẽ là trăm phần trăm. Chẳng lẽ người kia lừa nàng? Lúc này Doan Thiến Thiến tâm thần đã hoàn toàn rối loạn, nơi nào còn nghĩ đến khởi cái gì tiêu thư. Lúc này thư phòng môn lại đột nhiên phát ra sắt một tiếng vang nhỏ. Có người tới. Doan Thiến Thiến trong lòng cả kinh, vội vàng muốn đem trong tay giám định thư giấu đi, lại phát hiện quần áo của mình thượng căn bản không có túi tiền. Dứt khoát cắn răng đem chi đoàn thành một đoàn, trực tiếp nhét vào chính mình ngực. Mới vừa sửa sang lại hảo quần áo, chạy đến giá sách bên cạnh, đại quản gia liền đi đến. Đại quản gia nhìn đến Doan Thiên Thiến, không khỏi níu như mày, Doan Tiểu Thư, ngươi như thế nào sẽ ở vương tử điện hạ thư phòng? Vương tử điện hạ trước kia liền hạ quá mệnh lệnh, hắn không ở thời điểm, trừ bỏ chính mình có thể tiến vào quét tức ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào không được tiến vào hắn thư phòng. Doan Thiến Thiến cũng rất rõ ràng cái này quy củ mới là. Ta tới tìm một quyển sách xem, không được sao. Doan Thiến Thiến tà Đại Tổng Quản liếc mắt một cái, tùy tay từ giá sách thượng rút ra một quyển sách, liền xoay người đi ra ngoài. Đại Tổng Quản nhữ nhữ mày, trong mắt hiện lên một mặt hoài nghi, lại không có ngăn trở Doan Thiến Thiến. Hắn biết rõ, thư phòng bên ngoài thượng căn bản không có cái gì quan trọng vấn kiện, liền tính Doan Thiến Thiến thật sự lòng mang ý xấu. Cũng tìm không thấy cái gì hưu dụng đồ vật. Bất quá, chuyện này hắn nhất định sẽ hội báo cấp vương tử điện hạ. Xem ra, về sau vương tử điện hạ không ở thời điểm, hắn vẫn là đem thư phòng khóa lên hảo. Còn có cái này doan thiên thiến, về sau cũng muốn tiểu tâm phòng bị. Doan thiên thiến từ trong thư phòng ra tới, nhịn không được che lại ngực nặng nề mà thở hát ra. Con hảo nàng giật mình, nếu không nếu như bị đại tổng quản nhìn đến kia trương giám định thư, nàng nhất định phải chết. Đáng giận, nếu làm nàng biết là ai đem kia trương giám định thư đặt ở cung thiếu thần thư phòng, nàng tuyệt đối không tha cho người kia. chương một trăm, cái này bác sĩ hảo xoái. Cung thiếu thần mang theo bảo tiêu đổi tới thai nạn xe cộ hiện trường, liền nhìn đến chính mình quen thuộc tọa giá liền lặng lặng mà ngừng ở bên đường. Trên thân xe một cái thấy được hoa ngân thập phần rõ ràng, trải qua cải tạo xe đầu đều bị đâm ao hãm đi vào một khối to có thể thấy được ngay lúc đó lực đánh vào độ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn trong lòng không khỏi hoàng hốt, không đợi xe rất ổn, liền trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống. Tiểu mạc, đương hắn mở ra bèn nỉ cửa xe, thấy doan tiểu mạc hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt là huyết bộ ráng khi, nhịn không được cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành trống rỗng, đại não hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Hàn băng dừng lại xe, vội theo sát chạy tới. Vương tử điện hạ, ngài bình tĩnh một chút. Doãn tiểu thư còn sống đâu? Còn. Tồn tại. Cung thiếu thần mở mịt mà lặp lại nói. Hàn băng chạy nhanh gật đầu nói, cũng không phải là còn sống sao. Ngay nhìn doan tiểu thư ngực vẫn luôn có phập phương A. Cung. Cung thiếu thần, người đã đến rồi. Doan tiểu mặt nghe được bền thai vẫn luôn có người ở kêu chính mình, dùng hết sức lực, rốt cuộc mở bừng mắt chữ. Trước mắt bóng người mơ mơ hồ hồ, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cung thiếu thần là ta, là ta. Cung thiếu thần vội vàng duỗi tay, thật cẩn thận mà đem nàng tử trong xe ôm ra tới. Ngươi đừng lo lắng, ta lập tức liền đưa ngươi đi bệnh viện. Tài xế đại ca Doãn Tiểu Mạt lo lắng mà hướng xe đầu phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc này, ghế điều khiển môn cũng đã bị mở ra, Hàn Bằng chạy tới nhìn thoáng qua, vội nói: Doãn tiểu thư yên tâm, tiểu tử này mạng lớn thật sự, không có việc gì. Doãn Tiểu Mạt vẫn luôn treo ở ngực cục đá rốt cuộc hạ xuống. Cố sức mà còn con ngồi, nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Tài xế ghế điều khiển bên trái biên, nàng lại ngồi ở hưu phía sau, hai người phương hướng vừa lúc là tương phản. Ở cuối cùng một khắc, tài xế vốn dĩ có thể lựa chọn làm phía bên phải thừa nhận càng nhiều lực đánh vào, hắn lại dứt khoát lựa chọn chính mình đụng phải đi lên, không thể nghi ngờ là đem lớn hơn nữa sinh cơ nhường cho nàng. Nàng có tài đức gì làm người dùng chính mình sinh mệnh tới đổi lấy nàng. Nếu tài xế thật sự có cái gì không hay xảy ra nói, nàng đợi này khẳng định sẽ ấy nay chết. Hắn sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo tưởng, bệnh viện thực mau liền đến. Cung thiếu thần trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn lại căn bản bất chấp xác, chỉ liên tiếp mà thúc dục Hàn bảng Khai nhanh lên. Kỳ thật, lúc này, Doãn Tiểu Mạt cảm giác chính mình đã khá hơn nhiều. Nàng tưởng cùng cung thiếu thần nói, "Đừng lo lắng, nàng không có việc gì." Nhưng Thân thể vẫn là không có gì sức lực, nói không nên lời quá nhiều nói. Chỉ có thể nhìn cung thiếu thần ôm nàng, lòng nóng như lửa đốt mà vọt vào bệnh viện khám gấp trung tâm. Bác sĩ, bác sĩ, nàng ra thai nạn xe cộ, người mau tới giúp nàng nhìn xe em. Bác sĩ nhìn cung thiếu thần đầy mặt đổ mồ hôi bộ dáng, còn tưởng rằng doan tiểu mạt thật sự tánh mạng đe dọa giống nhau. Vội nói, vương tử điện hạ, người mau đem nàng phóng tới trên giường bệnh, ta đây liền cho nàng kiểm tra. Nga, Hảo. Cung thiếu thần lúc này mới phản ứng lại đây, thật cẩn thận mà đem doãn tiểu mạn phóng tới trên giường bệnh, nhưng vẫn nắm doãn tiểu mạn một bàn tay không chịu buông ra. Vương tử điện hạ, ngài có thể hay không trước tránh ra một chút, như vậy khả năng sẽ gây trở ngại công tác của ta. Cung thiếu thần bất mãn mà nhíu mày nhìn kia một tiếng liếc mắt một cái, lại vẫn là chiếu bác sĩ nói buông ra doãn tiểu mạn tay, yên lặng mà thối lui đến một bên. Đau không? Bác sĩ đi đến giường bệnh biên, nhẹ nhàng đè đè doán tiểu mạt hai tay. Không đau. Bác sĩ gật đầu, lại đem tay dịch tới rồi nàng trên đùi. Doán tiểu mạt như cũ trả lời, không đau. Cung thiếu thần nhìn kêu bác sĩ tay dừng ở doán tiểu mạt cánh tay thượng khi, cũng đã nhíu lại, lại xem hắn sờ đến doán tiểu mạt trên đùi, càng là liền trên chán gân xanh đều nhảy dựng lên. Mắt thấy kêu bác sĩ lại lại lần nữa nâng lên tay, lại là hướng tới doán tiểu mạt ngực đi. Tức khắc rốt cuộc không chê không được lửa giận, đột nhiên rối tay bắt được bác sĩ tay. Người làm cái gì? Bác sĩ không thể hiểu được mà như mày nói, ta đương nhiên là tự cấp người bị thương kiểm tra. Người bị thương nếu tao ngộ hai nạn xe cộ, ta tự nhiên muốn trước phán đoán nàng có hay không gây xương, hoặc là nội thương. Cái gì kiểm tra, người này rõ ràng chính là ở an doán tiểu mạt đậu hủ. Cung thiếu thần căn bản không tin bác sĩ nói, càng xem càng cảm thấy. Này bác sĩ dài quá một trường thập phần đáng kinh mặt. Đang ở lúc này, bệnh viện viện trưởng rốt cuộc mang theo một đám các khoa tinh anh bác sĩ đuổi lại đây. Vương tử điện hạ, xin hỏi ngài nơi nào không thoải mái. Chúng ta bệnh viện các khoa tốt nhất bác sĩ đều ở chỗ này, tức khác liền có thể vì ngài trần trị. Viện trưởng kinh sợ mà đối cung thiếu thần không không lưng. Vừa rồi nhận được thông chi nói vương tử điện hạ tới rồi hắn bệnh viện, hắn bệnh tim đều thiếu chút nữa dọa ra tới. Hãn nơi này thật sự chỉ là một nhà tiểu bệnh viện A, trước kia tới nơi này xem bệnh đại đa số đều là thu vào không quá cao bình thường bình dân, nơi nào tiếp đãi quá như vậy đại nhân vật. Viện trường hoan quá khí tới lúc sau, trong lòng nhịn không được vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là, không biết chính mình bệnh viện bác sĩ có thể hay không chỉ đến hảo vương tử điện hạ. Thì lại là, một khi bọn họ may mắn trị hết vương tử điện hạ, như vậy bọn họ bệnh viện đã có thể nổi danh. Về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tài nguyên vấn đề. Nhà này bệnh viện đem ở trong tay của hắn phát Dương Quang Đại, hắn cũng khẳng định sẽ bị minh khắc ở bệnh viện trong lịch sử. Không phải ta, là nàng. Nàng. Viện trưởng thiếu chút nữa dọa rất mắt kính, một cái bình thường nữ hài tử, có tài đức gì kinh động vương tử điện hạ. Hắn nhìn không được có chút thất vọng, lại có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nga nga, vương tử điện hạ ngài yên tâm. Bác sĩ Khoa Kỳ là chúng ta bệnh viện phòng cấp cứu ý thuật tốt nhất bác sĩ. Viện trưởng vội vàng túm một chút vừa rồi cấp doán tiểu mạt kiểm tra bác sĩ. Cung thiếu thần nhíu như mày, vừa muốn mở miệng, liền cảm giác chính mình góc cáo bị tốn một chút. Tiểu mạt xảy ra chuyện gì? Không cần quay dối, làm bác sĩ hảo hảo cho ta kiểm tra. Thiên A, cái này nữ hài đến tột cùng là ai, cũng dám như vậy cùng vương tử điện hạ nói chuyện. Chẳng lẽ nói... Vị này chính là vương tử điện hạ thần bí bạn gái. Trong nháy mắt, ở đây bác sĩ hộ sĩ trong mắt nhịn không được đều hiện lên một mặt bắt quái quá mang. Bác sĩ, phiền thoái ngươi tiếp tục giúp ta kiểm tra đi. Doan tiểu mặt quay đầu chiều vị kêu kêu Khoa Kỳ tuổi trẻ bác sĩ cười cười. Bất quá, ta hiện tại đã cơ bản khôi phục trực giác, đại khái có thể cảm nhận được, ta cũng không có gãy xương, chỉ là phần đầu bị điểm thương. Ấn. Bác sĩ Khoa Kỳ gật gật đầu cũng không có bởi vì cung thiếu thần vừa rồi thái độ mà cấp doãn tiểu mà sắc mặt trên mặt như cũ treo ôn nhu mà kiên nhẫn tươi cười từ tháo bờ lật trắng trong túi móc ra một con tay nhỏ đèn tin mở ra đối với nàng mắt chiếu chiếu doãn tiểu mà than tĩnh mà tùy ý bác sĩ cho chính mình kiểm tra trong đầu còn có rảnh lung tung rối loạn mà làm việc riêng ai vừa rồi còn không có phát hiện cái này bác sĩ rất xoáy a hơn nữa khí chất cũng hảo ôn nhu Cảm giác cùng cố Sâm có chút giống, bất quá so với cô Sâm còn muốn càng thêm nhu hòa một ít. Rốt cuộc, cố Sâm như thế nào nói cũng là cái đại tập đoàn tổng tài, trên người luôn có chút thượng vị giả uy nghiêm. "Vị này bác sĩ, đại khái có thể dùng mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tới hình dung." Chương 101: Vương tử điện hạ ghen tị. "Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi." Doãn Tiểu Mạt nhịn không được nhìn nhiều kia bác sĩ vài mắt. Bác sĩ Khoa Kỳ tuy rằng tuổi trẻ, thủ pháp lại thập phần lưu loát, thực mô liền kiểm tra xong rồi, thuận tiện hải đem doán tiểu mặt trên chán miệng vết thương cũng tốt nhất dược, băng bó lên. Bước đầu kiểm tra, vị tiểu thư này thương cũng không phải thực trọng, chỉ là cái chán sát phá điểm ra, cộng thêm trung độ nào chấn động. Nam viện tu dưỡng một vòng, cái chán miệng vết thương đúng hạn sát dược, chú ý đừng dính thủy là được. Bác sĩ Khoa Kỳ ngẩng đầu liền phát hiện doãn tiểu mạt chính ngây ngốc mà nhìn chầm chầm chính mình xem, nhịn không được đối nàng ôn nhu mà cười cười. doãn tiểu mạt đối ôn nhu người nhất không có sức chống cự, trong nháy mắt mắt đều sắp mạo ngôi sao. Quả nhiên là chữa khỏi hệ Mỹ Nam, hảo xoái. Cảm giác đầu cũng không đau, cũng không ghê tầm đâu. Tốt, cảm ơn bác sĩ, ta nhớ kỹ. Cái kia, bác sĩ khoa kỳ, ngươi kêu cái gì tên A, có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Doan Tiểu Mạn, Cung thiếu thân hát mặt, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội Doan Tiểu mạt liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh bác sĩ hỏi, nếu bệnh tình không nghiêm trọng, hiện tại chuyển viện hẳn là không thành vấn đề đi. Chuyển viện. Thật vất vả cùng vương tử điện hạ có kết giao cơ hội, liền phải như thế mất đi sao. Viện trưởng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, lại không dám nói dối. Chỉ có thể chịu đựng đau lòng gật đầu nói, có thể có thể. Không thành vấn đề, chúng ta có thể phái ra xe cứu thương, tự mình đem vị tiểu thư này đưa qua đi. Không cần. Cung thiếu thần túi xuống thân, bế lên doãn tiểu mạt liền bước nhanh đi ra phòng cấp cứu. Ngươi làm cái gì à, ta đều không có hỏi đến vị kia xoái bác sĩ tên còn có liên hệ phương thức. Doãn tiểu mạt bất mãn mà chụp một chút cung thiếu thần ngực, còn muốn quay đầu sau này xem. Cung thiếu thần không chút do dự sườn một chút thân thể. Làm doan tiểu mặt vô luận như thế nào xem đều nhìn không tới cái kia bác sĩ. Ở trước mặt ta thông đồng nam nhân khác, ân. Cung thiếu thần hơi hơi cúi đầu, cuối cùng một cái âm cơ hồ giống như là từ trong lồng ngực bước ra tới giống nhau, trầm thấp mà hồn hậu, tràn ngập nguy hiểm hương vị. Doan tiểu mặt theo bản năng mà rụt rụt cổ, lại nháy mắt kiên cường lên. Cái gì câu dẫn, nói như vậy khó nghe, ta cùng nhân ra giao cái bằng hưu chẳng lẽ cũng không được sao. Ngươi là của ta ai a, bằng cái gì của ta? Ta sẽ làm ngươi biết, ta là người ai. Uy hiếp ta? Ngươi cho ta là dọa đại sao? Doan Tiểu Mạt bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dãy rủa nói, ngươi mau buông ta xuống, như thế ôm tới ôm đi giống, cái gì lời nói? Không cần lộn xộn. Cung thiếu thần mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, lại động liền khấu tiền thưởng. Doan Tiểu Mạt trừng lớn mắt Không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Ngươi hảo không biết xấu hổ a, lại dùng chiêu này. Chiêu không hề cũ, hữu dụng là được. Doãn Tiểu Mạt không lời gì để nói, không thể không thừa nhận Cung thiếu thần nói đáng chết có đạo lý. Nàng rốt cuộc bị thương, tinh thần trong chốc lát, thực mau liền mỏi mệt lên, bất chi bất giác liền đã ngủ. Hàn Bằng mới vừa giúp chính mình tiểu đệ làm tốt nằm viện thủ tục, liền nhìn đến Cung thiếu thần ôm Doãn Tiểu Mạt đi ra. Trong lòng không khỏi lạc một chút. Này như thế nào liền ôm ra tới? Chẳng lẽ doan tiểu thư đã xem vương tử điện hạ cũng không giống như là bi thương bộ dáng A đi tử đàng nguyện trung cư là nghe được cung thiếu thần mệnh lệnh hàn bằng lập tức thu hồi chính mình náo bổ trong lòng nháy mắt hiểu rõ xem ra vương tử điện hạ đối bệnh viện thật là phi thường chán ghét lại nói tiếp lúc này đây có thể vì Doãn tiểu thư phá lệ đặt chân bệnh viện đã là cái kỳ tích xe khai vững vàng chút Là, ai, vương tử điện hạ đối doan tiểu thư này quan tâm tỉ mỉ, cũng là không lời gì để nói. Chỉ tiếc hai người trung gian còn kẹp một cái doan thiên thiến tiểu thư, còn có tiểu điện hạ, cũng không biết, tương lai sẽ như thế nào. Ngồi trên xe sau, cung thiếu thần tiểu tâm mà đem doan tiểu mạ An trí hảo, mới lấy ra di động, bắt đánh một cái dây số, mới vang lên hai tiếng, bên kia liền lập tức tiếp lên, tiếp theo một cái tinh thần quắc thước thanh âm liền chuyển tới, cung tiểu tử. Ngươi như thế nào nhớ tới cấp lao nhân gọi điện thoại? Lao William Zaza, lần này chỉ sợ muốn phiền toán ngải. Cung thiếu thần khó được mà phong thấp tư thái, có thể thấy được đối điện thoại bên kia người thập phần tôn trọng. Lao gia tử thanh âm lập tức liền nghiêm túc lên, ngươi hiện tại ở đâu? Đem địa chỉ cấp phát lại đây, ta lập tức liền đến. Cảm ơn Zaza. Các đức cùng Lao William Lão gia tử điện thoại, cung thiếu thần mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lào William là William Zaza, hắn mẫu thân trên đời khi, Lão Gia Tử chính là mẫu thân tư nhân bác sĩ. Sau lại, Lão Gia Tử tuổi lớn, William cũng học thành trở về, liền tiếp nhận Lão Gia Tử công tác, trở thành hắn tư nhân bác sĩ. Lão Gia Tử hiện giờ đã không dễ dàng đến khám bệnh tại nhà, một tay y thuật lại là xuất thần nhập hóa, có thể nói danh thủ quốc gia. Có Lão Gia Tử ra tay. Tiểu Mạn Thương Thế khẳng định sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Lão gia tử cũng là cái sấm rền gió cuốn tính cách, thu được cung thiếu thần phát quá khứ địa chỉ lúc sau, liền lập tức mang theo trợ thủ nhanh như điện chớp mà đuổi lại đây. Cung thiếu thần chân trước vừa đến, lão gia tử sau lưng liền đến. Người bệnh ở nơi nào? Ở phòng ngủ, gia gia đi theo ta. Cung thiếu thần vội cung kính mà đem lão gia tử nênh vào phòng ngủ chính. Doan Tiểu mạt mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nhìn đến một cái râu bạc lão đầu nhi ngồi ở chính mình đối diện, không khỏi hoang mang mà chớp chớp mắt chửi: Ta đã chết sao? Ngài luôn thần tiên. Ha ha ha! Lão gia tử không khỏi cười to ra tiếng, luốt luốt râu, vẻ mặt đắc ý nói: Ta thoạt nhìn rất giống Trung Quốc thần tiên. Doan Tiểu mạt nhịn không được nếu máu, trong lòng lâm thầm chửi thầm, không mở miệng phía trước rất giống. Hiện tại sao? Giống cái lão ngon đồng. Bất quá tình huống không rõ, vẫn là không cần đắc tội với người tương đối hảo. Nàng đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, cảm giác có chút xa lạ, nhưng tuổi hồ lại có điểm quen thuộc. Bất quá như vậy sắc màu lạnh trang trí, như thế nào xem cũng không giống như là bệnh viện. Lao ra ra, nơi này là cái gì địa phương A? Nơi này A? Lao ra tử mới mở miệng, cửa phòng liền sắt một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Cung thiếu thần bưng một chén cháo trắng. Chậm rãi đi đến, nhàn nhạt nói, nơi này là tử đàng nguyện. Tử đàng nguyện. Này không phải cung thiếu thần chung cư sao? Nàng không khỏi nhăn lại mi, giấy rùa liền phải từ trên giường lên. Ta phải về nhà. Không nghĩ, hơi chút vừa động, dạ dày bộ lại nhịn không được nảy lên tới một cổ ghê tởm cảm giác. Nàng vội lại nằm trở về. Ngươi cái dạng này, về nhà ai chiếu cấu ngươi? Ngươi nhi tử. Cung thiếu thần vùng trao chén. Chào phúng mà con con ngôi. Tiểu nha đầu không cần lộn sột. Ngươi này nao chấn động tuy rằng không phải thực nghiêm trọng. Cũng không thể khinh thường. Ít nhất cho ta thành thật mà nằm trên giường ba ngày. Mới có thể xuống đất đi lại. Lao ra tử cũng sụ mặt. Nghiêm túc mà đem nàng răn rẻ một phen. Doan tiểu mặt như mày nói. Ta đây cũng có thể đi bệnh viện. Tin tưởng ta. Không có một nhà bệnh viện sẽ thu ngươi. Cung thiếu thần đi đến bên người nàng. Nhàn nhạt địa đạo. chương 102 không biết nên làm sao bây giờ người nôn doãn tiểu mặt tức giận đến sắc mặt trắng bệnh dạ dày lại là một trận cuồn cuộn vội nghiêng người bỏ tới rồi mép giường cung thiếu thần tay mắt lanh lẹ cầm một cái ống nổ đưa qua nôn doãn tiểu mặt cơ hồ lập tức đem dạ dày chứa đựng đồ ăn cặn đều cấp phun ra hương vị thật sự không thế nào dễ ngửi thói ở sạch luôn luôn nghiêm trọng cung thiếu thần lại là mặt không đổi sắc chờ nàng phun xong còn chi kỷ mà bưng chén nước cho nàng xúc miệng. Nhìn cung thiếu thần bưng ống nổ đi vào buồng vệ sinh bóng dáng, doan tiểu mặt trên mặt biểu tình nhịn không được thập phần phức tạp. Người nam nhân này rõ ràng đã có vị hôn thê, vì cái gì còn phải đối chính mình như thế hảo. Tiểu nha đầu à, đừng ghét bỏ lão gia tử ta nói nhiều, thiếu thần lúc này bình thường tuy rằng lạnh điểm, nhưng nhân phẩm vẫn là thực đáng tin. Như thế chút năm, lão nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối nữ hài tử động tâm. Các ngươi, lao gia tử, ngài không cần phải nói, chúng ta không có khả năng. Lao ra tử giật giật miệng, vẫn là không mở miệng nữa. Nhân tâm đều là thiên, hắn tuy rằng đối doan tiểu mã tấn tượng cũng thực hảo, nhưng khẳng định càng thêm bất công chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn cung thiếu thần. Nhưng, hắn trung quy không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc người. Tuy rằng muốn làm chính mình xem trọng vạn bồi có thể được đến hạnh phúc, nhưng nhân ra tiểu cô nương nếu là không muốn. Hắn cũng hoàn toàn không nguyện miễn cưỡng. Lao ra tử lại dặn dò do doãn tiểu mạt một ít những việc cần chú ý, liền mang lên chợ thủ đi rồi. Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ dư lại cung thiếu thần cùng doán tiểu mạt. Doán tiểu mạt nhìn không được thập phần không được tự nhiên, chỉ có thể nhắm mắt, làm bộ chính mình ngủ rồi. Trang trang, liền thật sự đã ngủ. Cung thiếu thần nhìn chằm chằm doãn tiểu mạt ngủ nhan nhìn một hồi lâu, cũng đi theo tay chân nhẹ nhàng mà lên giường. tới gần nàng túi đầu ở nàng giữa mày nhẹ nhàng lạc hạ một hôn. Sau đó nằm đến nàng bên người, dôi tay đem nàng hoàn ở trong ngực, cũng đi theo an tâm mà đã ngủ. Hắn biết, doan tiểu mạt tỉnh lại, nhìn đến hắn nằm ở chính mình trên giường, khẳng định sẽ sinh khí. Nhưng, hắn lại bất chấp như vậy nhiều. Từ nhìn đến tiểu mạt đầy mặt là huyết, hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trong xe kia một khắc, hắn tâm liền vẫn luôn ở mánh liệt bất an. Chỉ có đem tiểu mạt ôm ở hoài nghi. Cảm nhận được nàng độ ấm, hắn tâm mới có thể yên ổn xuống dưới. Cũng may, hắn luôn luôn thức dậy sớm. Tuy rằng tham luyến trong lòng ngược độ ấm, lại vẫn là dứt khoát mà từ trên giường bỏ lên, rốt cuộc không làm Doãn Tiểu Mạt phát hiện. Chờ Doan Tiểu Mạt tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Trống rông trong phòng, chỉ có nàng một người ở, sắc màu lạnh có vẻ lạnh băng lại áp lực, làm nàng nhịn không được không quá thoải mái mà nhữ như mày. Ám đạo! Nguyên lai cung thiếu thần vẫn luôn liền ở tại như vậy phòng ngủ, chết không được tính tình như vậy xú đâu. Cũng không biết, ra hỏa kia đi nơi nào. Nàng trong lòng bài xích cung thiếu thần, nhưng ở như vậy xa lạ địa phương, rồi lại nhịn không được muốn hắn bồi ở chính mình bên người. Hai loại cảm tình kịch liệt mà đối đánh vào cùng nhau, nhịn không được làm nàng đã mâu thuẫn lại rồi dám. Sắc! Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, doan thiểu mặt theo bản năng mà quay đầu nhìn qua đi. Lam Lam, Tiểu Mạt, ngươi thật sự bị thương, ngươi cảm giác như thế nào? Có khỏe không? Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Mạc Lam Lam, nhịn không được kinh ngạc và phần. La Vương tử cho ta đánh điện thoại, nói ngươi ra tai nạn xe cộ, ở chỗ này tù dưỡng. Hắn có việc muốn đi công ty xử lý, không có biện pháp chiếu cố ngươi. Làm ta lại đây bồi ngươi. Hán. Doan tiểu mạt biểu tình không khỏi càng thêm phức tạp. Mặc lam lam nhìn ra doan tiểu mạt biểu tình không đúng, nhịn không được truy vấn nói, ngươi cùng cái kia vương tử rốt cuộc chuyện như thế nào à. Doan tiểu mạt trong lòng nhịn không được lại hủy khuất lại khổ sở, đã xảy ra loại sự tình này, nàng căn bản chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nghẹn ở trong lòng như thế lâu, nếu mau đem nàng cấp nghẹn đã chết. Nếu nói. Trên thế giới này nàng tín nhiệm nhất người là ai, kia khẳng định phi mạc lam là mạc trúc. Do dự một chút, nàng vẫn là đem sự tình từ đầu đến cuối cấp nói ra. Cái gì, vùng ta còn tưởng rằng cái kia vương tử là người tốt, tức chết ta. Mạc lam lam nghe nàng nói xong, nháy mắt liền bạo tẩu, ta đây liền thế ngươi giáo hấn hắn một đốn đi, không đem hắn tấu cái không thể tự gánh vác, ta liền không họ mạc. Doan thiểu mạc vội lại lần nữa đem nàng tún trở về. Nơi này chính là Ninh quốc, ngươi thu liễm điểm. Lại nói, hắn chính là Ninh quốc vương tử, không phải chúng ta nói động là có thể động. Vậy ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Ta đây liền gọi điện thoại kêu xe cứu thương, chúng ta rời đi nơi này. Mạc Lam Lam đoán hận mà cắn chặt răng, hiển nhiên đối cung thiếu thần cũng không có gì ấn tượng tốt. Doan tiểu mạc nhịn không được cười khổ một tiếng, đi không được. Cung thiếu thần không lên tiếng, không có bệnh viện sẽ thu lưu ta. Á á á, cái này chó má vương tử, tức chết ta. Mạc Lam Lam phát điên mà tại chỗ xoay vài vòng. Phía trước còn đối với cung thiếu thần ảnh chụp chạy nước miếng phát hoa si đâu, lúc này đều biến thành chó má vương tử. Có thể thấy được thật là tức điên. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Một hồi lâu, Mạc Lam Lam mới bình tĩnh lại, xoay người nhìn về phía doan tiểu Mạn, hỏi, ngươi thật sự tính toán cấp cái kia chó má vương tử làm ngầm tình nhân. Ta. Ta không biết. Doan tiểu mạt biểu tình có chút mở mịt. Lời nói dối có thể đã lừa gạt mọi người, lại lừa bất quá chính mình tâm. Nàng rất rõ ràng, nàng là ái cung thiếu thần. Chính là, này phân tình yêu sau lưng, rồi lại trộn lẫn quá nhiều làm nàng không xác định đồ vật. Này trung gian không chỉ có kẹp một cái doan thiến thiến, còn có một cái vô tội hải tử. Mặc kệ doan thiến thiến là bởi vì cái gì nguyên nhân thành cung thiếu thần vị hôn thê. Nàng hiện tại cũng đã chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Nàng muốn cùng cung thiếu thần ở bên nhau, liền phải làm tốt bị người chỉ trích vì tiểu tam chuẩn bị. Ta tuyệt không sẽ làm tiểu tam, chính là doan tiểu mặt trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Nàng phản kháng không được cung thiếu thần cường thế, cung thu không trở về đã đưa ra đi kia trái tim. Nàng như cũng là ái cung thiếu thần. Doan tiểu mặt nhịn không được cười khổ, đưa ra đi tâm nào có như vậy dễ dàng là có thể thu hồi tới đâu. Chính là, thật mạnh băn khoăn lại làm nàng không dám tiến lên trước một bước, chỉ có thể tại trô do dự bồi hồi. Cung thiếu thần nói làm nàng chờ, hắn sẽ giải quyết hảo hết thảy nàng thật sự có thể tin tưởng sao. Mặc lam lam lắc lắc đầu, thật sâu mà thở dài, hận sắc không thành thép mà nhìn nàng nói, được rồi, không cần suy nghĩ, ngươi chúng độc đã thâm, không cứu. Nha đầu này bộ dáng rõ ràng là đã sớm đem kia trái tim cấp bồi đi vào, kia còn dây rũa cái gì đâu. Mạc Lam Lam híp mắt chử hư lạnh một tiếng nói, ở Ninh quốc ta lấy tên kia không có biện pháp, nhưng thành phố S lại là ta thiên hạ. Ngươi nếu là thật sự thích, cùng lắm thì ta liền giúp ngươi đem hắn trói về Trung Quốc đi, làm hắn cho ngươi làm tới cửa con rể. Đi ngươi. Doan Tiểu Mạc không khỏi bị nàng đậu đến cười rộ lên, ngươi cho rằng chính mình là cổ đại nữ Sơn Tạc Đầu. chương 103, cái gì đều không có bổi lao bà quan trọng. Hát xỉ. Đang ở mở họp cung thiếu thần không hề dự triệu mà đánh cái hát xì, cao quảng nhóm sôi nổi đem ngạc nhiên tầm mắt đầu tới rồi hắn trên người. Nguyên lai like nhà bọn họ vương tử điện hạ thế nhưng cũng sẽ giống phàm nhân giống nhau đánh hát xì a Kim Bí Thư Kinh bỉ nhìn lướt qua mặt khác cao quảng, ám đạo, một đám không kiến thức dế nhúi. Đánh cái hát xì tính cái gì, vương tử điện hạ ở doán tiểu mạt tiểu thư trước mặt, mới là chân chính bình dân đâu. Cung thiếu thần vừa nhức đầu. Mọi người nháy mắt động tác nhất trí mà đem tầm mắt thu trở về, các ngồi nghiêm chỉnh, thập phần có tinh anh khí chất Được rồi, hôm nay hội nghị liền chạy đến nơi này. Hắn cũng lười đến vạch trần chính mình thủ hạ này giúp tựa hồ có chút quá mức hoạt bát cao của nhóm. Mặc kệ tính cách như thế nào, chỉ cần làm việc năng lực cũng đủ là được. Tiểu mạt còn ở nhà chờ hắn đâu, cùng với cùng những người này vô nghĩa, không bằng về nhà bồi tiểu mạt Cao quản nhóm vội dọn dẹp một chút chính mình đồ vật. Đứng dậy liền phải rời đi, sợ chầm một bước đã bị bột thanh toán. Không nghĩ, đúng lúc này, phòng họp môn lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Quốc vương mang theo cung thiệu chết cùng tô ra cha con hùng hổ mà đi đến. Chúng ta quản không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào phản ứng. Bọn họ đương nhiên là chung với cung thiếu thần, nhưng quốc vương bệ hạ thân phận cao quý, vẫn là vương tử điện hạ phụ thân. Bọn họ trong lúc nhất thời khó tránh khỏi do dự. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Cung thiếu thần mặt không đổi sắc mà đối một chúng cao quản phất phất tay, mới quay đầu nhìn về phía quốc vương, nói, ngài đây là phải làm cái gì? Ngươi cái này nịch tử, ngày hôm qua ta làm ngươi thu hồi đoạn tuyệt cùng tô ra hợp tác quyết định, ngươi không nghe thấy sao? Quốc vương chút nào không cố kỵ ở đây còn có người ngoài, chỉ vào cung thiếu thần cái mũi liền tức giận mắng lên. ngày hôm qua, hắn tuy rằng nhất thời đối cung thiếu thần sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng, sau lại cung thiếu thần bỏ xuống hắn tự tiện rời đi, làm hắn cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu cực đại khiêu khích. Hơn nữa cung thiệu chết cùng mẹ nó cả đêm tẩy não, hắn thức khắc liền đem kia rất nhỏ sợ hãi cấp vứt tới rồi sau đầu. Với lúc tô ra cha con hôm nay sáng sớm liền cầu thượng mua tới, quốc vương liền mượn đề tài, lại lần nữa chạy tới công ty. Cung thiếu thần lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái khẩn trương tô ra cha con cùng bên cạnh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cung thiệu chết. Nhàn nhạc nói, nếu là chuyện này, ngài vẫn là mời trở về đi. Ngươi cái gì ý tứ? Quốc vương không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, ngươi dám ngỗ nghịch ta. Ngươi cũng đừng quên, ta mới là cái này quốc gia vương. Nếu là ngày hôm qua, cung thiếu thần có lẽ còn có tâm tư cùng hắn chu toàn một phen, nhưng là hiện tại hắn còn vội vã về nhà bồi lao bà đâu, nào còn có tâm tư ứng phó này đó dâu riêng người. Dứt khoát liền xé rách ra mặt, nói thẳng. Ngài cũng đừng quên, đừng ép ta bãi miễn ngươi. Nói xong, hắn liền lướt qua quốc vương, trực tiếp đi ra phòng họp. NGM tập đoàn có thể nói là hoàng thất cung gia gia tộc sĩ nghiệp, chủ tịch chức vị vẫn luôn từ cung gia tộc trưởng cũng chính là quốc vương đảm nhiệm. Lúc trước, quốc vương phạm phải lại sai, không thể không đem trong tay đại bộ phận cổ phần đều chuyển nhượng tới rồi cung thiếu thần trong tay. Nhưng vì hoàng thất mặt mũi đối ngoại lại không có trực tiếp đem hắn chủ tịch chức vị triệt hạ tới. Mấy năm nay, Quốc Vương cùng Cung thiệu Triết tuy rằng động tác nhỏ không ngừng, lại không có đối Cung Thiếu Thần tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn mới vẫn luôn làm như không thấy. Nhưng, nếu bọn họ không chịu lại tiếp tục thành thật đi xuống, hắn cũng không ngại trực tiếp vận dụng Lôi Đình Thủ Đoạn. Cung thiệu Triết không rõ nguyên do, tiến lên một bước, muốn ngăn trở hắn hỏi rõ ràng, lại bị chỉ là bị hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, sẽ không bao giờ nữa dám động. thằng đến Cung Thiếu Thần đi ra phòng họp, cung thiệu chết mới dám mở miệng truy vấn quốc vương nói phụ thân cung thiếu thần lời nói mới rồi là cái gì ý tứ quốc vương vốn định đem chuyện này hàm hồ qua đi lại không nghĩ rằng cung thiệu chết lại nhắc lên nhịn không được quốc vương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hoán hận mà mắng một câu người tử lại không biết là mắng cung thiếu thần vẫn là cung thiệu chết. mắng xong liền cũng trực tiếp đi rồi như là không phát hiện bên cạnh tô già trà con giống nhau tô nhiên cùng phụ thân liếc nhau Biểu tình nhịn không được đều có chút tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng bọn họ thuyết phục quốc vương, cung thiếu thần như thế nào cũng sẽ cấp hai phần mặt mũi. Lại không nghĩ, quốc vương cùng cung thiếu thần chi gian phụ tử quan hệ thế nhưng như thế khẩn trương. Hơn nữa, NGM quyền to, tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ ở cung thiếu thần trong tay. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ tìm tới quốc vương này một nước cờ, chính là một bước nước cờ dở. Như vậy không thể nghi ngờ càng là đem cung thiếu thần đẩy hướng về phía bọn họ mặt đối lập, nói là lửa cháy đổ thêm dầu đều không quá. Cung thiệu chết lại không có đi theo quốc vương rời đi, ngược lại tiến đến tô nhiên trước mặt, ân cần nói, tô tiểu thư, không bằng ta đưa các ngươi trở về đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Tô nhiên hơi hơi ru mắt, cường cười nói, vậy đa tạ nhị điện hạ. Trong lòng đối hắn lại thập phần khinh thường. Từ đầu đến cuối nàng cũng chưa đem cung thiệu chiết cái này tư sinh tử để vào mắt. Ở nàng xem ra, cung thiệu chiết đối nàng xung xuê, rõ ràng chính là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga. Bất quá, cung thiệu chiết tạm thời còn có giá trị lợi dụng, nàng lại còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái một phen. Không nghĩ tới, cung thiệu chết trong lòng cùng nàng ôm chính là đồng dạng tâm tư. Hắn trên mặt đối tôi nhiên thập phần ái mộ, trong lòng lại không có đem tôi nhiên đương hồi sự. Bất quá là xem ở tô nhiên là chức tài chính đại thần cháu gái, lại là tô thị tập đoàn tổng tài con gái duy nhất, cưới nàng không những có thể thu hoạch đại lượng nhân mạch, còn có tuyệt bút tiền tài thôi. Hai người có thể nói là cá mẹ một lứa, ghé vào cùng nhau, cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Kim Bí Thư, ta đi trước, không có gì chuyện quan trọng, không cần cho ta gọi điện thoại. Cung Thiếu Thần đi ra phòng họp, phân phó Kim Bí Thư một câu. Liền đúng lý hợp tình mà về sớm. Vương Tử Điện Hạ, Ngài Từ Từ A. Kim Bí Thư ăn mặc 10cm giày cao gót, căn bản đuổi kịp cung thiếu thần chân dài, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn vào thang máy. Nhìn đóng cửa cửa thang máy, Kim Bí Thư không khỏi vẻ mặt khổ bức. Bột trước kia là cái công tắc cùng, tăng ca cơ hồ là chuyện thường ngày, nàng khổ. Hiện tại, bột đột nhiên động bất động liền thích đến chế về sớm, nàng vẫn là khổ. Nàng mệnh như thế nào liền như thế khổ đâu, Như thế nào liền quán thượng như vậy một cái không bất lo láo bản đâu. Cung thiếu thần hoàn toàn không biết nhà mình bí thư chửi thầm, một đường chạy như bay điện xế mà trở về nhà. Kết quả, vừa vào cửa, liền thấy bưng một chén nước đang chuẩn bị tiến phòng ngủ mạc lam lam. Mạc lam lam cũng không nghĩ tới, cung thiếu thần sẽ ở cái này thời gian trở về. Bất quá, hai người đều không phải thường nhân, trong chấp mắt liền đều phản ứng lại đây. Mạc Lam Lam ngoài cười nhưng trong không cười mà dành trước mở miệng nói: "Vương tử điện hạ, tiểu ngưỡng đại danh. Ta đối Mạc tiểu thư cũng là kính đã lâu." Cung thiếu thần làm như không phát hiện Mạc Lam Lam đối chính mình địch ý giống nhau, dường như không có việc gì gật gật đầu. Chương 104: Xe nấu cơm vương tử. Mạc Lam Lam nhìn chầm chầm Cung thiếu thần thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng nói: "Thỉnh ngươi rời đi tiểu mạn, các ngươi không thích hợp." Cung thiếu thần khí thế quá cường cũng quá lãnh. Người như vậy tựa như kêu cao lãnh chi hoa, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn. Đương thần tượng đương nam thần sùng bái nhưng thật ra không tồi, nhưng thật gả cho hắn sinh hoạt, chỉ sợ không mấy người phụ nhân chịu được. huống hồ, người này ra thế hiền hách, sự tình trong nhà càng là giống như một cuộn chỉ rối giống nhau, tiểu mặt như vậy tùy tiện tính tình, như thế nào phòng được những cái đó minh đau tên bắn lén. Còn không được cấp những người đó ăn. Mạc Tiểu Thư là đứng ở cái gì lập trường nói lời này? Cung thiếu thần sắc mặt lạnh lùng, xả ra một mặt trào phúng ý cười, mặc dù là trí giao hảo hữu, can thiệp người khác phu thê chi gian sự tình cũng là qua đi. Hắn lau bà, hắn tự nhiên sẽ che chở, không cần phải người khác nói ra nói vào. Đến nỗi chúng ta thích hợp hay không, kia không phải Mạc Tiểu Thư định đoạt. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Mạc Lam Lam liếc mắt một cái nói, có thời gian này... Mạc tiểu thư không bằng vẫn là nhiều chú ý một chút chính mình bên người người đi. Nữ nhân này cũng chính là nhìn con khéo, gặp được chuyện tình cảm, cũng chính là cái ngu xuẩn. Bị tình yêu che mắt hai mắt, liền chính mình dẫn sói vào nhà cũng không biết. Hàn phía trước làm người điều tra tiểu mặt sự tình, nhưng vẫn không có gì tiến triển, không nghĩ tới nhưng thật ra ngoại ý muốn phát hiện một khác sự kiện. Người cái gì ý tứ? Mạc lam lam như mày tổng cảm giác người này tựa hồ lời nói có ẩn ý dường như cung thiếu thần lại hoàn toàn không có cho nàng giải thích gì tứ lệnh lung nói xem ở ngươi xác thật là thiệt tình đãi tiểu mạn phân thượng ta mới nhắc nhở ngươi một câu tự giải quyết cho tốt đi uy ngươi người này cái gì tật xấu a hảo hảo một câu một hai phải nói một nửa lưu một nửa cấp chết cá nhân mặc lam lam trong lòng chăm chảo cào tâm đặt ở bình thường Nàng đã sớm xông lên đi bắt người cổ áo chất vấn. Nhưng, cố tình đối mặt người là cung thiếu thần, nàng thế nhưng liền tiến lên dũng khí đều không có. Lam Lam, xảy ra chuyện gì? Người ở với ai cãi nhau? Doan tiểu Mạt nghe thấy mạc lam lam tức muốn hộp máu thanh âm, nhìn không được Dương dọng hỏi. Mạc lam lam biết, tiểu Mạt nhất định không nghĩ chính mình cùng cái này chó má vương tử cãi nhau. Nàng cũng không nghĩ còn chịu thương doan tiểu Mạt không vui, vội nói. Không có gì. Lại hung hăng trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, mới bưng thủy đi vào phòng ngủ. Cung thiếu thần cũng theo sát đi bảo. Ngươi. Đã trở lại. Doan tiểu mặt nhìn đến cung thiếu thần, nhịn không được có chút không được tự nhiên. Cung thiếu thần lại là bình thản lung dung. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, ăn cơm sao? Còn không có, ta cùng Lam Lam chính thương lượng định cơm hộp đâu. Ngươi hiện tại thân thể, ăn cơm hộp như thế nào hành? không nói có sạch sẽ không, dinh dưỡng cũng theo không kịp, còn có rất nhiều thường dùng gia vị đều là ngươi yêu cầu ăn kiêng, chính là không ai có thể nấu cơm a. Doãn tiểu mạt bất đắc dĩ địa đạo, nàng làm sao không biết này đó, nhưng là nàng sẽ nấu cơm, hiện tại lại khởi không được thân, mà mạc lam làm căn bản chính là cái phòng bếp sát thủ, làm lam làm lam tiến phòng bếp nấu cơm, nàng sợ lam lam sẽ trực tiếp đem cung thiếu thần phòng bếp cấp tặng, cung thiếu thần nhựu nhử mày nói. Ta đi thôi. Người sẽ nấu cơm. Doan tiểu mặt hoài nghi mà nhìn hắn, người xác định. Gia hỏa này nên không phải là một cái khắc phòng bếp sát thủ đi. Thân là vương tử, hắn bên người không phải từ nhỏ đến lớn đều hẳn là có rất nhiều người hầu chiếu cố sao. Nơi nào sẽ có cơ hội chính mình nấu cơm? Cung thiếu thần nhướng mày, tự tin mà khẽ cười nói, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Doan tiểu mạn còn ở do dự. Mạc Lam Lam đã há mồm nói ra liên tiếp đồ ăn dành, Khiêu khích mà nhìn cung thiếu thần nói, này đó đều là tiểu mạc thích ăn đồ ăn, như thế nào, ngươi được không? Không được liền sớm nói, ta dứt khoát kêu cơ hộ. Chúng ta tiểu mạc hiện tại chính là người bệnh, chịu không nổi đói. Lam Lam doãn tiểu mạc vội hô Mạc Lam Lam một tiếng, liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Mạc Lam Lam lại toàn đương không phát hiện, tiếp tục khiêu khích mà cùng cung thiếu thần đối diện. Cung thiếu thần trên mặt lại là không hề có khó xử biểu tình, nhàn nhạt gật đầu nói, không thành vấn đề. Doan tiểu mạn không khỏi kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngươi thật sự sẽ nấu cơm. Ta từng ở nước ngoài lưu học ba năm. Cung thiếu thần nhàn nhạt địa đạo. Năm đó, quốc vương ở hội nghị bức bách hạ, đem danh nghĩa đại bộ phận cổ phần đều chuyển cho hắn. Nhưng, bởi vì hắn chưa thành niên, những cái đó cổ phần như cũ từ quốc vương cái này duy nhất người dám hộ đại lý một năm, hắn cao trung tốt nghiệp, cũng rốt cuộc tới rồi 18 tuổi thành niên tuổi tác. Dựa theo pháp luật, những cái đó cổ phần nhất định phải lập tức giao cho chính hắn bảo quản. Chính là, quốc vương như thế nào khả năng như vậy dễ dàng liền buông trong tay quyền lực. Vì thế, hắn nghĩ ra một cái lý do. Lấy cung thiếu thần năng lực còn không đủ để khống chế công ty vì từ, yêu cầu hắn ít nhất thi đậu quốc tế 10 đại thương học viện chi nhất thạc sĩ học vị, mới có thể chính thức tiếp trưởng công ty. Nhưng, lúc ấy, cung thiếu thần kỳ thật đã sớm tự học xong rồi sở hữu đại học khoa. Chỉ là bởi vì quốc vương vẫn luôn áp chế hắn, mới không thể không ở cao trung làm từng bước mà niệm thư. Nhưng, quốc vương lý do nghe đi lên cũng thật phần đường hoàng cung thiếu thần không thể không đáp ứng. Tuy rằng hắn phía trước cũng không có đã làm chuẩn bị, lại như cũ không có làm quốc vương đã ý, lấy ưu dị thành tích làm số sở chứ danh đại học đều phá cách đối hắn phát ra thư mời. Lại lần nữa đem cung thiệu chiếc nổi bật cấp hoàn toàn áp chế đi xuống. Vì thế, quốc vương liền lại nghĩ ra một cái biện pháp, không được cung thiếu thần mang người hầu chiếu cố chính mình, còn hạn chế cung thiếu thần tiền tài. Mỹ kỳ danh rằng, người trẻ tuổi phải nhiều rèn luyện một chút. kia đoạn thời gian có thể nói là cung thiếu thần nhất gian nan thời điểm. Hán tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng từ nhỏ có người hầu chiếu cố, sinh hoạt thượng tự gánh vác năng lực thật sự rất kém cỏi. Vừa đến nước ngoài một đoạn thời gian, quá đến nhưng vừa nói là gà bay chó sủa, lung tung rối loạn. May mắn, hắn thích hứng năng lực cùng học tập năng lực đều rất mạnh, thực mau thành thói quen, hơn nữa còn học xong một tay nấu ăn tuyệt sống. Đương nhiên, điểm này biết đến không nhiều lắm, An qua hắn làm đồ ăn người liền càng là một cái cũng đã không có. Cung thiếu thần răm ba câu liền đem năm đó sự tình khái quát một lần, nhưng doãn tiểu mạt lại có thể tưởng tượng ra này trong đó gian khổ. Sống trong nhung lụa vương tử điện hạ, đột nhiên mất đi hết thảy, nên lại như thế nào luống cuống tay chân. Thay đổi khắc phục nhiều năm dưỡng thành thói quen, lại là cỡ nào gian nan. Nhìn cung thiếu thần góc cạnh rõ ràng trên mặt, Doãn Tiểu Mạn không khỏi ngơ ngẩn ra thần, ngược một trận một trận phát ra rất nhỏ mà nặng nề đau đớn. Cung thiếu thần đột nhiên để sát vào Doãn Tiểu Mạn, chiều Doãn Tiểu Mạn câu môi cười, mở ra hai tay, nói: "Như thế nào? Đau lòng sao?" Ta cho phép ngươi tới ôm ta một cái. Đau lòng ngươi cái đầu, tự luyên cuồng, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Doan tiểu mặt hầm hừ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bên hai lại nhìn không được có chút nóng rát. Vội trột dạ mà quay mặt đi, không dám lại cùng cung thiếu thần đối diện. Cung thiếu thần nhìn Doãn tiểu mạt đối diện chính mình kia chỉ đỏ rực lỗ thai, nhìn không được dối tay nhẹ nhàng méo một chút, treo chọc nói, ngươi lô thai hảo hồng. Hắn tay có chút lạnh. Doãn tiểu mạt lỗ thai lúc này lại đúng là nóng bỏng nóng bỏng, hai bên chạm vào ở bên nhau, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đã chịu kích thích doan tiểu mạt, không khỏi hung hăng run một chút, thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên. Trước 105, ngươi liền gả cho đi. Ngươi làm cái gì? Doan tiểu mạt kinh hoàng thất thố mà che lại lỗ thai, hai má lại hồng cơ hổ sắp lấy máu. Cung thiếu thần lo lắng đem người đậu qua đầu, vội đứng lên nói, ta đi nấu cơm. Mạc lam lam nhìn chằm chằm sắc mặt đỏ bừng doán tiểu mạt nhìn một hồi lâu, nhịn không được gâm thầm thở dài. Tiểu mặt rõ ràng là đã đối người nam nhân này dễ tình đâm sâu a, Tính, cảm tình sự, vẫn là đương sự chính mình nhất rõ ràng, nàng vẫn là đường hạt chỗ lẫn. Nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn, làm tiểu mạt không đến mức bị thương quá nặng thì tốt rồi. Ai cả đời không gặp được quá mấy cái cha đâu, người tổng phải trải qua quá một chút sự tình mới có thể trưởng thành sao quá Các ngươi ngay trước mặt ta như thế ve vạn đánh yêu, thật sự hảo sao. Không biết nàng bạn trai ở quốc nội, ở riêng hai xứ, tịch mịch khó nhịn sao. Cái? Cái gì ve vạn đánh yêu a ngươi đừng nói bậy. Doan tiểu mặt hồng nhuận sắc mặt nhịn không được chậm rãi biến bạch, trong ánh mắt cũng hiện ra một mặt thống khổ chi sắc, ngươi biết, chúng ta không có khả năng. Cung thiếu thần đối nàng càng tốt, nàng trong lòng cũng chỉ biết càng thống khổ. Nàng đạo đức quan không cho phép nàng cùng cung thiếu thần ở bên nhau, nàng tâm rồi lại nhịn không được luân hãm càng ngày càng thâm. Trốn không thoát, cũng không bỏ xuống được. Mặc lam lam nhịn không được rỗi tay sờ sờ doán tiểu mặt mặt, thật sâu mà thở dài. Không bằng dứt khoát cũng đừng tưởng như vậy nhiều, có câu nói nói rất đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên đi. Nhà của chúng ta tiểu mặt như thế hảo, khẳng định sẽ hạnh phúc. Ân. Doãn tiểu mạt nhịn không được khẽ cười cười. Nàng vốn chính là cái tùy tiện tính tình, thực mô liền đem phiền não đều cấp quên tới rồi sau đầu. Lam Lam nói đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng chỉ cần kiên trì chính mình nguyên tắc, không thẹn với lương tâm là được. Mặc Lam Lam lại cùng Doãn tiểu mạt nói một ít mấy ngày nay cùng Doãn thiên nhạc ở chung thú sự, thực mô liền đem Doãn tiểu mạt lực chú ý cấp rời đi. Nhạc nhạc còn phải phiền thoái ngươi nhiều chiếu cô mấy ngày rồi. Ta bị thương sự tình nhất định không thể cho hắn biết. Người yên tâm đi. Mạc Lam Lam cười nói, nhạc nhạc tốt xấu cũng là ta con nuôi. Ăn cơm. Hai người đang nói, liền thấy cung thiếu thần bưng một cái đại khay đi đến, theo hắn đi lại, một trận mê người đồ ăn mùi hương liền tán phát ra tới. Doan tiểu mặt cùng Mạc Lam Lam bụng nhịn không được ăn ý mà phát ra liên tiếp bụng cục thanh âm. Hai người không hẹn mà cùng mà đỏ mặt. Cung thiếu thần đem khay đặt ở trên tủ lầu giường. Nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái trướng mắt Mạc Lam Lam. Ngươi đồ ăn ở bên ngoài trên bàn. Hắn đột nhiên có chút hối hận đem Mạc Lam Lam gọi vào trong nhà tới. Nay bóng đèn thật sự là quá trướng mắt. Kìa ghét bỏ ánh mắt thật sự không thể lại rõ ràng. Mạc Lam Lam sắc mặt nhịn không được đen hắc. Nhưng, ngắm đến trên tủ đầu giường kia sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Lại sinh sôi đem lửa giận cấp đè ép đi xuống. Tính, xem ở Mỹ thực phân thượng. Nàng liền không cùng giá hỏa này so đo. Lam ở tại trong nhà người khác, bị bắt cỏ ăn cỏ uống doan tiểu mạt, cũng không có gì quyền lên tiếng, chỉ có thể xin lỗi mà nhìn mạc lam lam liếc mắt một cái. Mạc lam lam không thèm để ý mà chiều doan tiểu mạt phất phất tay, lại đối cung thiếu thần hư lệnh một tiếng, liền xoay người ra phòng. Cung thiếu thần đi đến mép giường, nhẹ nhàng mà đem doãn tiểu mạt đỡ lên, làm nàng nửa dựa vào đầu giường, mới xoay người đem chén bưng lên. Múc một muỗng đồ ăn đưa tới doan tiểu mạt bên môi, nhà nhạt nói, ăn cơm. Doan tiểu mạt không khỏi đỏ mặt, vội vươn tay muốn cầm chén đoan lại đây. Ta có thể chính mình ăn. Nàng chỉ là nao chấn động mà thôi, lại không phải tàn phế. Ngươi đủ được đến đồ ăn sao? Hình như là với không tới. Doan tiểu mạt chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, ăn một ngụm đồ ăn lúc sau, nàng liền đem này đó xấu hổ đều quên mất. Cung thiếu thần làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, so lam lam đã từng mang nàng ăn qua kia cái gì mặc lìn một tinh nhà ăn chủ bếp làm cũng không kém cái gì. Bất chi bất giác, nàng liền ăn no căng. Đối thượng cung thiếu thần cười như không cười biểu tình, không khỏi lại lần nữa đỏ mặt. Thiên A, vừa rồi nàng chỉ lo ăn, thế nhưng không có phát hiện, chính mình vẫn luôn cùng cung thiếu thần dùng chính là cùng phân bộ đồ ăn. Này gián tiếp hôn môi, cũng không biết hôn bao nhiêu lần ta đi rửa chén. Cung thiếu thần lại không có tiếp tục treo chọc nàng, ngược lại bưng bộ đồ ăn đi ra ngoài, làm doãn tiểu mạt nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng ăn no căng mạc lam lam nhìn chuẩn cơ hội lưu tiến vào, lời nói thấm tiến nói, tiểu mạt à, đầu năm nay còn có mấy cái người trẻ tuổi sẽ nấu cơm, càng đừng nói là nam nhân, gặp được như vậy nam nhân, ngươi liền gả cho đi. Khuê mật gả cho đầu bếp. Nàng cũng có thể đi theo thơm lây nhiều cỏ mấy đốn mị thức a Đi ngươi. Doan tiểu mạt nhịn không được tức giận mà trắng cái này không tiết tháo ra hỏa liếc mắt một cái. Ngươi chính là cái đầu tường thảo, một đốn ăn ngon liền đem người cấp thu mua. Ha ha, kêu cái gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, ta đi trước a Mặc lam lam trột dạ mà cười cười, không đợi doan tiểu mạt nói cái gì, liền xoay người chạy. Doan tiểu mạt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Một người nằm ở trên giường, nhàm chán thật sự, nhịn không được liền phát khởi ngọc tới. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cứng nhắc. Nhàm chán nói, có thể ngoạn nhi trong chốc lát, bất quá không thể lâu lắm. Cảm ơn. Doan tiểu mạt cảm kích mà nhận lấy, nàng là thật sự mau nhàm chán đã chết, mới vừa cơm nước xong lại không thể lập tức ngủ. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, đi đến bên cạnh trên sofa, cầm lấy một phần văn kiện. An tĩnh mà nhìn lên. Hai người ở vào cùng cái trong không gian. Từng người làm từng người sự tình. Cho nhau chi gian ai cũng không quấy rời ai. Doan tiểu mạt cũng nhịn không được dần dần từ xấu hổ biến thành thói quen. Tựa hồ dưỡng thành một loại an ý giống nhau. Cung thiếu thần không hề bức bách nàng tỏ thái độ. Nàng cũng không hề đối cung thiếu thần tránh như xá huyết Hai người như là người yêu. Lại như là kết giao nhiều năm bạn tốt. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Doãn Tiểu Mạn cũng rốt cuộc có thể từ trên giường lên, chậm rãi đi lên vài bước. Tuy rằng còn có chút chóng váng đầu ghê tởm, lại rốt cuộc không có phun quá. Ngày này, nàng ngồi ở trên sofa chơi cứng nhắc, cung thiếu thần tắc đang ở trong phòng bếp nấu cơm, chung cửa lại đột nhiên vang lên. Doan Tiểu Mạn còn tưởng rằng là mạc lam lam tới, này ra hỏa này gần nhất mấy ngày nhưng không thiếu ra mặt dày chạy tới cọ cơm. Nàng vội chạy tới mở cửa. Kết quả Ngoài cửa đứng lại là một cái có chút xa lạ nữ nhân. Người là ai? Doan tiểu mặt nắm chặt then cửa tay, cảnh giác mà nhìn ngoài cửa nữ nhân, tùy thời chuẩn bị đóng cửa. Tô nhiên sắc mặt không khỏi đổi đổi, trao phúng mà cười lạnh nói, Doan tiểu thư thật đúng là quý nhân sự vội, một tuần trước mới thấy qua người, Ngài hiện tại liền không nhớ rõ. Ta đây liền lại lần nữa tự giới thiệu một chút đi, ta kêu tô nhiên, tô thị tập đoàn chính là nhà ta sản nghiệp. Doan tiểu mạt nghe được tô nhiên hai chữ, trong đầu nháy mắt liền hiện ra một cái liệt hỏa môi đỏ thân ảnh. Lại đối lập trước mặt nữ nhân, ngũ quan thoạt nhìn tựa hồ sắc thật có chút giống. chương 106, nguyên lai là ngươi. Chỉ là, ngày đó buổi tối nhìn thấy tô nhiên trang dung tinh xảo nụng liệt, thần thái cao ngạo. Hôm nay tô nhiên, tuy rằng cũng hóa trang, nhưng không như vậy đủng, thoạt nhìn tươi mát rất nhiều, hơn nữa thần sắc tựa hồ có chút tiểu tụy. Cả người tinh khí thần đều kém một đoạn. Doan tiểu mặt đối người xa lạ vốn dĩ liền có chút mặt manh, hiện tại có thể đem nàng nhận ra tới, vẫn là bởi vì ngay lúc đó tô nhiên xác thật cho nàng để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Nhận ra người tới lúc sau, đối với tô nhiên xuất hiện, nàng liền hiểu rõ, tô tiểu thư, ngươi là tới tìm cung thiếu thần sao. Ta là tới tìm thiếu thần, cũng là tới tìm ngươi. Tô nhiên trên giới đánh giá doan tiểu mặt hai mắt, khinh thường mà gợi lên khỏe môi. Thật không biết thiếu thần là coi trọng ngươi nơi nào. Cũng liền dáng người còn tính có điểm liêu đi, này diện bạo, tấm tắc. Doan tiểu mạt kinh ngạc lướng mẩy, tìm nàng. Nàng cung vị này tô tiểu thư giống như cũng không có cái gì giao thoa đi. Hơn nữa, nữ nhân này kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, cũng thật là làm người chán ghét đâu. Nói đi, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới bằng lòng làm thiếu thần đỉnh chỉ đối tô thị trên ép. Tô nhiên khẽ nâng cằm. Từ trong bao móc ra một quyển tờ chi phiếu, vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía Doan Tiểu Mạc. Doan Tiểu Mạc nhìn không được chấp hai hạ mắt, đây là trong truyền thuyết ném chi phiếu sao. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến đâu. Xin lỗi, ta nghe không hiểu tô tiểu thư đang nói cái gì. Đáng tiếc, nàng tuy rằng thực yêu cầu tiền, lại không phải cái gì tiền đều thu, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo a. Doan Tiểu Mạc nói, liền phải đóng cửa. Tô nhiên lại một tay ấn ở trên cửa, ngăn trở nàng động tác, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói, ta đều đã như thế thấp hèn mà tới cửa tới cầu ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Doan tiểu mạc nhịn không được cười lạnh một tiếng, nguyên lai đại tiểu thư vừa rồi thái độ đã kêu làm thấp hèn sao? Kia nàng vũ nhục người thời điểm, là bộ dáng gì đâu? Ta đã nói rồi, ngươi nói ta nghe không hiểu. Ta chỉ là cung thiếu thần tư nhân vật lý trị liệu sư. Có thể quản chỉ có thân thể hắn khỏe mạnh, hắn công ty sự tình, không về ta quản, ngươi tìm lầm người. Doan tiểu mạt dùng sức đẩy hạ môn, lại phát hiện, tô nhiên cái này nũng nịu đại tiểu thư sức lực giống như còn không nhỏ, nàng thế nhưng không thúc đẩy. Ngược lại bởi vì phản tác dụng lực đột nhiên lào đảo hai hạ, thiếu chút nữa ghé ngã trên đất. Tô nhiên lại đống nhiên thay đổi sắc mặt, thanh âm đột nhiên sắc nhọn vài cái độ, doan tiểu mạt, ngươi thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Xúy minh bạch giả bộ hồ đồ có cái gì ý tứ? Thiếu thần vì cái gì chèn ép tô thị, còn không phải bởi vì ngươi. Ta nói, có cái gì điều kiện ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta tô ra thiếu cái gì chính là không thiếu tiền. Bất quá, ngươi thực thiếu tiền đi, rốt cuộc, một cái độc thân mụ mụ muốn dưỡng hài tử, vẫn là thực không dễ dàng. Dù sao, ngươi lại không thật sự chết đuối, thậm chí liền một chút thương cũng chưa chịu, hà tất cùng tiền không qua được đâu. Doan tiểu mạt vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, nghe nàng lời nói, sắc mặt lại không khỏi trầm rãi lạnh sương dưới. Lúc trước là ngươi làm người đem ta đẩy xuống biển, tô nhiên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi không cần nói vậy, ta chỉ là muốn cho nàng giáo huấn ngươi một chút. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy sẽ đột nhiên phát sinh như vậy đại sóng gió? Nữ nhân kia là gan còn đột nhiên trở nên như vậy đại đâu? Thừa nhận đó chính là cố ý mưu sát, liền tính là chưa thoại, cũng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nàng mới không ngu. Ngoài ý muốn giết người giống nhau là trọng tội. Doãn Tiểu Mạt nắm chặt song quyền, phẫn nộ mà trừng mắt Tô Nhiên. Nữ nhân này, rõ ràng làm như thế hư sự, như thế nào còn có thể đủ như thế đúng lý hợp tình. Ngươi tính cái gì đồ vật? Bất quá là một cái nho nhỏ bình dân, nếu không phải thiếu thần che chở ngươi, ta liền tính đem ngươi giết chết lại như thế nào. Ai dám của ta? Tô Nhiên khinh thường mà cười nhạo. Doan Tiểu Mạn không chút do dự phản kích nói, nếu ngươi không phải có một cái hào ra ra, ngươi lại tính cái gì đồ vật? Ngươi nói cái gì? Tô nhiên đối chính mình tài năng luôn luôn kiêu ngạo, cảm thấy chính mình cùng những cái đó mỗi ngày cũng chỉ biết nhìn chầm chằm ăn mặc, bị dung cái gọi là danh viện thuộc nữ hoàn toàn bất đồng. Liên tính không dựa ra thế, nàng cũng như cũ có thể xông ra một mảnh thiên. Doan Tiểu Mạc cách nói làm nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Nhịn không được liền rỗi tay hung hăng đẩy Doan Tiểu Mạt một phen. A Doan Tiểu Mạt thân thể lúc này cũng bất quá vừa mới khôi phục một thành, thình Lình bị nàng như thế đẩy, tức khắc không chịu khống chế về phía sau đảo đi. Tô nhiên, ngươi làm cái gì? May mắn cung thiếu thần kịp thời đổi tới, tiếp được nàng. Tô nhiên cố ý lựa chọn lúc này lại đây, chính là nghĩ cung thiếu thần hẳn là còn không co tan tầm, nàng có thể có thời gian trước giải quyết rất Doan Tiểu Mạt. Lúc này, Nhìn đến cung thiếu thần xuất hiện, không khỏi ngốc, thiếu, thiếu thần, ngươi như thế nào không đi làm? Này cùng ngươi không quan hệ. Cung thiếu thần không kiên nhẫn mà nhăn chặt mày, lập tức từ nơi này cốt đi, ta coi như hôm nay chưa thấy qua ngươi. Không, ta không đi. Tô nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đại chịu kích thích bộ dáng, chào phúng mà cười to nói, ngươi thế nhưng vì nữ nhân này, liền công ty cũng không để ý nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tốt. Đem ngươi mê như thế thần hồn điên đảo. Cung thiếu thần chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hắn muốn như thế nào sinh hoạt, cùng nữ nhân này có cái gì quan hệ. Xem ở thế hệ trước giao tình thượng, ta đã đối tô ra thủ hạ lưu tình. Ngươi tốt nhất không cần lại làm cái gì chuyện nhàng chán, nếu không, tiếp theo cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Bằng cái gì? Tô nhiên cuồng loạn thét trói thai, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, thanh mai trúc mã mà lớn lên. Bằng cái gì nàng vừa xuất hiện liền phải đem ngươi cướp đi. Rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, cũng là ta trước yêu ngươi. Doan Tiểu Mạc, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, liền khóc lóc xoay người chạy. Doan Tiểu Mạc chỉ cảm thấy một đám thảo nê mã từ chính mình trước mắt chạy qua đi. Nữ nhân này quả thực chính là bệnh tâm thần A, không yêu nàng rõ ràng là cung thiếu thần, cùng nàng có cái gì quan hệ? Không có nàng. Cung thiếu thần không phải là cùng Doan Thiên Thiến đính hôn, từ đầu tới đuôi cũng chưa nữ nhân này cái gì sự sao. Vì cái gì nữ nhân này không đi tìm Doan Thiên Thiến liều mạng, liền theo dõi nàng đâu? Cung thiếu thần vừa thấy Doãn Tiểu Mạt kéo xuống mặt, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội không ngừng mà giải thích nói, nữ nhân này căn bản chính là không thể nói lý, chúng ta tuy rằng từ nhỏ liền nhận thức, nhưng là thật sự nửa điểm ái mỗi quan hệ đều không có, Tiểu Mạt ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói doan tiểu mặt trong lòng liền càng không thoải mái, thanh mai chúc mã cái gì, thật là thực chán ghét đâu. Đúng lúc này, đối diện cửa phòng lại sắt một tiếng mở ra. Một vị lao thái thái từ bên trong đi ra, hiện từ mà đối hai người cười cười, lại cẩn thận quan sát cung thiếu thần hai mắt, trần chờ một lát nói, tiểu tử lớn lên thật xoài à, nhìn giống như có điểm quen mắt. Không thể nào, người này quốc dân đội như thế cao, liền lao thái thái đều nhận thức. Bất quá, thoạt nhìn lao thái thái giống như cũng không phải thực xác định. Doan tiểu mạt linh cơ vừa động, ha ha cười nói, đúng không, mãi mãi ngài cũng cảm thấy giống đi. Thật nhiều người đều nói hắn lớn lên giống vương tử điện hạ đâu, ha ha. chương 107, nhiệt tình hàng xóm. Lao thái thái vui tươi hớn hở gật đầu nói, đúng đúng đúng, này tiểu tử lớn lên, thật là cùng vương tử điện hạ giống như đâu. Bất quá. Vương tử điện hạ lại như thế nào sẽ ở tại bọn họ loại này ổn định giá trong tiểu khu đâu? Đương nhiên, cái gọi là ổn định giá tiểu khu là tương đối tới nói. Có thể ở chỗ này mua nổi phòng, ít nhất cũng là công ty lớn cao quản hoặc là tiểu công ty lao bản một loại lương cao giai tầng. Nga, nay tiểu tử trên người còn ăn mặc tạp rề, nhìn dáng vẻ vừa rồi là ở nấu cơm. Đầu năm nay, sẽ nấu cơm tuổi trẻ tiểu tử chính là Lông Phượng Sừng Lân. Tiểu cô nương có phúc khi à, xem ngươi bạn trai lớn lên lại xoái, đối với ngươi lại săn sóc, thật là tiện sát người khác. Ngãi mãi ngài hiểu lầm, hắn mới không phải ta bạn trai đâu. Doan tiểu mặt tức giận mà trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Cái này trêu hoa gẹo nguyệt ra hỏa, thiếu chút nữa hại chết nàng, may mắn lao thái thái bị nàng lửa gạt đi qua. Nếu như bị phát hiện vương tử điện hạ ở tại như vậy một cái trong tiểu khu... Đến lúc đó nơi này còn không được bị những cái đó phẹ bởi phèn trở còn có phóng viên cấp điêm. Vạn nhất nàng bị người phát hiện, nhưng chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nàng cùng ta giận dối đâu, làm ngài chê cười. Cung thiếu thần sủng lịch mà nhìn doãn tiểu mặt liếc mắt một cái, lại xin lỗi mà đối lao thái thái cười cười. Lao thái thái nháy mắt sáng tỏ. Tiểu tử A. Lao thái thái lại quay đầu nhìn về phía cung thiếu thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão Thái Thái biết, các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng mở ra, bất quá bắt cá hai tay loại sự tình này không thể làm a ngươi này tiểu nữ bằng hữu ta nhìn cũng là không tồi, bên ngoài dụ hoặc lại đại, cũng không thể làm thực xin lỗi chuyện của nàng a. Cung thiếu thần thành khẩn mà đối Lão Thái Thái nói, Lão Thái Thái yên tâm, ta này trong lòng vẫn luôn liền nàng một người. Nói xong, hắn nhịn không được cười như không cười mà nhìn Doãn Tiểu Mạt liếc mắt một cái. Doãn Tiểu Mạt không khỏi đỏ mặt, Trên mặt lại tức giận nói, người nói Hiếu nói vượn chút cái gì đâu. Ra hỏa này, ra mặt cũng quá dày, nói dối đều không đỏ mặt. Không được, không thể làm hắn lại cùng lao thái thái bậy bạ đi xuống. Doan Tiểu mặt vội nói sang chuyện khác nói, mãi mãi ngài đây là chuẩn bị ra cửa sao. Nàng nhớ rõ, lần trước tới nơi này thời điểm, tựa hồ có nhìn đến một đám lao đầu nhi lao thái thái ở bên nhau hoạt động. Đại khái cũng chính là cái này điểm nhi. Xem này Lao Thái Thái trang điểm, tựa hồ cùng là cùng đám kia người cùng nhau. Ai ra, Lao Thái Thái bị muộn rồi nha, liền không cùng các ngươi hàn huyên. Lao Thái Thái vội chiều thang máy đi đến, lại còn không yên tâm mà quay đầu lại lại dặn dò bọn họ hai câu. Tiểu tử, nhất định phải nhớ kỹ Lao Thái Thái nói à, không thể chân trong chân ngoài. Tiểu cô nương, ngươi cũng muốn buông ra lòng dạ, ngươi bạn trai lớn lên như thế xoái, thích hắn tiểu cô nương khẳng định rất nhiều. Ngươi cũng không thể bởi vì hiểu lầm liền tổng cùng bạn trai giận rồi, tiểu tâm để cho người khác sấn hư mà nhập nha Nghe được lao thái thái nói sao? Ta đều nói cùng kia nữ nhân một chút quan hệ đều không có, không được lại hiểu lầm ta, an bậy phi giấm. Cung thiếu thần để sát vào doan tiểu mạn túi lầu nhìn nàng, trên mặt mặt vô biểu tình, nhất phái nghiêm túc chi sắc trong mắt lại tràn đầy nồng đậm ý cười. Ngươi trẻ tuổi A, hảo hảo ở chung hai người có thể đi cùng một chỗ đều là duyên phận a muôn quý trọng lao thái thái một bên gật đầu vừa đi vào thang máy thoát khỏi nhiệt tâm lao thái thái doãn tiểu mạt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới ninh quốc lao thái thái cũng như thế nhiệt tâm nàng còn tưởng rằng nay chỉ là người trung quốc dân đặc có truyền thống đâu quay đầu lại hung hăng trắng cung thiếu thần liếc mắt một cái cả giận nói ngươi làm gì cùng lao thái thái nói hiệu nói vượng lao thái thái thật cao hứng Coi như hống lao nhân vui vẻ. Cung thiếu thần nhướng mày nói, có một cái nhiệt tình hàng xóm, là chuyện tốt, không phải sao? Hàng xóm cái này từ, đối cung thiếu thần tới nói, cũng chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Bà con xa không bằng láng diện gần. Doan tiểu mặt tán đồng gật gật đầu, lại cảnh giác mà nhìn về phía cung thiếu thần nói, ngươi về sau không được lại trước mặt ngoại nhân nói hiệu nói vượng, biết không? Nàng đột nhiên ý thức được, sự tình khả năng muốn không xong. Lão thái thái là cái thực nhiệt tâm người tốt, nhưng láo đầu nhi lão thái thái tụ tập ở bên nhau, giống nhau đều sẽ tương đối thích bắt quái. Chỉ sợ quá không được trong chốc lát, toàn tiểu khu người liền đều sẽ biết cung nàng cùng thiếu thần sự tình. Doan tiểu mạt nhịn không được may mắn, chính mình vừa rồi lừa gạt ở lao thái thái, không đem cung thiếu thần thân phận thật sự tuôn ra tới. Hơn nữa, nàng cũng thực mau liền sẽ rời đi nơi này, về sau đại khái cũng không có gì gặp mặt cơ hội không cần lo lắng bị bắt lấy truy vấn. ngươi đang sợ cái gì? lo lắng cho mình sẽ giao động sao? cung thiếu thần đi đến doãn tiểu mạt bên lười trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mắt mang ý cười. nếu ngươi trong lòng không thích ta, lại vì sao sẽ giao động? nếu thích, lại vì sao phải kháng cự? thuận theo chính mình tâm không phải càng tốt sao? thuận theo không đại biểu phong túng. doãn tiểu mạt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, xoay người đi vào phòng trong. Mỗi người đều có một cái vô luận như thế nào cũng không thể lướt qua đi điểm mấu chốt. Ta đây liền tranh thủ làm ngươi yêu ta lại nhiều một chút, nhiều đến cam tâm tình nguyện vì ta lướt qua này điểm mấu chốt. Cung thiếu thần từ sau lưng duỗi tay ôm lấy Doãn Tiểu Mạn, để sát vào nàng bên hai, ngữ khí mềm nhẹ, lại mang theo không thể kháng cự bá đạo. Doãn Tiểu Mạn không có dây rủa, chỉ là khỏe miệng tươi cười tràn ngập chua xót. Một người nếu là liền điểm mấu chốt đều không có, như vậy Nàng vẫn là nguyên lai like người kia sao? Nàng chưa bao giờ biết, Cung Thiếu Thần rốt cuộc thích nàng cái gì. Giống như từ lần đầu tiên gặp mặt, Cung Thiếu Thần liền đối nàng nổi lên hứng thú. Đã từng, Cung Thiếu Thần cùng nàng nói qua, trên người nàng có một loại thực đặc biệt khí chất, làm hắn lập tức đã bị hấp dẫn ở. Chính là, khí chất loại đồ vật này, vốn là từ tâm mà sinh, hư vô mở mịt Đương nàng tâm thay đổi, kia phân hấp dẫn Cung Thiếu Thần khí chất, còn sẽ ở sao? Doan Tiểu mạt Doan Tiểu Mạc, đáng chết. Tô nhiên từ Doan Tiểu mạt ra rời đi, trong lòng nhịn không được lại giận lại sợ. Khi Doan Tiểu mạt không biết tốt xấu, sợ cung thiếu thần lại đối tô ra làm cái gì. Hiện tại, gần là bởi vì cung thiếu thần chặt đứt cùng tô ra hợp tác, cũng đã làm tô ra bước đi duy gian. Rất nhiều tô ra hợp tác đồng bọn nghe nói NGM cùng tô gia nháo phiên, đều bắt đầu quan vọng lên. Có vài bút nguyên bản đã nói hảo. Liền kem cuối cùng ký hợp đồng sinh ý, đối phương rồi lại sửa lại khẩu, nói còn muốn lại suy xét suy xét. Còn có không ít hiệp ước đến kỳ hợp tác thương, cũng tỏ vẻ không hề gia hạn hợp đồng. May mắn, còn có mấy nhà quan hệ tương đối tốt, không có bỏ đá xuống giếng, tốt xấu làm cho bọn họ ra căng xuống dưới. Nhưng là, tiếp tục như vậy đi xuống nói, tô ra tuy rằng không đến mức đóng cửa, nhưng sản nghiệp nghiêm trọng có lại là khẳng định. Nếu tô ra ngã gia ninh quốc 10 đại đứng đầu tập đoàn tài chính ở ngoài, nàng cái này tô ra thiên kim giá trị con người tự nhiên cũng sẽ đi theo đại ngã, điểm này mới là tô nhiên tuyệt không có thể chịu được. Doan tiểu mạc, là chính ngươi không biết điều, có thể trách không được lòng ta tàn nhẫn. Tô nhiên ngồi trên xe, trầm khuôn mặt suy nghĩ một hồi lâu, từ trong bao lấy ra một bộ kiểu cũ ấn phím di động, biên tập một cái tin tức phát ra. chương 108, Tham Lam Mẹ Con Tin tức phát ra đi lúc sau, tô nhiên lại lấy ra nàng thường dùng smartphone, từ ghi chú dâu ria liên hệ người thật vất và đem Lý Chính hạo dây số phiên ra tới. Mới vang linh một tiếng, điện thoại liền lập tức bị tiếp lên. Nhiên nhiên, ngươi như thế nào nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Lý Chính hạo trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Tô nhiên khinh thường mà con con ngôi, trong giọng nói lại tràn đầy ý cười, lý thiếu, chúng ta đã lâu mỗi một khối tụ tụ. Cái gì thời điểm cùng nhau ra tới uống một chén A? Hảo A hảo A, thời gian địa điểm ngươi tới định, ta nhất định đúng giờ đến. Mỹ nhân tương mời, Lý Chính Hảo tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. kia chúng ta đã có thể nói tốt. Ơn, ta còn có chút việc, liền trước treo. Mục đích đặt thành, tô nhiên nửa điểm cũng không nghĩ cùng Lý Chính hạo vô nghĩa, lập tức liền cắt đứt di động. Doan tiểu mạc, ngươi dám không đem ta tô nhiên để vào mắt. Ta đây khiến cho ngươi thân bại danh liệt, bị mọi người khinh bị phỉ nổ. Xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. a, Doan Thiến Thiến nhìn đến di động chung xa lạ dễ số phát tới tin nhắn, thét trói hai đem chính mình chung quanh sở hữu đồ vật đều tạp cái nát nhừ. Ngươi đây là làm cái gì a? Triệu Duyệt Dung nhìn đầy đất mảnh nhỏ, đau lòng mặt mũi trắng bệnh. Từ Doan Thiến Thiến trở thành cung thiếu thần vị hôn thê lúc sau, Triệu Duyệt Dung liền cảm thấy chính mình thân phận cũng đi theo cao quý lên. Bình thường dùng xuyên không có chỗ nào mà không phải là hàng xa xỉ. Doan thiến tiến vừa rồi này một hồi tạp, ít nhất tạp không có mười mấy vạn. Có chút người cho dù có lại nhiều tiền, cũng không đổi được bản thân bùn xỉn tật xấu. Lập tức không có mười mấy vạn thối, triệu duyệt dung tâm quả thực so với bị người chém một đao con đau. Ôn nào cái gì? Doan thiến tiến khinh thường mà nhìn nàng mẹ, nói, mấy thứ này còn không đều là hoa tiền của ta mua. Nếu ta có thể lên làm vương tử phi, như thế điểm đồ vật lại tính cái gì? Đem ngươi tiếp đi trong hoàng cung trụ cũng không có vấn đề gì. Nói nhưng thật ra dễ dàng. Triệu duyệt dung trắng nàng liếc mắt một cái, nói, con rể hiện tại một lòng đều dừng ở doán tiểu mạt kia tiểu tiện nhân trên người, còn có thể có ngươi cái gì chuyện này? Ta xem a, không bằng sấn hiện tại nhiều lộng điểm chỗ tốt, đỡ phải hôn ước giải trừ, làm ta cùng ngươi cùng nhau uống gió Tây Bắc. Nàng cả đời chính là bắt nạt kẻ yếu tính tình, căn bản không có can đảm cùng cung thiếu thần chống lại. Phía trước tự cho là cầm trên tay vương bài thời điểm, nàng còn dám trộm ở sau lưng dở trò. Lúc này, biết được đã có người biết chân tướng, tùy thời khả năng bại lộ, lập tức liền héo. Hiện tại thức thời mà rời đi, còn có thể mang đi một tuyệt bút tiền bản thân. Nếu là an vạ không đi, vạn nhất bị vạch trần, các nàng khẳng định sẽ lọt vào trả thù. Nói không chừng còn sẽ ngồi tù. Bằng cái gì? Doan thiến tiến lại là vì tiền tài quyền thế, cái gì đều có thể khoát phải đi ra ngoài, chỉ cần ta một ngày còn chiếm cung thiếu thần vị hôn thê danh phận, nàng doan tiểu Mạn chính là làm người khinh thường tiểu tam. Doan tiểu Mạn cái kia tiện nhân, rõ ràng chính là cái câu tam đã bốn, là lơi ong bướm trà xanh kỹ nữ, những cái đó nam nhân đều mắt bị mù, mới một đám đem nàng phùng ở lòng bàn tay trở thành bảo giống nhau. Doan thiểu Mạt còn thông đồng nam nhân khác. Ngươi có chứng cứ sao? Triệu Duyệt Dung không khỏi vội vàng hỏi. Doan thiến thiến nghiến răng nghiến lợi nói, ta tận mắt nhìn thấy, nàng cùng nam nhân kia lôi lôi kéo kéo, còn cùng kia nam nhân cùng nhau vào khách sạn, đãi toàn bộ buổi sáng mới ra tới. Sau lại, còn cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, rõ ràng chính là có gian tình. Ta tìm người đi theo nàng, chính là chụp không ít ảnh chụp đâu. Ảnh chụp ở nơi nào? Triệu Duyệt Dung vội thúc giục nói, mau lấy ra tới cho ta xem. Người cái này ngu xuẩn, trong tay đã có loại này ảnh chụp, vì cái gì không còn sớm lấy ra tới. Triệu Duyệt Dung hận sát không thành thép mà dùng sức chọc một chút Doan Thiên Thiên cái chán, nói, nếu là con rể biết Doan Tiểu Mạt cùng nam nhân khác gian dữ, như thế nào còn khả năng nhìn chúng nàng? Nay còn dùng đến người tới nói sao? Doan Thiên Thiên tùy tay đem điện thoại ném cho nàng, bực mình nói. Ngày đó doan tiểu mạt căn bản không cùng kia nam nhân làm cái gì quá thân mật động tác, này đó ảnh chụp nhìn qua nhiều lắm chính là có chút ái mội thôi, căn bản chứng minh không được cái gì. Nếu là ảnh chụp có thể hữu dụng nói, nàng đã sớm lấy ra tới. Bùn a Triệu duyệt dung lại chọc nàng một chút, không có gì, ngươi liền không thể làm nàng có cái gì sao, về mấy chương ảnh chụp mà thôi, nhiều chuyện đơn giản nhi. Có này đó thật sự ở, ai có thể nghĩ đến? Mặt khác chính là giả đâu. Chín thật một giả, hơi chút vận tác một chút, bảo quản doan tiểu mạt nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Triệu Duyệt Dung tuy rằng nhát gan, nhưng tham lam bản tính lại là cùng doan thiên thiến không có sai biệt. Một khi phát hiện nguy hiểm rơi chậm lại, liền sẽ giống xà giống nhau, chặt chẽ mà cắn chung chính mình coi trọng mục tiêu, chết đều không bướng khẩu. Trong ngáy mắt, bốn ngày thời gian liền đi qua, lá William am lại tới nữa một lần vì doan tiểu mạn bắt mạch qua đi, trinh trọng mà tuyên bố nàng đã hoàn toàn bình phục, không có lưu lại bất luận cái gì di chứng, chỉ là trên chán thương còn cần kiên trì thượng dược mới có thể không lưu lại vết sẹo. cảm ơn lão gia tử, doan tiểu mạn cảm kích mà đối lão gia tử cúc một cung. lão gia tử đều như thế đại niên kỷ, lại bởi vì chính mình qua lại buôn ba vài tranh, nàng thật sự thực ban khoăn. người nha đầu này cũng quá đa lễ. Lão Huy Liam tử ngoài miệng gian dạy, nhưng nhìn Doãn Tiểu Mạn ánh mắt lại là càng thêm vừa lòng vài phần, "Ta xem nha đầu ngươi tựa hồ cũng là học quá Trung Y Liễ." "Là." Doãn Tiểu Mạn không biết lão gia tử vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sự kiện, lại vẫn là thành thật mà trả lời nói, "Ta ở quốc nội thời điểm, chủ tu chính là Trung Y Liễ." "Hảo, hảo, hảo." Lão gia tử liền nói ba tiếng hảo, "Hiện tại nguyện ý học Trung Y Liễ người trẻ tuổi không nhiều lắm a." Tiểu nha đầu có cái gì không hiểu, cứ việc tới tìm lão nhân ta. Lão nhân tuy rằng không tính là danh thủ quốc gia, trong bụng lại vẫn là có chút chữ hàng. Hảo, tốt, cảm ơn, cảm ơn ngài. Doãn tiểu mạn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế, nhưng có thể gặp được loại chuyện tốt này, nhịn không được kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Phải biết rằng, trung y yề này một hàng vẫn là phi thường vâng chịu truyền thống, các gia y y thuật. Trừ bỏ đệ tử đích truyền ở ngoài, đều là tuyệt không sẽ ngoại truyện. Tuy rằng lao gia tử còn không có nói rõ thu nàng làm đồ đệ, nhưng là này rõ ràng đã là đem nàng xếp vào khảo nghiệm A. Nàng lúc sau nếu là biểu hiện làm lao gia tử vừa lòng nói, nói không chừng liền thật sự trung giải thưởng lớn. Hào hào làm. Vì lão gia tử cũng nhịn không được bị nàng ngây ngốc bộ dáng chọc cười. Nghĩ thầm, nếu là thu như thế một cái tiểu đồ đệ tựa hồ cũng không tồi. Ít nhất về sau nhật tử không cần lo lắng nặng nghề. Hiện đại xã hội, ham muốn hưởng thụ vật chất quá nặng, hắn đã thật lâu chưa thấy qua giống như vậy tâm tư thuần tịnh, lại biết cảm ơn hài tử. Bất quá, vẫn là lại khảo sát một chút nhìn xem đi, nhân phẩm lại hảo, vẫn là đến xem thiên phú. Trung ý khi này một hàng, thiên phú luôn luôn rất quan trọng. Tiện đi William lão gia tử, doãn tiểu mặt như cũ đắm chìm ở kích động chung vô pháp tự kềm chế thẳng đến trong túi di động vang lên, mới hồi phục tinh thần lại. chương 109, phương thành tiểu mạt thương thế của ngươi như thế nào, hảo sao? hảo liên cùng ta cùng đi sân bay tiếp phương thành. mặc lam lam sang sang trong thanh em khó được lộ ra hư hư thực thực ngượng ngùng một nào. đã toàn hảo. doãn tiểu mạt nhịn không được trêu chọc nói, phương thành tới xem ngươi, ngươi tìm ta cùng đi làm cái gì? xử ở các ngươi hai cái trung gian đương bóng đèn sao? Ta mới không đi thảo người ngại đâu. Phương Thành đúng là Mạc Lam Lam bạn trai, so các nàng hai cái lớn hai tuổi, đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tiến vào công ty bắt đầu công tác. Hai người đã cho nhau gặp qua gia trưởng, tuy rằng Mạc Bá Phụ đối Phương Thành tựa hồ có chút không quá vừa lòng, nhưng ở Mạc Lam Lam kiên trì dưới, cũng chưa nói cái gì, hai người cũng coi như là chính thức xác định quan hệ. Chỉ còn chờ Mạc Lam Lam tốt nghiệp lúc sau, liền lanh chứng đều phát triển hành hôn lễ. Phương Thành hiện tại công tác địa phương, chính là Mạc Lam Lam gia công ty, địa chỉ ở quốc nội, bình thường công tác lại rất bận, giống nhau mấy tháng mới có thời gian bay đến Ninh Quốc Vấn An Mạc Lam Lam. Tiểu tình lữ chi gian sao, tiểu biệt thắng tân hôn, doan tiểu mạc chính là nửa điểm không nghị cắm ở bên trong. Bị người ghét bỏ là một chuyện, chủ yếu vẫn là sợ nhìn này hai tên giá hỏa tú ân ái bị ngược đến. Rốt cuộc, nàng hiện tại chính là một cái bị tình thương nữ nhân A nhất không thể gặp ngọt ngọt ngào ngào tình lữ. Theo ngươi đi liền đi, dài dòng cái gì? Mặc lam lam nữ vương đại nhân trước sau như một khí phách, ngươi vừa vặn khỏi hẳn, phương thành lại tới nữa, này cũng coi như là song hỷ lâm môn, như thế nào cũng muốn chúc mừng một chút ta. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, không được cự tuyệt, cho phép ngươi mang kia gì cung thiếu thần cùng nhau tới, tính ta tạ hắn chiếu cấu ngươi như thế nhiều ngày. Ta dẫn hắn đi tính chuyện như thế nào a? Doãn Tiểu Mạt cười khổ một chút, âm thầm may mắn cung thiếu thần hôm nay đi công ty, lại nói hắn cũng có chính mình sự tình muốn vội đâu. Ta bản nhân nhất định đến, được rồi đi. Thông thường thời điểm, Mạc Lam Lam đều là theo nàng, nhưng Nữ Vương đại nhân một phát uy, nàng cũng chỉ có nghe lệnh phần. Doãn Tiểu Mạt thu hồi di động, ngay lập tức mà thay đổi ra ngoài quần áo, ra tiểu khu lại môn, quả nhiên liền nhìn đến Mạc Lam Lam đã chờ ở nơi đó. Hai người sẽ cùng cùng nhau ngồi trên mạc lam lam xe tiến đến sân bay phi cơ so dự định thời gian chấm điểm các nàng đợi hơn nửa giờ mới nhìn đến phương thành đi ra phương thành nơi này doãn tiểu mặt vội đối phương thành phất phất tay mạc lam lam người này vừa đến phương thành trước mặt liền biến thành ngạo kiều rụt rẽ đến không được là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này động tác cũng chỉ có thể từ doãn tiểu mạn đại lao lam lam phương thành bước nhanh chiều hai người đã đi tới Đầu tiên là hô mạc lam lam một tiếng, mới quay đầu nhìn về phía doan tiểu mạt nói, tiểu mạt cũng ở a. Phương Thành bề ngoài lớn lên phi thường văn nhã thanh tú, thích mang một bộ tơ vàng biến mắt. Trước kia mạc lam lam còn cùng doan tiểu mạt trêu cho quá, hắn này phó đả phẫn, nhìn tựa như trong sách miêu tả văn nhã bại hoại. Bất quá, doan tiểu mạc đối phương Thành ấn tượng vẫn luôn thực không tồi, cảm thấy hắn người này là thật sự thập phần văn nhã ôn nhu. Đối mặt Lam Lam cũng thập phần ôn nhu săn sóc. Hai người đứng chung một chỗ, Lam Lam một thân nữ vương khí chẳng thập phần cường thế, Phương Thành tắc hơi chút nhược một chút, nhưng lại cũng cũng không có làm người cảm thấy giống ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, thoạt nhìn vẫn là rất hài hòa. Chính là, lúc này đây cũng không biết là cái gì nguyên nhân, doan tiểu mặt nhìn Phương Thành nhất cử nhất động, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Thậm chí ở vừa rồi trong ngay mắt, nàng hoàng hốt chung cảm thấy, Phương Thành nhìn về phía chính mình kia liếc mắt một cái là mang theo chán ghét. Nhưng, lại xem qua đi thời điểm, Phương Thành lại khôi phục kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng, một chút sơ hở đều không có. Doãn Tiểu Mạn không tự giác mà nhíu như mày, âm thầm đem trong lòng đột nhiên dâng lên kia ti hoài nghi đè xuống. Có lẽ thật là ảo giác cũng nói không chừng, hai ngày này nàng trải qua sự tình quá nhiều, quá nhạy cảm, thật là xem ai đều không giống người tốt. Phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Mạc Lam Lam hô Tiểu Mạc đi mau, chúng ta đi ăn lẩu. Ta mấy ngày hôm trước tìm được rồi một nhà người hoa khai tiệm lẩu, hương vị đặc biệt chính tông. Hảo A. Doan Tiểu Mạc cũng không khỏi nở nụ cười, ta cũng đã lâu không ăn lẩu đâu. Hai ngày này ăn đồ ăn bên trong liền muối cũng chưa phóng nhiều ít, ta trong miệng cũng chưa mùi vị. Cung Thiếu Thần đem nàng xem đến thật chặt, một chút ăn kiêng đồ vật đều không cho nàng ăn. May mắn. Lam Lam tuy rằng là mạc gia đại tiểu thư, nhưng rất nhiều yêu thích lại đặc biệt bình dân, tỉ như thích ăn lẩu điểm này. Đại khái cũng là vì mạc gia sản nghiệp tuy rằng bắt đầu truyền hình, lại như cũ mang theo không ít giang hồ tật nguyên nhân. Lam Lam đi theo từ nhỏ mưa rầm thấm đất, vẫn luôn cảm thấy, các bằng hữu tụ ở bên nhau, nên vô cùng náo nhiệt, mồm to dùng bữa mồm to uống rượu, đối cơm tây linh tinh tinh xảo cơm điểm thập phần xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Doan Tiểu Mạt ngồi lửa nồi que nướng linh tinh cũng là yêu đến thâm trầm, hai người lần đầu tiên nhận thức đó là ở ven đường quán nướng thượng. Đáng tiếc, tới rồi Linh Quốc, cái lẩu que nướng liền cách xa nàng đi. Tuy rằng Ninh Quốc không phải không có mấy thứ này, nhưng lại luôn là làm người cảm giác không phải cái kia hương vị. Bất quá, nàng đối mặt Lam Lam vị giác vẫn là thập phần tín nhiệm, nếu Lam Lam cảm thấy kia ra tiệm lẩu hương vị chính, vậy khẳng định không lời gì để nói. Doan Tiểu mạt âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải ăn một bữa non nê, hảo hảo bồi thường một chút chính mình đầu lưới. Thói quen tính mà cùng Mạc Lam Lam hai người tay kéo tay, một bên đi ra ngoài, một bên nhiệt liệt mà thảo luận lên. Lại không biết vì sao, nhìn không được liếc liếc mắt một cái đi ở bọn họ sườn phía sau Phương Thành, trùng hợp đem hắn đáy mắt chưa kịp thu hồi âm u thu ở đáy mắt, trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh. Phương Thành là chuyện như thế nào? Hắn là bất mãn chính mình quấy dày hắn cùng Lam Lam hai người thời gian, vẫn là nói hắn bản chất chính là người như vậy. Doan tiểu mặt không dám thâm tưởng, nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói, hắn biểu hiện ra ngoài ôn nhu săn sóc vẫn luôn là biểu hiện giả dối. Như vậy trăm phương ngàn kế mà lừa gạt Lam Lam, lại là vì cái gì? Nếu có một ngày, chân tướng bị vạch trần ra tới, Lam Lam lại nên như thế nào tiếp thu? Tuy rằng Lam Lam miệng thượng đối phương thành giống như một chút đều không để bụng bộ dáng, nhưng là doán tiểu mặt rất rõ ràng, Lam Lam trong lòng ái đến cỡ nào thâm. Chỉ mong, hết thể đều là nàng hiểu lầm đi. Trong lòng tồn hoài nghi, ăn cơm thời điểm, doãn tiểu mặt không khỏi liền nhiều chú ý phương thành một ít, lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem chuyện này để ở đáy lòng, âm thầm nói cho chính mình, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Như thế nhiều năm, Phương Thành cùng Lam Lam cảm tình vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Nếu một người có thể che giấu như thế nhiều năm, mà không cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, người này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi, vạn nhất thật là chính mình nghĩ sai rồi đâu. Cơm nước xong, doan tiểu mạt liền thức thời mà đột. Với lúc ra tới, nơi này lại khoảng cách trường học không xa, không bằng dứt khoát đi đem chính mình giả cấp tiêu đi. Thuận tiện cùng đồng học mượn một chút bút ký, rơi xuống hơn một tuần khóa, cũng nên hảo hảo bổ bổ. Trước 110, đáng sợ người. Doan Tiểu mạt lúc này đầy xin nghỉ thời gian tuy rằng có điểm trường, nhưng nhìn đến nàng trên trắng thương, luôn luôn nghiêm khắc đạo sư không chỉ có không có trách cứ nàng, còn quan tâm hai câu, làm nàng nhịn không được có chút thụ sủng nhược kinh. Mãi cho đến đi ra đạo sư văn phòng, còn có chút chóng váng. Kết quả, không đi ra rất xa liên thấy ngóa đạt ô kéo. Nàng vội hương phấn mà tiếp đón một tiếng. Ô lạp. Ô lạp là nàng ở Ninh Quốc Duy Nhị Bằng hưu Hơn một tuần không thấy. Đột nhiên nhìn thấy thật đúng là có chút kích động. Tiểu mạn người rốt cuộc đã trở lại. Ngóa đạt ô kéo kích động hiển nhiên cũng không so nàng thiếu. Ai, này đâu xảy ra chuyện gì, bị thương. Không có việc gì, một chút tiểu thương, đã tốt không sai biệt lắm. Ta đang muốn tìm người mượn bút ký đâu. Khả xảo liền đụng tới ngươi, mau cống hiến xuất hiện đi. Doan tiểu mặt làm bộ vẻ mặt vô lại dạng mà chiều nàng mở ra tay. Đi ngươi. Ngoa đạt Âu kéo tức giận mà chụp nàng một chút, ra cửa một chuyến trở về, liền phân tay tin cũng chưa cho ta mang, còn muốn ta bức ký. Nàng cố nén ý cười, cô ý sụ mặt liếc xéo doan tiểu Mạt. Doãn tiểu mặt vội phối hợp mà không lưng túi lầu nói, tay tin đương nhiên là có, bất quá ta hôm nay là trùng hợp đi ngang qua trường học. Thuận tiện lại đây trả phép, tay tin cũng chưa mang theo trên người, ngày mai nhất định cho ngươi mang đến, như thế nào? Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng buông tha ngươi. Ngoã đạt Âu kéo ra vẻ miễn cưỡng gật gật đầu, đem trong tay nổ thẻ phục tùy tay ném cho doan tiểu mạt Cuối cùng lại là chính mình không banh trụ, lập tức bật cười. Đột nhiên nhào qua đi ôm lấy doan tiểu mạt cánh tay truy vấn nói, ngươi mau nói, cho ta mang cái gì à? Cái này là kinh hỉ không thể nói cho ngươi. Doan tiểu mặt ra vẻ thần bí mà lắc đầu. Ngoa đạt âu kéo nhìn không được nhăn lại cái mũi, căm giận mà kháng nghỉ nói, ngươi biết rõ ta lòng hiếu kỳ trọng, rõ ràng chính là ở điếu ta ăn uống, ngươi quá xấu rồi. Ai nha, ta còn muốn đi trường học tiếp nhi từ đâu, bị mượn rồi, không nói chuyện với ngươi nữa. Doan tiểu mặt đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chân liền chạy. Lưu lại ngoa đạt âu kéo tại chỗ phẫn nộm mà rậm chân giống to. Doan tiểu mạc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ, ngày mai ta lại tính sổ với ngươi. Doan tiểu mạc nghe được nàng giống giận, đắc ý mà cười cười. Nàng mới không sợ đâu, gia hỏa này chính là cái hổ giấy. Chờ ngày mai nhìn đến lễ vật, khẳng định liền đem hôm nay sự cấp quyền đến sau đầu. Từ Đằng hoa tiểu học cùng ninh quốc đại học khoảng cách cũng không tính xa, nhưng nếu đi đại lộ nói, cũng muốn hơn 20 phút. Từ bên cạnh một ít hẻm nhỏ xuyên qua đi. Lại chỉ cần một nửa thời gian. Doan tiểu mạt nhìn thời gian không còn kịp rồi, liền quyết định từ nhỏ hẻm đường vòng. Nói là hẻm nhỏ, là thật sự thực hẹp, khẳng có thể dung một người đi qua mà thôi. Hai bên đều là cao lầu, ngõ nhỏ âm u mà ở mức bình thường rất ít có người sẽ từ nơi này đi. Doan tiểu mạt đi rồi vài lần, cũng chưa gặp được người. Lúc này đây, lại mới vừa tới gần, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm. Nàng theo bản năng mà muốn tránh đi, người nọ rồi lại đột nhiên mở miệng nói một câu nói, quen thuộc thanh âm làm nàng không khỏi chấn động. Là Phương Thành. Hắn là tới tìm Lam làm sao? Tránh ở loại này hẻm nhỏ làm cái gì? Doan tiểu mặt do dự một chút, vẫn là lặng lẽ tới gần đầu hẻm, hướng trong biên nhìn thoáng qua. Phương Thành chính sườn đối với nàng, trong tay cầm di động, tựa hồ ở gọi điện thoại. ngõ nhỏ ánh sáng quá mờ. Nàng căn bản thấy không rõ Phương Thành trên mặt biểu tình. Thân ái bảo bối. Theo như thế ái muội, điện thoại đối diện người chẳng lẽ là Lam Lam. Chính là, Phương Thành đều tới rồi cửa trường, muốn cùng Lam Lam nói chuyện nói, trực tiếp đi trong trường học tìm nàng không phải được rồi sao. Cần thiết tránh ở hẻm nhỏ gọi điện thoại sao. Lúc này, nàng trùng hợp nghe được Phương Thành ôn nhu mà chấn an đối phương nói, đừng có gấp, chờ ta đem mạc ra làm tới tay. Liền đem ngươi vẻ vang cưới về nhà. Ta đáp ứng quá, nhất định sẽ cho ngươi cùng con của chúng ta tốt nhất sinh hoạt. Doan tiểu mặt không khỏi khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Đúng lúc này, di động của nàng đột nhiên phát ra một tiếng nhắc nhở âm. Ở an tĩnh hẻm nhỏ bên cạnh, này không lớn âm lượng lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Ai? Phương Thành nháy mắt liền nhìn lại đây, tiếp theo đầu hẻm mỏng manh ánh sáng. Doan tiểu mặt rốt cuộc thấy rõ ràng Phương Thành mắt. Âm lánh mà tàn nhẫn tựa như trong truyền thuyết bỏ mạng đồ đệ. Nàng không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy bao bao túi, xoay người liền chạy. Phương Thành đuổi theo ra tới thời điểm, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng ở chỗ ngoặc chỗ chợt lóe mà qua, chờ hắn đi theo chạy tới thời điểm, người lại đã sớm không thấy. Nhưng là, hơi có chút quen thuộc bóng dáng lại vẫn là khiến cho hắn cảnh giác. Theo lý thuyết, ở Ninh Quốc hắn cũng không có mấy cái người quen, hắn quen thuộc người đại đa số đều là Mạc Lam Lam Bằng hữu Tựa hồ hôm nay giữa trưa cùng mạc làm làm cùng nhau lấy tiếp cơ doán tiểu mạt liền xuyên như vậy một kiện quần áo. Nếu thật là doãn tiểu mạt, sự tình liền có chút không ổn. Nàng vừa rồi khẳng định nghe thấy được chính mình nói, nếu không cũng sẽ không liền mặt đều không chiếu liền chạy. Chỉ là không biết nàng rốt cuộc nghe được nhiều ít. Phương Thành trong mắt nhịn không được xẹt qua một mặt âm ưu chi sắc, hắn đã mưu hoa như thế nhiều năm, vô luận như thế nào. Thuyết không có thể làm kế hoạch của chính mình thất bại trong găng tớ. Bên kia, doan tiểu mặt lại là lấy ra chính mình đời này nhanh nhất tốc độ. Một hơi chạy ra thật xa, thẳng đến xác định Phương Thành cũng không có đổi theo, mới chậm rãi dừng lại. Kịch liệt tim đập lại như cũ vô pháp bình phục, không chỉ là bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, còn bởi vì trong đầu Phương Thành nhìn qua cái kia ánh mắt. Ánh mắt kia thật sự là thật là đáng sợ. Phương Thành một người bình thường. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ánh mắt? Nàng muốn hay không nói cho làm làm, làm nàng đối phương phòng thủ thành phố phạm một chút đâu. Chính là nàng trong tay cái gì chứng cứ đều không có, nếu phương thành không thừa nhận làm sao bây giờ. Mọ mì, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, cư nhiên liền ta kêu ngươi đều không có nghe thấy. Doan thiên nhạc thấy nhà mình mọ mì, không khỏi kinh hỉ mà nhào tới, lại phát hiện mọ mì thế nhưng giống như không phát hiện chính mình giống nhau. Nhìn không được liền không, cao hứng lên. Doan tiểu mạt lúc này mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác trung thế nhưng đã muốn chạy tới tiểu học cửa. Nhìn trong lòng ngực chu miệng nhỏ, vẻ mặt không cao hứng như tử, doan tiểu mạt hoảng loạn bất an trái tim rốt cuộc bình phục xuống dưới. Vội hướng nói, xin lỗi bảo bối, mụ mụ vừa rồi đang nghị sự tình, không phải cố ý bỏ qua ngươi. bảo bối không cần sinh khí được không? Hảo đi, ta đây liền miễn cương tha thứ mộ mị hảo. Doan thiên nhạc bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang địa đạo. Đáng tiếc, cái dạng này, chỉ duy trì không đến nửa phút liền băng rồi, nhịn không đưa qua ở doan tiểu mặt trong lòng ngực làm nũng lên tới, Mộ mì ta rất nhớ ngươi à. Ân, mọ mì cũng hảo tưởng bảo đối a. Doan tiểu mặt nhịn cười ý, gật đầu phụ hòa nói. Các ngươi mẫu tử cảm tình thật tốt. Bên cạnh lao sư nhịn không được cảm thán nói. Lại nhịn không được thuận miệng khen chính mình đắc ý học sinh hai câu. Tiểu nhạc đứa nhỏ này ở trường học biểu hiện cũng vẫn luôn thực xuất sắc, là cái hảo hài tử. Doan tiểu mặt nghe được người khác ca ngợi chính mình bảo bối nhi tử, tâm tình cũng nhịn không được hào lên, trên mặt mang theo ba phần khiêm tố nói, lao sư quá khen, ít nhiều ngài dạy dỗ đâu. Hai người cho nhau khen tặng vài câu, doan tiểu mặt mới mang theo nhi tử cáo tử rời đi. Doan thiên nhạc làm bộ làm tịch mà sờ soạn một phen cái chán, khuôn mặt nhỏ bày ra một bộ cảm khái bộ dáng. Nói, các đại nhân thật đúng là mệt đầu. chương 111, Mạc Lam Lam xảy ra chuyện. Tiểu tử thúi, các ngươi lão sư khen không phải ngươi a Doan tiểu mạt tức giận mà đẹ lại nhi tử đầu nhỏ khò khè một phen. Tức khác chọc đến doan thiên nhạc khoa trương kêu thảm thiết lên. Á á á, ta kiểu tóc. Chút đại vật nhỏ, còn kiểu tóc đâu. Doan tiểu mặt không chút khách khí mà hung hăng cười nhạo nhi tử một phen. Mọc Mộ mi ngươi đều không yêu ta vừa trở về liền khi dễ ta. Doan thiên nhạc một bên sửa sang lại tóc, một bên u án mà trường lớn mắt nhìn doan tiểu mạt. Mắt thấy phát hiện, Doãn tiểu mạt lưu hải hạ tựa hồ có điểm không thích hợp, tiểu mày không khỏi nhíu lại. Mộ mi, ngươi cái chán xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì a. Doan tiểu mạt nói, lại theo bản năng mà dỗi tay bưng kín bị thương địa phương. Doan thiên nhạc trên mặt nhìn không được sẹt qua một loạt hát tuyến, bản khởi khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói, mọ mì, ngươi đã bại lộ, từ thật đưa tới đi. hắn mọ mì ở chuyên nghiệp lĩnh vực rõ ràng cũng là cái học bá, như thế nào ở những mặt khác liền như vậy ngốc đầu, thế nhưng liền nói dối đều sẽ không. Như thế trột dạ biểu hiện, hắn ba tuổi thời điểm đều sẽ không bị lừa hảo sao. Ha ha! Doan tiểu mặt cười gượng hai tiếng, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tuy rằng bình thường nhi tử đều thực ngoan thực nghe lời, nhưng là, nhi tử nóng giận thiệt tình có điểm đáng sợ a Kêu cái gì, bảo bối đừng nóng giận hào đi. mõ mỉ thật sự cũng chỉ là bị một chút tiểu thương, hiện tại đều tốt không sai biệt lắm, không tin ngươi xem. Nàng vội đem buông xuống tóc mái loát đi lên, tiến đến Doan Thiên Nhạc trước mặt lấy lòng mà cười cười. Như thế nào bị thương? Doan Thiên Nhạc nhăn tiểu mày, muốn rôi tay sờ một chút, rồi lại sợ hãi sẽ chạm vào đau Doan Tiểu mạn trước sau không dám lạc đi lên. Chính là không cẩn thận té ngã một cái, té chảy miếng ra. Cũng không thể làm nhi tử biết chính mình ra thai nạn xe cộ, còn gạt hắn, bằng không tiểu gia hỏa này khẳng định đến bạo tàu. Doan tiểu mạt mắt vừa chuyển, vội nói sang chuyện khác nói, bà bối, ngươi còn nhớ rõ mẹ nuôi bạn trai sao. Cái kia phương thúc thúc. Doan thiên nhạc tuy rằng thực thông minh, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là cái tiểu hải tử. Hơn nữa đối doan tiểu mạt căn bản không có phòng bị, lực chú ý thực dễ dàng rời đi. Hắn khe như mày, nói, bọ mì như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn, ta không thích hắn. Doan tiểu mạt không khỏi dừng một chút. Hoàng hốt gian nhớ tới, nhi tử giống như từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thành khởi liền đối hắn thập phần bại xích Lúc trước, bọn họ chỉ tưởng tiểu hài tử giận dỗi, Mà Phương Thành cũng tự mình treo chọc nói, hắn vẫn luôn thực thích tiểu hài tử, lại luôn là không được tiểu hài tử thích, cũng không biết chuyện như thế nào. Hiện tại nghĩ đến... Tiểu hai tử trực giác có đôi khi muốn so đại nhân nhẹ bén đến nhiều. Một người là thiệt tình vẫn là giả ý, có thể giấu đến quá lớn người mắt, lại không thể gạt được hải tử. Nếu là lúc ấy bọn họ có thể nhiều coi trọng một chút, có phải hay không liền không phải là hiện tại cục diện đâu? Nhưng trên đời trước nay liền không còn nếu, đã phát sinh quá sự tình vô pháp thay đổi. Mỗ mỉ vừa mới phát hiện, hắn xác thật không phải người tốt. Doãn tiểu mạt buồn rầu mà những mày nói. Chính là mọ mỉ không có chứng cứ, ngươi nói mọ mỉ có nên hay không nói cho ngươi mẹ nuôi đâu. Vì cái gì không? Doan thiên nhạc nhướng mày nói, mọ mỉ chẳng lẽ đối với ngươi cùng mẹ nuôi hữu nghỉ không tin tưởng sao? Một ngữ đánh thức người trong ngậu. Doan tiểu mạt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nàng lo lắng cái gì đâu. Liên tính thân tỷ muội cũng không nhất định có nàng cùng Lam Lam cảm tình như thế hảo, Lam Lam còn sẽ không tin nàng lời nói. Phương Thành rõ ràng đối mặt ra cùng Lam Lam tôn ác ý, thật sự chờ nàng bắt được chứng cứ, nói không chừng sự tình đã không thể vãn hồi rồi, đến lúc đó lại nói cho Lam Lam, còn có cái gì ý nghĩa? Bà bối, ngươi thật là quá thông minh. Doãn tiểu Mạt ôm Doãn thiên nhạc hung hăng mà hôn một cái, cười to nói, ta đây liền cùng ngươi mẹ nuôi gọi điện thoại. Đường dây bận. Điện thoại đã thông, nhắc nhở âm lại là đối phương đang ở trò chuyện chung. Thời khắc mâu chốt. Nhà đầu này với ai gọi điện thoại đâu? Đi thôi, chúng ta đi trước ngồi xe, quá một lát lại đánh. Doan tiểu mặt lắc đầu, không để trong lòng. Với lúc xe buýt lại đây, nàng vội vàng lôi kéo nhi tử trên tay xe. Mặc lam lam nghe Phương Thành la dài dòng sách một đống lớn vô dụng lời nói, nhịn không được có chút bực bội mà nhíu như mày. Phương Thành, người rốt cuộc tưởng nói cái gì? Đúng lúc này, di động đột nhiên truyền đến có điện thoại tiếp nhập nhắc nhở âm. Nàng vội nói, ta có điện thoại đánh vào được, ngươi nếu là không có gì chuyện quan trọng, ta liền trước treo. Nói xong, không đợi Phương Thành phản ứng, liền lập tức cắt đứt điện thoại. Phương Thành hôm nay thật là quá kỳ quái, phía trước rõ ràng nói ở cửa trường chờ nàng hạ khóa, cùng đi ra cơm chiều hẹn hò. Chính là, đột nhiên lại gọi điện thoại tới nói, buổi tối có việc, không thể bồi nàng. Nàng vốn gì cũng không phải cái loại này thích làm nũng. Một hai phải bạn trai thời khắc đổi nữ sinh, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhưng, Phương Thành cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nàng đều nói không thèm để ý, còn vẫn luôn lật đi lật lại mà nói nhận lôi nói. La giải dòng sách một đồng lớn, căn bản là chưa nói đến yếu điểm, chỉ do lãng phí thời gian. Quả thực quá không thể hiểu được. Nàng vừa nghĩ, một bên cờ là cũng mở chưa tiếp điện thoại, cấp doán tiểu mà hồi bắt qua đi. uy tiểu mạt Ngươi tìm ta cái gì sự a? Lam Lam, ngươi nghe ta nói, Phương Thành Doan Tiểu Mạt nhận được Mạc Lam Lam điện thoại, lập tức liền phải vạch Trần Phương Thành. Lại không nghĩ, lời nói mới nói đến một nửa, liền nghe được Mạc Lam Lam lệnh giọng quát, các ngươi là cái gì người, muốn làm cái gì? Lam Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Doan Tiểu Mạt vội nôn nóng mà truy vừa nói, ngươi ở nơi nào a? Trong điện thoại lại không nghe được mạc lam lam hồi phục, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, tựa hồ là di động rơi xuống đất thanh âm, sau đó điện thoại liền chặt đứt. Nàng lại đánh qua đi, lại phát hiện như thế nào đều đánh không thông. Mộ mi, xảy ra chuyện gì? Doan thiên nhạc ý thức được không thích hợp, vội truy vấn nói. Doan Tiểu mặt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng loạn, làm sao bây giờ, ngươi mẹ nuôi giống như đã xảy ra chuyện. a kia làm sao bây giờ? Chúng ta báo nguy đi. Doan thiên nhạc nhịn không được cũng có chút hoảng. Nếu là ở quốc nội, hắn còn có thể có chút biện pháp, chính là ở Ninh Quốc, chỉ có thể lo lắng xuông. Không được, cũng chỉ có thể tìm hiên hiên hỗ trợ, hắn ngưng mi nghĩ. Doan tiểu mặt cũng nghĩ tới báo nguy, nhưng là nàng không chứng cứ, cảnh sát khẳng định sẽ không lập tức thụ lý, chờ bọn họ điều tra rõ ràng, lại đi xử lý, rất có thể đã trợm. Trực giác nói cho nàng. Động thủ người khẳng định là Phương Thành. Nàng đoán không được Phương Thành muốn làm cái gì, nhưng Lam Lam hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Nàng cần thiết lập tức đi cứu nàng. Chính là, nàng bạn tốt trừ bỏ Lam Lam cũng chỉ có ngóa đạt ô kéo. Ngóa đạt ô kéo là cái nữ hài tử, tuy rằng ra thế thực hảo, nhưng cùng trong nhà giống như có chút mâu thuẫn, nếu là tìm nàng hỗ trợ, rất có thể cho nàng cũng mang đến phiền thoái. Doan tiểu mạt gắt gao nắm di động, dây rùa thật lâu sau vẫn là nhảy ra cung thiếu thần điện thoại đánh qua đi. So với nàng kiêu ngạo, Lam Lam an toàn càng thêm quan trọng. chương 112, cầu ngươi cứu nàng. Cung thiếu thần Doan Tiểu Mạt vừa mới mở miệng, đã bị cung thiếu thần hung hăng mà đánh gãy, ngươi còn dám gọi điện thoại lại đây. trời biết, hắn thật vất vả xử lý xong công ty sự tình, về đến nhà, lại phát hiện trong phòng trống giống, nơi nơi đều tìm không thấy doãn Tiểu Mạt thân ảnh khi, là cái dạng gì tâm tình. Nữ nhân này như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Mấy ngày này Ôn Nhu chẳng lẽ đều là giả sao? Nàng như thế nào có thể liền lưu lại như vậy một chương hơi mỏng tờ giấy, liền không từ mà biệt? Nàng lại có biết hay không, hắn là tiêu phí cỡ nào đại sức lực mới ngăn chặn lập tức đem nàng chảo trở về. Doãn Tiểu Mạt cũng biết chính mình làm có chút không đạo nghĩa, nhưng nàng không thể không như thế làm. Lại tiếp tục lưu lại đi. Nàng lo lắng cho mình có một ngày thật sự sẽ luôn hãm. Sau đó, biến thành một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Nhưng, hiện tại cũng không phải dối dám này đó thời điểm. Ta về sau lại cùng ngươi giải thích hảo sao. Lam Lam đã xảy ra chuyện, ta không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ, cầu ngươi giúp giúp ta, cứu nàng. Nàng cả đời này, liền tính quá đến lại gian nan thời điểm, cũng chưa từng có cầu hơn người. Nhưng là, lúc này đây, nàng không hối hận. Câu ngươi, cung thiếu thần khẽ như mày, lấy ra một khác bộ công tác di động, cấp kim bí thư đã phát một cái tin tức, ngoài miệng lại cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Doan tiểu mặt trong lòng không khỏi lạc một tiếng. Nàng không phải không có nghĩ tới, chính mình cách làm khả năng trọc giận cung thiếu thần, hắn không chịu hỗ trợ. Thậm chí còn, đem điện thoại đánh ra đi thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình có chút đê tiện. Nhưng là, nàng không thể không như thế làm. Vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong ngươi những lời này, doan tiểu mạt cảm giác chính mình trong thân thể sức lực giống như nháy mắt hoàn toàn bị bất thời giờ giống nhau, tràn ngập cảm giác vô lực. Cái gì đều đáp ứng. Làm ngươi làm ta tình nhân, ngươi cũng đáp ứng sao. Cung thiếu thần nhịn không được đen mặt, nghiến răng nghiến lợi điệu đạo. Là doan tiểu mạt nắm nhi tử mềm mại ấm áp tay nhỏ, chỗ sâu trong nhiệt đời khí hậu này trong nháy mắt lại cảm giác như truy đập băng. Doãn tiểu mạn, ngươi đem ta đưa cái gì người? Cung thiếu thần nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, phủ tay liền đem điện thoại cấp hung hăng ngã văng ra ngoài. Màn hình di động tức khắc chia năm sảy bảy, kim loại nhất thể di động sắc ngoài đều vặn vẹo biến hình, có thể thấy được hắn dùng bao lớn sức lực. Cái này đáng giận nữ nhân, nàng, chính là hắn cố tình liền không bỏ xuống được nữ nhân này. Nữ nhân này không biết cái gì thời điểm, đã ở hắn trong lòng thật sâu mà chắc căn, hơn nữa từng giọt từng giọt mà xâm nhập tới rồi hắn sinh hoạt bên trong. Liên giống như này sở phong ở, tuy rằng doãn tiểu mặt chỉ ở chỗ này ở một vòng, nơi này cũng đã nơi nơi đều để lại nàng dấu vết. Trên bàn cơm, phong khách trong một góc tùy ý có thể thấy được hoa tươi, từ ám trầm thâm lam biến thành tươi sáng màu lam nhạt bức màn, vỏ chăn từ từ. Nguyên bản sắc màu lạnh phong ở. Bất chi bất giác đã bị tông màu âm chiếm cứ nửa giang san. Vi huy, cung thiếu thần Doãn tiểu mạt nôn nóng mà hô hai tiếng, mới phát hiện, điện thoại đã cắt đứt. Này ý nghĩa, nàng hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến. Nàng nhịn không được có chút tuyệt vọng. Nhạc nhạc, hắn không muốn hỗ trợ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Doan thiên nhạc tuy rằng trong lòng cũng lo lắng mẹ nuôi an huy, lại như cũ có loại muốn trận trắng mắt xúc động hắn như thế nào sẽ có như thế bổn mò mỉ cùng ba ba đâu hai cái đại nhân còn không phải là nói cái liên ái sao một đám làm ra vẻ cái gì đâu đúng lúc này doãn tiểu mạt di động lại dồn dập mà văng lên nhìn trên màn hình di động biểu hiện kim bí thư ba chữ nàng nhịn không được có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhanh chóng mà tiếp lên uy kim bí thư ngươi hảo ta là doãn tiểu mạt doãn tiểu thư ngài hảo ta chỉ là nói cho ngài một tiếng Ngài bằng hưu đã an toàn. Kim Bí Thư cũng có chút bất đắc dĩ. Loại này rõ ràng có thể lấy lòng sự tình vương tử điện hạ vì cái gì không chính mình cùng Doan Tiểu Thư nói, một hai phải làm nàng tới chuyển đã đâu. Chính là, không có biện pháp, nhà bọn họ vương tử điện hạ có đôi khi chính là như thế biến níu. Doan Tiểu mạn không khỏi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Kim Bí Thư. Nàng lúc này đã bị mừng như điên cảm xúc bao phủ. Vốn dĩ cho rằng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại là liều ánh hoa tươi lại một thôn. Không cần cảm tạ ta, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Kim Bí Thư cười ha hả địa đạo, công lao này nàng cũng không dám đoạn. Doan tiểu mặt trên mặt biểu tình không khỏi cứng lại, sau một lúc lâu mới gian năn nói, cũng thiền thoại ngài, giúp ta cảm ơn hắn. Kỳ thật, nàng sớm nên biết, này khẳng định là cung thiếu thân an bài, nếu không Kim Bí Thư như thế nào khả năng sẽ biết chuyện này đâu. Ngài vì cái gì không chính mình đi theo vương tử điện hạ nói lời cảm tạ đâu? Kim Bí Thư hỏi. Doan Tiểu Mạt nhịn không được cười khổ một chút, hắn hiện tại khẳng định sẽ không tưởng tái kiến ta. La nàng hiểu lầm hắn, xem thấp hắn. Không không không, Doan Tiểu Thư ngài khẳng định là hiểu lầm, tin tưởng ta, vương tử điện hạ tuyệt đối sẽ không không nghĩ nhìn đến ngài. Ta đi theo vương tử điện hạ bên người đã có 8 năm nhiều, không có người so với ta càng hiểu biết hắn, tin tưởng ta. Kim bí thư ha ha cười, cổ vũ nói, thân ái, tin tưởng ta, dũng cảm trên mặt đất đi. Doan thiểu mặt ôm bị cắt đứt di động, dở khóc dở cười, sắc mặt chợt hồng chợt bạch. Cung thiếu thần giúp nàng, nói lời cảm tạ là hẳn là. Chính là, vừa rồi nháo thành như vậy, hiện tại gọi điện thoại qua đi, có thể hay không quá xấu hổ. Nàng trong lúc nhất thời, nhìn không được do dự lên. Mọc mi, mẹ nuôi đã không có việc gì sao. Doan thiên nhạc đột nhiên mở miệng, đánh gây nàng suy nghĩ. Đúng vậy. Nga, chúng ta đây chạy nhanh xuống xe đi, đã ngồi qua đứng. A. Doan tiểu Mạn hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, cũng không phải là ngồi qua sao. Liền vừa đứng lộ, chúng ta đi trở về đi thôi. Nàng lôi kéo nhi tử thủ hạ xe, bất đắc di nói, đi bất động nói, liền nói một tiếng, mọ mỉ bối ngươi. Hảo. Doan thiên nhạc ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, liền tính đi không đặng hắn cũng sẽ không nói, không thể mệt đến mò mì. Doan tiểu mạt nhìn nhi tử ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được vui mừng mà cười cười. Con hảo, Lam Lam kịp thời được cứu trợ, hết thể đều không có như vậy tao. Đến nỗi cung thiếu thần bên kia, về sau rồi nói sau, trước làm nàng đà điểu trong chốc lát. Còn có Lam Lam, nàng luôn luôn hảo cường, lúc này đại khái cũng không tưởng cùng chính mình chia sẻ nàng trật vật. Doan tiểu mạt do dự một chút, không có gọi điện thoại, chỉ đã phát một cái hẹ chặt qua đi. Người còn có mạc bá phụ, còn muốn ta hòa thuận vui vẻ nhạc. Nhắc nhở nàng, trên thế giới này trừ bỏ phương thành tên cặn bã kia, còn có bọn họ này đó thân nhân ở quan tâm nàng. Bên kia, mạc lam lam tin tức cũng thực mau trở về lại đây. Yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là yêu cầu một người tĩnh trong chốc lát. Thoạt nhìn giống như thật sự không có việc gì bộ dáng. Doãn tiểu mặt lại không thể yên tâm, ma xui quỷ khiến mà liền tra xét một chút mạc lam lam định vị. Quán ba phố. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Nhìn định vị thượng địa chỉ, doan tiểu mặt nhịn không được hung hăng nghiến răng. chương 113, toan ra tụ đầu. Mạc lam lam như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Thành thế nhưng sẽ phản bội nàng, còn tìm người tới bắt cóc nàng. May mắn, Phương Thành hiển nhiên xem nhẹ nàng, tìm tới người tuy rằng không ít lại đều không phải thâm ác hảo thủ. Nàng chỉ là mới đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị điểm thương, lúc sau, thực mô liền chờ tới rồi cung thiếu thần phái tới người. Nhưng, này cũng không đại biểu, nàng trong lòng chịu thương là có thể thiếu một chút. Ba năm nhiều cảm tình, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhưng là, nàng cũng không có đi tìm phương thành chất vấn. Đã phát sinh sự tình, lại đi hỏi nguyên nhân, còn có cái gì ý nghĩa đâu sai sử người bắt góc, hơn nữa ý đồ cường bạo phụ nữ tội danh đã cũng đủ phương thành đem gốc gác ngồi xuyên. Nàng đều không cần lại thêm vào làm chút cái gì, chỉ là trong lòng buồn bực lại không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ tiêu tán. Nàng bình thường cũng không thích uống rượu, hiện tại lại đột nhiên muốn dùng cồn tê mỏi một chút hỗn loạn bất kham đại náo. Quán ba hoàn cảnh thập phần âm ỉ, sân nhảy cũng là một mảnh quần ma loạn vũ. mặc Lam Lam theo bản năng mà nhíu nhíu mày, Vẫn là nhấc chân đi vào. Nàng chỉ là tới uống rượu, hà tất so đo hoàn cảnh. Ở doan tiểu mạt phát tới hệ chặt thời điểm, mặt lam lam đã uống xong tam ly rượu mạnh, đại não hơi hơi có chút choáng váng, nhưng thần chí còn tính thanh tỉnh. Nàng cảm thấy chính mình khôi phục thập phần trật tự rõ ràng, hơn nữa thoạt nhìn cảm xúc cũng thực ổn định, doan tiểu mạt khẳng định sẽ không hoài nghi. Hoàn toàn không nghĩ tới, hẹ chặt định vị sẽ đem chính mình cấp bại lộ. Bà bối, đi lên! Mọp mỉ bối ngươi về nhà. Mọp mỉ giúp ngươi định hảo cơm hộp Trong chốc lát chính ngươi ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm. Mọ mỉ muốn đi đem ngươi mẹ nuôi cấp chào trở về. Doãn tiểu mạn hung hăng miến răng, ngồi sồn xuống, tiếp đón Doãn Thiên Nhạc một tiếng. Mua say đúng không? Một say giải ngàn sầu đúng không? Mặc lam lam ngươi thực hảo, ngươi trò ta chờ. Ta cũng phải đi. Doãn Thiên Nhạc bò đến Doãn tiểu mạn trên lưng, ôm nàng cổ làm nũng nói. Không được, loại địa phương kia. Tiểu hai tử không thể đi. Doan tiểu mạn quả quyết cự tuyệt. Chán ghét, vì cái gì đại nhân có thể đi, tiểu hai tử liền không thể đi. Doan thiên nhạc bất mãn mà đô đô miệng. Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì, nói không thể đi liền không thể đi. Vừa đứng lộ cũng không xa, khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới cửa nhà. Doan tiểu mặt thở hồng hộp mà đem nhi từ bông, vô vô hắn đầu nhỏ, hổ mặt giận dò nói, thành thật ở nhà chờ mò mì trở về. Đã biết sao? Tuy rằng cảm giác cả người đều mau mệt nằm liệt, nàng vẫn là một lát cũng chưa dám tạm dừng, liền xông ra ngoài. Nàng cần thiết ở Lam Lam hoàn toàn uống say phía trước tìm được nàng, nếu không một người nữ sinh độc thân một người ở quán ba loại địa phương kia uống say, thật sự là quá nguy hiểm. Chính là, nàng không có xe, liền tính lại xuất ruột, cũng chỉ có thể ngồi xe buýt vừa đứng chạm mà chuyển. Trong lúc nàng cấp mạc Lam Lam đánh vô số lần điện thoại lại một cái đều không có bị chuyển được. Lúc này, Mặc Lam Lam đã uống xong thứ năm ly, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bắt đầu lay động lên. Hàn Tử Minh thật vất vả từ cung thiếu thần nơi đó lộng tới một tháng kỳ nghỉ, hắn vốn di tính toán ở Trung Quốc hảo hảo lãng một vòng, thuận tiện săn cái diễm. Khá vậy không biết là xảy ra chuyện gì, hắn giống như đối nữ nhân hoàn toàn nhất không nổi hứng thú tới giống nhau. Này đó nữ nhân rõ ràng các phương diện đều phi thường phù hợp hắn trước kia săn diễm tiêu chuẩn, nhưng mỗi lần liêu vài câu lúc sau, hắn liền hoàn toàn mất đi hương thú. Ở Trung Quốc dừng lại 5 ngày, hắn rốt cuộc nhịn không được ngồi trên phi cơ, bay trở về Ninh Quốc. Đương nhiên, thật vất vả được đến kỳ nghỉ, hắn cũng không ngốc đến chạy tới cung thiếu thần trước mặt chui đầu vô lưới. Chính chắn đến chết thời điểm, với lúc mấy cái hồ bằng cẩu hưu gọi điện thoại tiếp đón hắn đi ra ngoài ngọn nhi. Hán nghị nghị cũng liền ứng ước. Nhà này quán ba là trong vòng mấy cái hoàn khu kết phường nhi khai, vì chính là phương tiện trong vòng các bằng hữu gia tới ngọn nhi, thuận tiện cũng là cho đại gia cung cấp một cái săn diễm nơi. Bước vào nhà này quán ba người thường cơ bản cũng biết việc này, bọn họ tiến vào mục đích cũng rất đơn giản, chính là tìm kiếm một cái kim chủ. đương nhiên, cũng không phải không có không biết tình vừa khéo đi vào nơi này, những người khác cũng sẽ thức thời mà không đi treo trọng. Trong vòng con cháu tuy rằng hoàng khố, nhưng đại bộ phận vẫn là muốn mặt, giống lý chính hạo như vậy vô sỉ hạ lưu không từ thủ đoạn rốt cuộc vẫn là số ít. hàn tử minh ngồi ở trong một góc, nhìn đã ngoạn nhí hải một đám người, lại là như cũ nhất không nổi cái gì hứng thú, nhưng cái đó nào vào trong ngực ngữ nhân cũng đều bị hắn cấp đẩy ra. Thế nào, chúng ta hàn thiếu đây là muốn tu thân dưỡng tính. Bên cạnh hồ bằng cổ hưu nhóm nhịn không được thập phần hiếm lạ, sôi nổi ồn ào lên buồn thiếu tu thân dưỡng tính, các ngươi là đang nói đùa lời nói. Hàng tử minh cười nhạo một tiếng, mắt quét đến quầy ba bên kia, ánh mắt không khỏi sáng ngời, câu môi tả cười nói, này đó nữ nhân tới tới lui lui đều là không sai biệt lắm bộ dáng, buồn thiếu đã sớm nhị, cũng nên thay đổi khẩu vị. Mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại chỉ có thấy một cái mạn rượu bóng dáng. Sách, hàng thiếu không hổ là hàng thiếu, này ánh mắt chính là độc. Nữ nhân này quang xem bóng dáng liền biết khẳng định là cái cực phẩm. Ta đây ở chỗ này liền trước cầu chúc Hàn Thiếu kỳ khai đã thắng. Hàn Thiếu cứ yên tâm lớn mật thượng đi, chúng ta huynh đệ đều ở phía sau biên duy trì ngươi. Chúng ta Hàn Thiếu ra ngựa, còn có cái nào nữ nhân là chị không được. Một đám người sôi nổi ồn ào lên. Xem ta đi. Hàn tử minh đứng lên, sửa sang lại trên người quần áo, liền bưng lên tới nay nhã bĩ tươi cười, chiều quầy ba đi qua. Vị này Mỹ lệ nữ sĩ, có không hánh diện cùng ta uống một chén? Mạc Lam Lam uống mơ mơ màng màng, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, đột nhiên thấy trước mặt nhiều một chén rượu, trực tiếp liền bưng lên tới một ngủm rót đi xuống. Hàng tử Minh lúc này mới thấy rõ ràng nàng mặt, sắc mặt không khỏi biến đổi, như thế nào sẽ là ngươi? Lần trước bị Mạc Lam Lam giáo huấn một đốn, chính là hắn bình sinh lần đầu tiên bị đánh, còn bị đánh như vậy thảm. Hắn tự nhiên đối Mạc Lam Lam gương mặt này ký ức hay còn mới mẻ. Chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở Ninh Quốc nhìn đến Mạc Lam Lam. Người là ai? Người nhận thức ta. Mạc Lam Lam đi phía trước thấu thấu, muốn thấy rõ ràng Hàn Tử Minh mặt, lại phát hiện trước mắt mơ hồ một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, nhìn không được bực bội mà nhữ như mày. Nàng một để sát vào, Hàn Tử Minh lại là nghe thấy được trên người nàng nồng đậm mùi rượu. Nguyên lai là chỉ say miêu. Hắn trong đầu hiện lên một mặt linh quang, không khỏi câu môi xấu xa mà cười một cái, lúc này chính là chính ngươi đụng vào ta trong tay. Ta là ngươi bạn trai A, ngươi uống say, ta mang ngươi về nhà. Bạn trai. Phương Thành. Mặc lam lam cơ cơ đầu, đột nhiên giận dữ nói, tránh ra, ngươi cái cha nam. Nguyên lai là bị tình thường, mượn rượu tiêu sầu đâu. Hàng tử minh nghiền ngẫm mà con con môi, khẽ cười nói. Ta không phải Phương Thành, ta là ngươi tân bạn trai. Phương Thành không cần ngươi, còn có ta a, theo ta đi đi. Tân bạn trai. Đối, cái kia cha nam dám ngoại tình, còn muốn hại ta, ta cũng phải tìm một cái tân bạn trai, thức chết hán. Mạc Lam Lam lúc này đã hoàn toàn vô pháp tự hỏi, bà năng liền theo Hàn tử Minh nói nói đi xuống. chương 114, quán ba ngộ hoàn khố. Hàn tử Minh mỉm cười gật gật đầu, dôi tay liền phải ôm thượng nàng eo. Lại không nghĩ Mạc Lam Lam đột nhiên giơ tay, hung hăng mà cho hắn một cái tát, giận dữ hét tránh ra, đồ lưu manh. Ngươi lớn lên như thế xấu, ta mới không cần đi theo ngươi. Ngươi cũng dám đánh ta mặt, còn nói ta xấu. Hàng tử Minh tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ngươi cho ta chờ, hôm nay không hảo hảo sửa trị ngươi một đốn, buồn thiếu liền không họ hàn. Hàng tử Minh nói, liền không màng Mạc Lam Lam phản kháng, kiên quyết nàng cấp kéo đi rồi căn bản không chú ý tới bên cạnh kia bộ màn hình chiều hạ màu đen di động, doãn tiểu mạt theo định vị, xoay tam tranh xe, thật vất vả tới quán ba, cũng chỉ tìm được rồi di động, mặc lam lam lại là không thấy bóng dáng. nữ sĩ, xin hỏi uống điểm cái gì? soái khí điều tiểu sư một bên ngoạn nhi các loại yêu cầu cao độ điều hoa bia dạng, một bên nhiệt tình mà dò do hỏi. doãn tiểu mạt lúc này lại hoàn toàn hưng không dậy nổi nửa điểm thưởng thức lòng tràn đầy chỉ còn lại có nôn nóng, ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết phía trước ngồi ở chỗ này cái kia nữ sinh đi nơi nào sao? chính là vóc dáng rất cao, tiểu mạch sắc làn da, lớn lên thập phần xinh đẹp anh khí nữ sinh. nga, ngươi nói vị kia tiểu thư a, nàng cùng nàng bạn trai đi rồi. hàn tử minh là nơi này khách quen, điều tiểu sư đương nhiên nhận thức hắn, cũng biết hàn tử minh là lão bản nhóm bằng hữu, tự nhiên sẽ không đem hàn tử minh tên họ nói cho doan tiểu mạn. Ở hắn xem ra, Mạc Lam Lam tiếp nhận rồi hàn tử minh rượu, dựa theo nơi này quy củ, chính là đáp ứng rồi hàn tử minh mời. Tuy rằng chỉ là 419, nhưng tốt xấu cũng coi như một đêm bạn trai đi. Hắn như thế nói cũng không có gì vấn đề a. Nhưng, điều tiểu sư nói lừa người khác còn hành, cũng tuyệt đối lừa bất quá doan tiểu mạn. Như thế nào khả năng, cái kia cha nam hiện tại còn ở cảnh sát trong cuộc uống trà đâu? Người mau nói nàng rốt cuộc là bị ai mang đi? người kia ngươi nhất định nhận thức, có phải hay không? ngươi nếu không nói, ta liền báo nguy. vị tiểu thư này là tới nháo sự sao? kia ngài chính là tìm lầm địa phương. điều tiểu thư biên sắc lạnh lùng nói, người trưởng thành chi gian ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, khuyên tiểu thư ngài liền không cần xen vào việc người khác. loại chuyện này báo nguy đối với ngươi bằng hữu cũng không có gì chỗ tốt. nếu ngài không phải tới uống rượu. Liền thỉnh rời đi đi, di động của nàng còn ở nơi này đâu, nếu nàng thật là tự nguyện cùng kia nam nhân đi, như thế nào khả năng không mang theo thượng thủ cơ. Doan tiểu mạn căn bản không tin điều tiểu sư nói, nhưng cũng biết, ở chỗ này tranh luận đi xuống căn bản vô dụng, kéo dài thời gian càng lâu, đối lam lam càng bất lợi. Xem này điều tiểu sư nghe nàng nói đến báo nguy khi không có sợ hãi bộ dáng, chỉ sợ này quán ba bối cảnh cũng không đơn giản. Nàng báo nguy cũng không nhất định hữu dụ Nhưng, hiện giờ duy nhất có thể trợ giúp nàng Tựa hồ vẫn là chỉ có cung thiếu thần Nhưng là, chính mình phía trước đã thiếu hạ cung thiếu thần một cái đại nhân tình Còn hung hăng đắc tội hắn một phen Lại không có xin lỗi, cũng không có nói lời cảm tạ Hiện tại có việc muốn hỗ trợ, lại gọi điện thoại qua đi Có thể hay không thật quá đáng điểm Nghĩ nghĩ, tội vẫn là đem điện thoại đánh cho Kim Bí Thư Nàng như thế làm Cũng coi như là cáo mượn ngoài hùm. Không chỉ có muốn lại thiếu cung thiếu thần một tân tình, còn muốn thiếu Kim Bí Thư một tân tình. Nhưng là, nàng thật sự tìm không thấy biện pháp khác. Kim Bí Thư, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Ta bằng hưu ở hót quán ba bị người mang đi, nàng khẳng định không phải tự nguyện, ta lo lắng. Kim Bí Thư nghe được quán ba tên liền nhịn không được nhăn lại mi, doan tiểu thư yên tâm, ta lập tức liền phái người giúp ngươi tìm kiếm vị kia bằng hữu. Quán ba loại địa phương này thập phần hỗn loạn, doan tiểu thư vẫn là không cần ở lâu, mau rời khỏi cho thỏa đáng. Thân là một cái đủ tư cách bí thư, đối thượng lưu trong vòng những cái đó sự đương nhiên cần thiết muốn thuộc như lòng bàn tay, bảo đảm buộc hỏi tới thời điểm, chính mình không đến mức một cái hỏi đã hết ba cái là không biết mới được. Nàng đương nhiên cũng biết, này hót quán ba sau lương chính là một đám ăn không ngồi rồi hoàn khố nhóm săn diễm nơi. Doan tiểu mạt bằng hưu ở nơi đó sẽ ra chuyện. Sắc thật có chút phiền phức. Nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là, doan tiểu mặt bị người cấp theo dõi. Hảo, ta đã biết. Doan tiểu mặt đáp ứng rồi một tiếng, cắt đứt điện thoại, liền phải xoay người rời đi. Lại không nghĩ, nửa đường đột nhiên vụt ra tới một đám người chặn nàng đường đi. Nhìn một cái ta đây là thấy ai? Này không phải chúng ta vương tử điện hạ tiểu tình nhân sao? Như thế nào đến nơi đây tới, chẳng lẽ là vương tử điện hạ thỏa mãn không được ngươi? không chịu nổi tịch mịch Lý Chính Hạo, ngươi muốn làm cái gì Doan Tiểu Mạt liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đối chính mình châm chọc nịa mai ra hỏa đúng là lúc trước ở Hoàng Cung trong yến hội đối nàng động tay động chân Lý Chính Hạo nhịn không được hung hăng nhăn lại mi Lý Chính Hạo đáng khinh thượng hạ đánh giá Doan Tiểu Mạt một phen một đôi tặc lưu lưu tam giác mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm Doãn Tiểu Mạt ngực ánh mắt cơ hồ đều đăm đăm. làm cái gì, ngươi nói đi Nghe nói ngươi đem vương tử điện hạ mê vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ, xem ngươi lớn lên cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là trên giường công phu đặc biệt hảo. Hắn một bên nói, một bên rũa tay chiều doán tiểu mạt ngược sờ soạn qua đi. Nhàm chán, ta còn có việc, không rảnh cùng các ngươi cãi nhau, tránh ra. Doán tiểu mạt rũa tay một phen đẩy ra Lý Chính Hạo, liền lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Lý Chính Hạo thân thể đã sớm bị tiểu sắc cấp đào giống. Bị doan tiểu Mạt đẩy một phen, thế nhưng một cái lào đảo, thiếu chút nữa thế lăn trên đất. May mắn bên cạnh tùy tùng tay mắt lanh lẹ đỡ hắn một phen, mới không ở trước mặt mọi người quăng ngã cái chó ăn cứ Nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình ném đại mặt, trong mắt nhịn không được lộ ra một mặt hung quang. Cho ta đem nàng chảo trở về. Lập tức liền có hai người tiến lên bắt được doan tiểu Mạt cánh tay, hướng về phía nàng cười giữ tận nói, chúng ta lý thiếu lời nói còn chưa nói xong, ai làm người đi. Hôm nay đi theo Lý Chính Hạo bên người đều là chút bám vào Lý gia kỳ hạ tiểu gia tộc nhị đại nhóm. Ngày thường tự nhiên này đây Lý Chính Hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vừa rồi lao ra đi chính là hai cái nhất không đầu góc. Nhưng những người khác tuy rằng vì gia tộc không thể không lấy lòng định hót Lý Chính Hạo, phán đoán thị phi đầu góc vẫn phải có. Lý thiếu, ngài xem có phải hay không giáo huấn hai câu liền thành? Nàng rốt cuộc chính là Vương tử điện hạ nữ nhân. Lúc này Lý Chính Hạo đang ở nổi nóng vạn nhất thật sự xúc động dưới đối nữ nhân này làm điểm cái gì đến lúc đó chọc giận vương tử điện hạ bọn họ ở đây người ai đều chiếm không được hảo đừng nói là bọn họ liền tính là lý gia cũng không nhất định có thể giữ được lý chính hạo nhưng lý chính hạo lúc này nơi nào còn có thể nghe được tiếng những người khác khuyên mấy ngày hôm trước hắn ngoại ý muốn cực kỳ mà thu được tô nhiên chủ động đánh tới điện thoại còn ước hắn gặp mặt chính hương phấn đâu không nghĩ tới vừa thấy mặt Liền nhìn đến nữ thần một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Với hỏi mới biết được, thế nhưng là bị doan tiểu mặt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới thảo căn nữ cùng khi dễ. Hắn đương nhiên lòng đầy căm phẫn mà vô ngực khẩu muốn để nữ thần báo thủ, vốn đang nghĩ nên như thế nào tìm tới doan tiểu mặt đâu, không nghĩ tới như thế xảo đêm nay đi theo một đám tiểu đệ ra tới tiêu khiển, liền cấp được phải. Bất quá, hắn phía trước lý trí thượng ở. Biết doãn tiểu mặt là cung thiếu thần người, cũng không dám thật sự làm cái gì quá mức sự tình, bất quá là tưởng miệng nhục nhã nàng một phen liền tính. Nhưng, doan tiểu mặt lại làm cho một đám tiểu đệ mặt hoàn toàn làm lơ hắn, còn kém điểm đem hắn cấp đẩy ngã, cái này làm cho đem mặt mũi xem đến lớn hơn thiên lý chính hạo như thế nào có thể nhẫn. chương 115, đơn phương treo lên ánh. Nơi này là cái gì địa phương, Ninh Quốc có ai không biết. Nữ nhân này chính là chính mình đi vào tới, không phải chúng ta cưỡng bách nàng tiến vào. Hắn cung thiếu thần nữ nhân chính mình tưởng cho hắn mang non xanh, nhưng tính không đến trên đầu chúng ta. Lý chính hạ âm ngoan mà cười cười, lại nói, hôm nay, ta liền phải đếm thử vương tử điện hạ nữ nhân rốt cuộc là cái cái gì tư vị nhi. Yên tâm, buồn thiếu ăn thịt, khẳng định cũng không phải ít các ngươi một ngụm canh uống. Chính hắn nói cao hứng, lại không thấy được bên người không ít người đều thay đổi sắc mặt. Những người này ngày thường thường xuyên bồi lý chính hạo nơi nơi ngoạn nhạc, tự nhiên biết hắn rất nhiều biến thái yêu thích. Trong đó có giống nhau chính là thích đàn tuê, đem hắn ngoạn nhi quá nữ nhân lại ném cho bọn họ, chính hắn liền ở bên cạnh nhìn. Nói thật, gia tộc bọn họ tuy rằng so ra kém lý ra, nhưng ở người thường trong mắt, càng là không lớn không nhỏ hàm môn, có mấy cái có thể nhìn chúng người khác ngoạn nhi quá nữ nhân. Bất quá, vì lấy lòng lý chính hạo, liền tính trong lòng ghê tởm. Cũng đến biểu hiện ra thích bộ dáng, Chính là này đó nữ nhân cũng đều là tự nguyện Cùng hôm nay vị này nhưng không giống nhau Vì lấy lòng lý ra Lại đắc tội vương tử điện hạ Rõ ràng mất nhiều hơn được Không ít người bắt đầu đánh lên lui trông lớn Khá vậy không ai dám đứng ra giúp Doãn tiểu mạt nói chuyện Rốt cuộc bọn họ cũng đắc tội không nổi lý ra Doan tiểu mạt không nghĩ tới lý chính Hạo sẽ như thế không thuận theo không bông tha Nàng trong lòng vốn dĩ liền bởi vì Mạc Lam Lam sự nghẹn một cổ hỏa, phía trước bất quá là bởi vì sốt ruột đi tìm Mạc Lam Lam, mới không nghĩ cùng lý chính hạo so đo. Nếu ra hỏa này không biết tốt xấu, một hai phải tới trêu chọc nàng, cũng đừng quấy nàng thủ hạ vô tình. Một đám bị tiểu sắc đào giống nhược kê hòa cố, muốn tìm cái chết, nàng liền thành toàn bọn họ. Doãn tiểu Mạt dùng sức một tránh, nháy mắt liền tránh ra bắt lấy hắn tay. Đồng thời, khúc khởi xong tay, chiếu hai người bụng hung hăng đụng phải một chút, kia hai người tức khắc kêu lên một tiếng, ôm bụng cung thành con tôm trạng. nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lý Chính Hạo, nheo lại mắt cười lạnh nói: ngươi vừa rồi nói, tưởng đối ta làm cái gì? Lý Chính Hạo nhìn đến nàng lập tức liền phóng đổ hai người, nhịn không được tức khắc hoảng hốt: ngươi, ngươi đừng tới đây! ngăn trở nàng, các ngươi mau ngăn trở nàng! mặt khác xem sững suốt nhân tài sôi nổi phản ứng lại đây. Vội tiến lên một bước, chắn lý chính hạo trước mặt. Doan tiểu mặt nhìn không được nhíu như mày, các ngươi tránh ra, đây là ta cùng lý chính hạo sự tình. Lại không cho khai nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi cũng không khách khí. Che ở phía trước vài người sôi nổi khổ mặt, xem doan tiểu mặt vừa rồi đánh người khi sạch sẽ lưu loát, liền biết thân thủ khẳng định không kém, bọn họ này đó nhược kê đi lên chính là đưa đồ ăn. Không duyên cớ vô cớ, ai nguyện ý bị đánh đâu, chính là... Bọn họ nếu là trơ mắt mà nhìn Lý Chính Hạo bị đánh, vạn nhất Lý ra muốn trả thù nhưng làm sao bây giờ. Vị này cô mãi mãi sau lưng có vương tử điện hạ chống lưng, Lý ra khẳng định không thể lấy nàng như thế nào, cuối cùng tất nhiên sẽ giận cho đánh mèo đến bọn họ trên người. Bồi đại thiếu gia ra tới tiêu khiển cũng đã đủ chịu tội, nay đại thiếu gia còn cố tình muốn nổi điên, trêu chọc như thế một vị nữ sát thần, kết quả là chịu tội lại là bọn họ. Ngươi nói đây đều là cái gì chuyện này a? Đây chính là các ngươi tự tìm. Doan tiểu mặt nhìn đến nút ở phía sau mặt Lý Chính Hạo thế nhưng muốn trốn em, biểu tình nhịn không được lạnh lùng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các ngươi mỗi ngày cùng Lý Chính Hạo loại nhân cha này quẹ với nhau, khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Đánh các ngươi một đốn, cũng cho các ngươi trường điểm chi nhớ, về sau thiếu làm loại này ý thế hiếp người thương thiên hại Lý sự tình. Giọng nói lạc, Nàng liền nhanh trong cất bước về phía trước, một cái tiên chân hung hăng chiều đứng ở chính mình chính phía trước hoàn khố quét qua đi. Người nọ cũng không phải ngốc tử, vừa nghe này tiên xà cạp khởi sắc bén tiếng gió, lập tức liền không chút do dự hướng trên mặt đất một lần. Tư thế khó coi điểm không gì, thật bị quát trùng, không gãy xương cũng đến đau trước mười ngày nửa tháng A. Ta triệt, nữ nhân này quá mánh, các minh đệ tiểu tâm A. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá muộn. Người bên cạnh không hắn phản ứng như vậy mau hắn một trốn, doãn tiểu mặt chân vừa lúc liền quét ở người nọ trên người. Chỉ nghe được sát một tiếng giòn vang, quán ba tức khắc vang lên một tiếng giết heo dường như kêu thảm thiết, à, ta cánh tay chặt đứt. Mặt khác hoàn khố không khỏi mắt tròn váng, ta triệt, thế nhưng thật sự gây xương. Lại nhìn về phía doan tiểu mặt khi, ánh mắt tức khắc tất cả đều thay đổi. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng, một nữ nhân liền tính lại lợi hại lại có thể như thế nào. Bị đánh, nhiều lắm bất quá là trên người nhiều mấy khối ứ thanh thôi. Hiện tại nhìn đến vị kêu huynh đệ kết cục, ngáy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên tới hảo sao. Đại trượng phu co được giãn được, quyết đoán yêu cầu tha, doan tiểu thư thủ hạ lưu tình A. Doan tiểu mạn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái một đám túng bao, lướt qua bọn họ, liền một phen mèo muốn chạy trốn lý chính hạo phủi tay đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất, thuận tiện dùng sức đạp một chân. Ngươi vừa rồi nói muốn đối ta làm cái gì? Lặp lại lần nữa thử xem. Nàng một bên nói, một bên triều lý chính hạo trên người đá. Vây xem người tất cả đều xem ngây người, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nguyên bản tưởng hào môn con cháu ỉ thế hiếp người, không nghĩ tới, cốt chuyện nháy mắt liền tới rồi cái đại xoay ngược lại, biến thành hào môn con cháu bị hành hung. Lý chính hạo ôm đầu, một bên kêu thẳng thiết, một bên triều ngốc đứng ở một bên tùy tùng nhóm hét lớn. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Têu Bảo An tới a? Bất quá, Bảo An không chờ tới, trước chờ tới cảnh sát. Nay gian quán ba sau lưng lão bản cũng là mấy cái hòa khố, lại đều là có hạng cuối. Vốn dĩ, vừa nghe đến Lý Chính Hạo muốn ở chính mình trong tiệm đoạt người, đoạt vẫn là cung thiếu thần nữ nhân, bọn họ lập tức liền phải phái Bảo An lại đây ngăn cản. Không nghĩ tới, mới vừa ra lệnh, liền lại nghe nói kia bị đoạt nữ nhân không đơn giản. Chẳng những không có việc gì, còn đem Lý Chính Hạo đám kia người cấp đấu. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại hoàn khố nhóm tức khắc liền hương phấn lên, vội vàng lại đem bảo an cấp kêu trở về. Bọn họ cũng đã sớm xem Lý Chính Hạo không vừa mắt, bất quá xem tiểu tử này là cái coi tiền như rác phần thượng, mới nguyện ý mang theo hắn cùng nhau ngoạn nhi thôi. Lúc này nhìn đến hắn bị rào hấn, một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Lại không nghĩ rằng... Trong tiệm vây xem khách nhân tuy rằng không dám trực tiếp đứng ra ngăn cản này quần hào người sai vật đệ khi dễ người, lại là có người trộm mà báo cảnh. Dừng tay. Cảnh sát vừa vào cửa, liền nhìn đến doãn tiểu mặt ở đơn phương treo lên đánh lý chính hạo, phía sau còn đứng một đám rõ ràng là hoàn khố con cháu ra hỏa nháy mắt liền đem doãn tiểu mạn trở thành ỉ thế hiếp người cái kia. tu chúng ẩu đả, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Bên cạnh không có động thủ một đám hoàn khố cũng bị một cây tử hoa tới rồi chúng hàng ngũ. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta đây là phòng vệ chính đáng. Doãn Tiểu Mạt nhịn không được có chút vô ngữ, nàng như thế nào lập tức liền từ người bị hại biến thành phạm án người. Bất quá, vừa rồi kia trường hợp, tựa hồ thật sự có chút làm người hiểu lầm a. Chương 116, vào cục cảnh sát. Không phải, sự tình là cái dạng này, nàng vừa định cùng cảnh sát giải thích, lại mới mở miệng Đã bị thô bạo mà đánh gãy, có cái gì lời nói, tới rồi cảnh sát trong cục rồi nói sau. Doan tiểu mặt bất đắc dĩ, nhìn lần này cục cảnh sát là không thể không đi, bất quá, nói cái gì cũng không thể làm lý chính hạo kia tiểu tử chạy. Vậy các ngươi cũng không thể buông tha tên kia a, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, không thương đến yếu hại, nhiều lắm chính là làm hắn thịt đau mấy ngày thôi, hoàn toàn không cần đi bệnh viện. a Ta miệng vết thương đau quá, ta có phải hay không muốn chết? Vốn đang nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất không rên một tiếng Lý Chính Hạo đột nhiên lớn tiếng mà rên rỉ lên, một bộ lập tức liền phải tắt thở bộ dáng. Doan tiểu mặt cấm giận cực phản cười, ngươi muốn chết đúng không, tin hay không ta thật sự đem ngươi tấu đến chết khiếp? Cảnh sát cảnh sát, các ngươi xem này hùng nữ nhân còn muốn đánh người. Lý Chính Hạo bị dọa đến một run run, nháy mắt liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trốn đến cảnh sát mặt sau. Doan tiểu mặt nhún vai, nói, các ngươi xem, ta không gạt người đi, hắn thật là sinh long hoạt hổ đầu. Vừa rồi còn ồn ào hang say nhi Lý Chính Hạo, mặt tức khắc liền thanh. Cảnh sát nhóm hoài nghi mà nhìn hắn một cái, dẫn đầu vị kêu bàn tay vung lên nói, vậy một khối mang về, Cái gì, các ngươi dám bắt ta? Lý Chính Hạo lại là không làm, ngang ngược mà đối cảnh sát hét lên, các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lý Gia Đại Thiếu Gia, Lý Gia, biết không? Các ngươi dám bắt ta, tin hay không ta một chiếc điện thoại liền tạp các ngươi bắt cơm. Nếu hôm nay tới là cái lao bánh quẩy, nói không chừng thật sự liền đem hắn thả. Nhưng là, thực bất hạnh, hôm nay mang đội vị này thập phần tuổi trẻ, hơn nữa làm người đặc biệt chính nghĩa ngay thẳng, nhất không quen nhìn chính là ỷ vào ra thế làm sẵn làm bậy phú nhị đại. Lập tức cười lạnh một tiếng, nói, liền tính ngươi là thiên vương lão tử. Chỉ cần ngươi phạm vào pháp, ta cũng chiếu chảo không lầm. Mang đi. Là. Nghe được đội trưởng mệnh lệnh, theo tới tiểu cảnh sát nhân dân nhóm tức khắc vây quanh đi lên, đem lý chính hạo cấp khống chế lên. Mặt khác hoàn khố nhóm 4 đang tưởng phản kháng, vừa thấy lý chính hạo này đãi ngộ, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Lúc này, cung thiếu thần xe vừa lúc ở tô ra trước cửa dừng lại. Tự hắn về nước ngày hôm sau, tô lão ra tử liền đánh 3 lần điện thoại mời hắn tới cửa trước hai lần đều bị hắn luyện chuyển từ chối, này lần thứ ba lại là không hảo lại cự tuyệt. Rốt cuộc, Tô lão Gia tử như thế nào nói cũng là thế hệ trước dậm chân một cái là có thể làm ninh quốc chấn tam chấn nhân vật, tuy rằng hiện tại lui ra tới, lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ, điểm này mặt mũi hắn vẫn là đến cấp. Bởi vậy, liền tính hắn hôm nay tâm tình rất kém cỏi, lại vẫn là tới cửa phó ước. Hoan nên hoan nên, vương tử điện hạ đại gia Quang Lâm, hàn xá thật là đồng tất sinh huy a. Ha ha. Cung thiếu thần là tạp điểm đến, vừa xuống xe liền nhìn đến Tô Nhiên phụ thân Tô Khải Thái vẻ mặt treo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đón ra tới. Tô tiên sinh nói quá lời. Hắn đối Tô Khải Thái cũng không có cái gì ấn tượng tốt, chỉ là nhàn nhạt mà đối hắn gật gật đầu. Tô Khải Thái đã 50 xuất đầu, nhưng bởi vì bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn phảng phất tựa như 40 xuất đầu dường như. Dáng người cũng cũng không có giống giống nhau tuổi này nam nhân giống nhau mập ra. Ở hơn nữa anh Tuấn Nho nhã diện bạo, chỉ nhìn từ ngoài, cũng là cái phi thường có mị lực mỹ đại thúc. Đáng tiếc, trong xương cốt lại là tên cạn bã. Tô Khải Thái bên ngoài thượng cùng chính mình thê tử phu thê tình thầm, sau lưng ở bên ngoài lại không biết dưỡng nhiều ít cái nhịn mãi, tư sinh tử nữ số lượng đều sắp có một tá. Chẳng qua, bởi vì lao ra tử coi trọng tô nhiên, vẫn luôn để nặng hắn. Mới làm hắn không dám đem những cái đó tư sinh tử nữ cấp mang về nhà tôi Chuyện này lại căn bản không thể gạt được người có tâm mắt Cũng liền tô nhiên cùng nàng mẫu thân còn bị chẳng hay biết gì Mặt khác, tô khải thái tuổi trẻ thời điểm Bởi vì tư chất không đủ, chỉ có thể bỏ chính từ thương Dựa vào tô lão ra tử thế lực khai nổi lên một nhà công ty Trên thực tế lại cũng cũng không có nhiều ít kinh thương thiên phú Giai đoạn trước tích lũy tài chính Đại bộ phận đều là dựa vào cường thủ hào đoạt thủ đoạn làm ra. Sau lại vẫn là tô lão gia tử dựa vào chính mình nhân mạch giúp hắn chiêu mộ được không ít người trong ngày mới mới đưa tô thị tập đoàn chậm rãi phát triển tới rồi hiện tại quy mô. Chỉ là tô khải thái đã sớm hưởng qua không làm mà hưởng ngon ngọn, như thế nào khả năng dễ dàng từ bỏ? Theo tô thị tập đoàn càng thêm lớn mạnh, hắn dạ tâm cũng càng lúc càng lớn, ở giữa không ít cùng tô thị phát sinh cạnh tranh xí nghiệp đều bị hắn dùng đê tiện thủ đoạn làm hại mắc nợ phá sản. Này đó gần là cung thiếu thần gần đoạn thời gian tra được, ai có thể nghĩ đến ngày thường luôn là một bộ nho nhã ôn hòa bộ dáng tô khải thái, nội bộ thế nhưng sẽ là cái dạng này người đâu. Tô tiên sinh khách khí. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà chiều tô khải thái gật gật đầu, trên mặt không có lộ ra chút nào khác thường chi sắc. Vương tử điện hạ không chế nói, tiêu ta một tiếng bá phụ liền hảo, tiêu tiên sinh thật sự là quá mới lạ. Tô Khải Thái cười ha ha, tự cho là chính mình nói nói thập phần xinh đẹp. Kết quả cười sau một lúc lâu, mới phát hiện cung thiếu thần căn bản không có phụ họa hắn ý tứ, trên mặt biểu tình nhịn không được cứng đờ, xấu hổ mặt đỏ lên. Khi nói chuyện, hai người đã vào tô ra biệt thự đại môn. Tô Lão Gia Tử đang ngồi ở phòng khách, nhìn đến Tô Khải Thái dẫn cung thiếu thần vào cửa, lập tức liền đứng lên, vương tử điện hạ tới rồi. Lao nhân tuổi lớn, này thân thể a. Liền một ngày không bằng một ngày. Không có thể tự mình ra cửa nghênh đón Mương tử điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Lão gia tử cần gì như thế khách khí. Cung thiếu thần nhàn nhạt nói, hôm nay đã là gia hiến, chúng ta liền đơn giản chỉ lấy quan hệ cá nhân luận xử thôi. Hào hào hảo. Tô lão gia tử vui sướng mà cười to ra tiếng, giống như hoàn toàn không có chú ý tới Tô Khải Thái xấu hổ biểu tình giống nhau. Nhớ năm đó, lão nhân lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, Ngươi vẫn là cái liền lộ đều đi không song tiểu hoa nhi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền trưởng như thế lớn. Đã từng sắc phong Vân Tô lão gia tử giống như cũng biến thành một cái bình thường lão đầu nhi giống nhau, lôi kéo Cung thiếu thần bắt đầu nhớ lại văn tích. Cung thiếu thần không thăm dò Tô lão gia tử ý tứ, chỉ là đạm nhiên mỉm cười, lão gia tử thật sự hảo trí nhớ, hơn 20 năm trước sự tình còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Đáng tiếc, lúc ấy ta còn quá tiểu. Nhưng thật ra nhớ không rõ lao gia tử phong tư. Hắn lời này tuy rằng nói tuyển chuyển, nghe tới giống như cũng không có gì không đúng địa phương. Nhưng là, ở tô lão gia tử nghe tới, cung thiếu thần ý tứ chính là, năm đó kia lông gà vỏ tỏi sự hắn căn bản là không nhớ rõ, thiếu tới cùng hắn lôi kéo làm quen. Tuy là tô lão gia tử xưa nay trường tụ thiện vũ, cũng nhịn không được bị cung thiếu thần hung hăng nghẹn một chút. Bất quá, khương rốt cuộc vẫn là lão cay. Tô lão gia tử tuy rằng trong lòng thập phần không vui, trên mặt lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, như cũ là một bộ cười ha hả bộ dáng. Con tự mình trêu chọc nói, "Lão nhân tuổi lớn, liền thích hồi ức sự tình trước kia. Các ngươi người trẻ tuổi nghe, đại khái cảm thấy phiền thật sự đâu." Chương 117, Vương tử điện hạ Đồng miệng. "Nơi nào? Lão gia tử ngài trải qua đối chúng ta này đồng lứa người tới nói, nhưng đều là quý giá kinh nghiệm." Lão ra tử nguyện ý cùng ta nói một chút, đó là vinh hạnh của ta mới là. Cung thiếu thần trả lời tích thủy bất lậu, bất quá, hắn nhưng không thích vòng quanh. Thật vất vả được đến hai người thế giới cơ hội, hắn nhưng không nghĩ vô vị mà đem bó lớn thời gian lãng phí ở đối với một trường quả quyết ra mặt giả thượng. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết tô lão ra tử hôm nay mời ta lại đây, có gì chuyện quan trọng? Hắn vừa nói. Một bên không tự giác mà nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Liền kém trực tiếp đem không kiên nhẫn biểu tình đôi ở trên mặt. Tô lão ra tử sắc mặt nhìn không được có trong nháy mắt khó coi, chỉ khoảng nửa khắc rồi lại khôi phục kia phó cười ha hả bộ dáng. Người trẻ tuổi A, quả nhiên đều là tính nôn nóng. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là ta nghe nói, gần nhất ngươi cùng Tô Thị Tửa Hồ sinh ra một chút hiểu lầm cọ sát. Tô Lão ra tử lời trong lời ngoài rõ ràng là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có ý tứ, nhưng cung thiếu thần lại không muốn dễ dàng dừng tay. Cũng không phải hiểu lầm. Tô nhiên làm sự tình đã vượt qua hắn điểm mấu chốt, hắn chính là muốn thông qua đối tô nhiên khiển trách làm những người khác biết hắn đối tiểu mặt coi trọng. Như vậy, về sau những người đó lại tưởng đối tiểu mặt ra tay thời điểm, liền không thể không trước hết nghĩ tưởng chính mình phó không trả nổi đại giới. Người trẻ tuổi, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau a. Tô Lão ra tử trên mặt tươi cười thu liễm vài phần, nhìn về phía cung thiếu thần ánh mắt hơi có chút lời nói thâm thiê ý vị. Cung thiếu thần lại chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Đã từng nhất thừa hành đuổi tận giết tuyệt nổ cỏ tận gốc người, hiện giờ lại ở trước mặt hắn rỗng rạc nói cái gì làm người lưu một đường. Chẳng lẽ là tuổi lớn, đầu góc cũng hồ đồ. Lão ra tử nếu là không có khắc sự van bối liền trước cáo tử cung thiếu thần trực tiếp tử trên sofa đứng lên tô lão gia tử lại gọi lại hắn vương tử điện hạ xin dừng bước ngài nếu tới sao không trước hết nghe lão nhân đem nói cho hết lời lao gia tử thỉnh cung thiếu thần lại ngồi trở về đối lao gia tử hơi hơi gật gật đầu cử chỉ trung cũng đã không có phía trước khiêm tốn chi ý ngược lại nơi trốn đều lộ ra lãnh đạm cuồng ngạo, ép tới đối diện tô lão gia tử cũng bất chi bất giác mà yếu đi khí thế. Tô Lão ra tử không nghĩ tới hán khí thế thế nhưng như thế cường, không khỏi trong lòng hoảng sợ, trong lòng cái kia ý niệm lại là càng thêm mãnh liệt vài phần. Tô thị tuy rằng so ra kém nờ nhưng ở Ninh Quốc lại cũng là số được với. Nếu hai nhà có thể cường cường liên thủ, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Không biết vương tử điện hạ nghĩ như thế nào? Hai nhà khác họ xí nghiệp như thế nào liên thủ? Nhất phương tiện phương pháp tự nhiên chính là liên hôn. Cung thiếu thần lúc này mới cuối cùng minh bạch tô lão gia tử ý tứ, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Tuy rằng hắn đối Doan Thiến Thiến cũng chán ghét thực, nhưng ít nhất hiện tại Doan thiên Thiến ở trên danh nghĩa như cũ là hắn vị hôn thê. Tô lão gia tử ở biết rõ hắn có vị hôn thê dưới tình huống, còn đưa ra liên hôn, cùng với nói không đem Doan thiên Thiến để vào mắt, không bằng nói căn bản liền hắn cũng không để vào mắt. Nhưng Cung thiếu thần lại há là cái loại này ăn mệt không hoàn thủ bánh bao mềm. Cường cường liên thủ. Thứ ta mắt vụ về, thật sự nhìn không ra Tô Thị Cường ở nơi nào. Tô Thị sở đề cập sáng nghiệp, đại bộ phận cùng NGM trùng hợp, luận quy mô lại là kém khá xa. Ta thật sự nhìn không ra, Tô Thị có thể cho NGM mang đến cái gì trợ giúp. Cung thiếu thần nói tất cả đều là lời nói thật, nhưng có đôi khi, lời nói thật lại là để cho người vô pháp tiếp thu. huống chi, lời này căn bản nửa điểm tân trang đều không có. Quả thực chính là thẳng trọc tô lão ra tử ống phổi. Tô lão ra tử hàng năm thân cư địa vị cao, từ trước đến nay tử cho mình rất cao. Tuy rằng cung thiếu thần thân là vương tử, nhưng vương thất sớm tại rất nhiều năm trước liền không có tham gia vào chính sự tư cách. Ở trong mắt hắn vương thất người trong chính là một đám linh vật bãi, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hắn hôm nay nguyện ý thỉnh cung thiếu thần lại đây, bất quá là xem ở bảo bối cháu gái phân thượng. Không nghĩ tới cung thiếu thần thế, nhưng như thế không biết điều. Tô lão gia tử mặt rốt cuộc nhịn không được kéo xuống dưới. Hôm nay này bữa cơm xem ra là ăn không được. Cung thiếu thần thong thả ung dung mà sửa sang lại một chút tay trang ống tay áo, chiều Tô lão gia tử hơi hơi gật đầu, nói, "Kia vạn bối liền trước cáo tử." Lúc này đây, Tô lão gia tử không có lại mở miệng giữ lại. "Ba ba, ngươi như thế nào khiến cho hắn Vương tử điện hạ như thế đi rồi?" Tô khải thái nhìn tô Lão Gia tử, trên mặt nhịn không được toát ra hoán trách chi sắc. Phanh tô Lão ra tử đem trong tay chén trà hung hăng mà ngã văng ra ngoài, cả giận nói, như thế nào, chẳng lẽ ta còn phải đi lên cầu hắn lấy lòng hắn một cái tiểu bối. Nếu không phải ngươi gây ra cục diện rồi dám, ta hà tất như thế ăn nói khép nép mà cầu người. Cái gì kêu ta gây ra cục diện rồi dám, lần này gây chuyện rõ ràng là ngài hảo cháu gái. Tô khải thái mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, tức giận bất bình nói, nếu không phải nàng không có mắt mà một hai phải đi treo chọc vương tử điện hạ nữ nhân, như thế nào sẽ chọc đến vương tử điện hạ như thế đại động can qua. Phanh lão ra tử dơ tay, lại hung hăng quăng ngã một cái chén trà, vậy ra mảnh nhỏ ở tô khải thái trên tay cắt một đạo nhật nhạt khẩu tử. Tô khải thái nháy mắt liền giống như đem bị dết heo kêu thảm thiết lên. Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tô Lão Ra Tử tức giận đến che lại ngực, kịch liệt mà thở dốc lên. Ra Ra, ngài xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên vừa vào cửa, liền nhìn đến này phó cảnh tượng, nhịn không được hoảng sợ. Ba Ba, ngài như thế nào chọc Ra Ra sinh khí? Hừ. Tô Khải Thái nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Tô Nhiên trên mặt biểu tình nhịn không được cứng đờ. Ba Ba đây là xảy ra chuyện gì? Không cần lý cái kia bất hiếu tử. Tô Lão ra tử mệt mỏi chiều tô nhiên vầy vây tay, làm tô nhiên ngồi vào hắn bên người. Nhìn cái này nhất giống chính mình cháu gái, trong mắt nhịn không được toát ra một mặt từ ái chi sắc, nhiên nhân à, ra ra cảm thấy vương tử điện hạ cũng không thích hợp người, không bằng. Ra ra, tô nhiên sắc mặt biến đổi, đồng nhiên đánh gãy lao ra tử nói, ngài không cần nói nữa. Ta chính là thích hắn, đời này phi hắn không cả. Nói xong, liền đứng lên. Lập tức chạy lên lầu. Tô lão ra tử nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nặng nề mà thở dài. Cháu gái này quật cường tính tình cũng là giống hắn, nhưng hôm nay lại cũng không biết là họa hay phúc ga. Hắn tồn tại thời điểm, còn có thể vì cháu gái chống lưng, thậm chí cưỡng chế cung thiếu thần cưới cháu gái cũng không phải vấn đề. Nhưng hắn tuổi đã không nhỏ, chờ hắn không còn nữa, cháu gái lại nên làm sao bây giờ đâu. Cung thiếu thần cũng không biết tô lão ra tử ý tưởng. Bất quá liền tính là đã biết, cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Trên thế giới này, hắn không muốn làm sự tình, còn không có người có thể cưỡng bách hắn, tô lão ra tử không khỏi quá mức xem trọng chính hắn. Ra tô ra đại môn, thời gian đã tới gần 9 giờ. Cung thiếu thần lấy ra di động nhìn thoáng qua, như cũ không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, hẹp dài trong con ngươi nhịn không được sẹt qua một mặt tức muốn hụt máu.